chương á c bạn web link trang trong vào p ầ n bên mô tả d ớ i video đ một sống lại đi chết là người máu trùng lạnh như băng cứng rắn giang nanh đâm thật sâu vào hứa phong thân thể ngay tức thì hứa phong trong tay thanh kia dài hơn 0 3 m ám kim cấp đoàn kiếm trùng phong máu thị sống giang nanh cũng đồng thời đâm vào là người máu trùng cổ giáp s ắ c tiếp may chỗ màu đỏ tím máu tươi phun hứa phong đầy đầu đầy mặt là người máu trùng động tác đột nhiên trở nên tạp đốn đứng lên thân thể không tự chủ được bắt đầu có gáp đang i đi chết, đi chết. h ứ một một giết chết là người máu trùng đồng thời hứa phong không nhịn được phun búng máu tươi lúc này máu hắn tính đã hạ xuống đến cái con số hơn nữa trạng thái phần bố cáo trong còn xuất hiện chảy máu trạng thái hắn trong túi đ e o l ư n g tất cả tiếp tế thuốc men đều đã tiêu hao không còn một ngống chẳng lẽ ta liền phải chết ở chỗ này sao h ê h ê hứa phong nhẹ nhàng ho khăn trước khỏe miệng dâng lên máu mạng lúc này hắn cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh Mười năm, cùng những thứ này, người xâm lăng chiến đấu mười năm, ta, ta cũng mệt mỏi, lâm, máu, máu. người người, chờ chiến hiểu cùng những này lăng cũng hồng, các thứ hụ hụ hụt. ta, ta ta, T, đấu áp mùi máu tươi cách đó không xa một cái cao lớn bóng đen từ trong rừng rậm từ từ đi ra nó gầm nhẹ ngước đầu trên không trung dùng sức ngửi một cái ánh mắt đỏ thám trong toát ra là máu ánh sáng hứa phong cả người không có sức máu tươi từ vết thương chỗ phún ra ngoài lúc này hắn đã không cảm giác được bụng vết thương đau đớn nhìn nào về phía mình là người máu t r ủ n g hứa phong khỏe miệng hơi nhổng lên vô lực nhắm hai mắt lại yên tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống này tỉnh lại đi đã đến trạng cuối đang ngủ mê man hứa phong cảm giác có người nhẹ khẽ đ ẩ y hạ b ả vai mình theo bản năng ở giữa hứa phong tay phải chợt hướng thanh em địa phương tìm kiếm mười năm sống chết đánh g i ế t cùng bên ngoài tộc hành tinh côn trùng biến dị quái vật thậm chí là đồng loại mình loài người mỗi một lần hứa phong đều là trải qua khảo nghiệm sinh tử ở máu tươi cùng trong giết hại cầu sống đến bây giờ cái này mười năm bên trong hứa phong thân thể đã sinh ra điều kiện phản xạ tất cả muốn đến gần mình sinh vật đầu tiên phải chịu chính là mình sấm xét một cách à một tiếng cô gái tiếng kêu c h ó i thai văng lên hứa phong mở hai mắt ra lúc này hắn tay phải đã bắt một cái cô bé cổ cô gái hai tay nắm hứa phong cánh tay hai trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c cái này đây là nơi nào là người máu trùng đâu ta ta lại không có chết hứa phong trong mắt lộ ra thần tình nghĩ hoặc v ư ơ n g lòng tay phải vén lên trên người mặc áo thun muốn xem một chút bị trùng người đâm thủng qua ngực nhưng mà hắn cái gì cũng không có phát hiện lúc này ngực hắn một mảnh trắng n õ n không chút có một vương ế t t h Lại liền ngạo ngạc tiêu nhiên thương cũng không có. mình ngực,、hứa、phong vẻ ngạo ngạc nhiên mừng vết Vướt ve vẻ hứa có. dĩnh cả người run rẩy nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn đối diện bé trai biến thái vén lên mình quần áo một bên vuốt ve mình ngực một bên trên mặt lộ r a thô bị diễn cảm vương dĩnh từ từ lui về phía sau lúc rời hứa phong một khoảng cách nhìn đối phương cũng không có muốn truy đuổi qua tới bắt mình dán g vẻ nàng liền bận bịu che miệng xoay người từ buồng xe chạy ra ngoài Thân ái hành h ái á k cái h c c các bạn, n g ư ờ tốt, bây giờ i đã đ xe ệ này ngầm đứng, điện ngầm n trạm mới đem đã tới cuối khải xe mới đứng. Xe điện ngầm đem ở chỗ xe xe ở dừng lại 30 phút sau đây ó sắp nhắc lập tức rời đi xe. Cảm ơn hợp đường đứng đi điện mời rời hành bùng ơn này, ngầm bên trong bùng vang lên nhắc nhở thanh về, cảm tới tức tác. khách, Lúc xe, xe xe m thúc còn chưa rời đi hành khách giục còn Cái bùng rời đi rời đi n à xe. Cái này, đây là hứa phong dương mắt nhìn liền hạ ngoài cửa xe lúc này trạm xe bên trong rất là chen trúc phần lớn n g người cũng vội vàng hướng xe điện ngầm ra cửa trạm đi tới n g ừ n g đầu nhìn một cái buồng xe lên đồng hồ điện tử đơn ngày 28 t h á n g 9 n ă m 2032, 19 hai giờ ba phút đây là đây là mười năm trước ta ta mới vừa tan việc đang ngồi xe điện ngầm về nhà hứa phong trong đầu thoáng hiện ra một cái đoạn phim hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó đây là mười năm trước hứa phong mặt đầy kích động đột nhiên giống to ta ta đây là sống lại chàng trai đã chặn cối ngươi rốt cuộc xuống hay không xe chẳng lẽ là ngồi qua đứng dự định lại trở về ngồi một cái hơn bốn mươi tuổi ă n mặc đồng phục người phụ nữ cầm chỗi cùng thùng rác nhìn một cái mặt đầy kích động hứa phong hỏi không không ta chính là cái này đứng hứa phong đệ nén xuống tâm tình kích động mặt tươi cười hướng vậy người phụ nữ gật gật đầu nói bệnh thần kinh người phụ nữ nhìn một cái vội v à rời đi hứa phong thấp giọng mắng liền một câu bắt đầu quét dọn buồng xe đáng chết nếu là sống lại tại sao không để cho ta sống lại thời gian trước thời hạn một ít nhìn một cái đồng hồ đeo tay hứa phong đột nhiên trở nên khẩn trương ngày hôm nay không phải là trái đất ngày tận thế bắt đầu ngày hôm đó hai họa lớn khó khăn là ngày 28 t h á n g 9 n ă m 2032, b u ổ i chiều 20, không không đúng bắt đầu bây giờ cách trái đất ngày tận thế chỉ còn lại hai mười mấy phút hơn nữa ta còn thân ở lượng người đi lớn nhất chạm xe hứa phong vẻ kiêu ngạo háo n á o vẻ mặt quay đầu nhìn một cái đã đóng kín cửa xe, xe điện ngầm hận không thể bây giờ lập tức tránh trên xe điện ngầm bên trong khách sạn đúng rồi khải xe mới đứng bên ngoài có một cái khách sạn cấp năm sao hứa p h o n g ánh mắt sáng lên ngay tận thế mở ra ngày thứ nhất là ngoài hành tinh hư không tộc côn trùng xâm lược chúng sẽ sống nhờ đến bất kỳ một người nào trái đất sinh vật trong cơ thể thậm chí liền liền thực vật chúng cũng có thể sống nhờ khiến cho thay đổi thành kinh khủng quái v ậ t hứa phong lộ ra kỷ niệm thần sắc bất quá ta nhớ ngày tận thế mới vừa thời điểm bắt đầu chẳng qua là tộc côn trùng ấu thể xâm lược đến lúc đó chỉ cần tạm lánh mũi nhọn tận lực tìm chỗ trốn Nhiều nhất nửa giờ, sẽ xuất hiện chuyển cơ. Bây giờ, phù cận đây nơi an toàn nhất, chính phù giờ, giờ, cái xuất sẽ cơ. Bây đây đó là khách sạn cấp 5 sao. hải ứ tức a sao phong lập cấp nghĩ hướng trong nhớ khách sạn cấp 5 sao chạy、đi. Khách h trong sạn sạn tới trí đi. đây, lan là sắp hải thành số lượng không nhiều mấy nhà khách sạn cấp năm sao lúc này chính là buổi trưa đi vào mướn phòng người cũng không có nhiều ít lễ tân nữ tiếp khách thấy một người đàn ông bước nhanh tới liền vội vàng đứng dậy hai tay điệp đặt ở bụng không người nói hoan nghênh đến chơi biển lan xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài khách sạn cấp năm sao lễ tân đón khách tướng mạo tự nhiên xuất chúng đặc biệt là trên người mặc đồng phục tựa hồ cố ý áp dụng gầy thân kiểu đem ngực bọc cổ cổ nang nang rất là mê người cảm phiên cho ta mở phòng sận đờ hứa phong đem thẻ căn cước đưa tới lúc này chính là tranh đoạt từng giây thời khắc hứa phong ánh mắt cũng không ở phía trước chiếc đón khách trên mình dừng lại chốc lát trước quầy khách sạn nữ tiếp khách khẽ mỉm cười hai tay nhận lấy hứa phong thẻ căn cước nói vị tiên sinh này ngại khỏe phòng s ấ n đ ơ một đêm cần một nghìn sáu trăm sáu mươi nguyên từ ngày và o ở bắt đầu tính giờ đến trưa mai hai giờ không biết tiên sinh muốn ở bao lâu một đêm được tiền thế chân năm trăm hứa phong mở ra bóc tiền rút ra một bản thẻ ngân hàng đưa tới ngẩng đầu nhìn một cái trước quầy khách sạn treo trung đơn mười chín giờ năm mươi phút còn có mười phút phiền thoái nhanh một chút hứa phong khe tao mày nói được thủ tục đã xong xuôi ngài gian phòng ở ba nghìn hai trăm linh sáu tiên sinh xin cầm lấy người của ngài phần chứng cùng thẻ ngân hàng tờ này là thẻ phòng hứa phong nắm lấy đồ đi tới thang máy thời gian còn rất sung túc vẫn còn kịp hứa phong có chút khẩn trương đi tới gian phòng hứa phong mới vừa đóng cửa lại đang chuẩn bị đi kéo rèm cửa sổ lên liền nghe khách khí mặt tầm một tiếng vang thật lớn tựa như sấm sét giữa trời quang chấn đúng d ẫ y cao ốc cũng khe run lên bắt đầu trái đất tai nạn hứa phong đứng ở bên cạnh cửa sổ vén lên một góc rèm cửa sổ nhìn bên ngoài trước nhất xâm lược trái đất là ngoài hành tinh hư không tộc côn trùng hắc g i á p trùng chúng cũng không cường đại người bình thường chỉ phải cẩn thận một chút cũng có thể dễ dàng đối phó hai ba chỉ chỉ bất quá bọn chúng số lượng thật sự là quá nhiều hứa phong một bên than thở một bên ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại lúc này đỉnh đầu bầu trời xanh biếc tựa như một mặt to lớn mặt kiếng chẳng qua là ở trên mặt kiếng bắt đầu xuất hiện từng đạo từng cái vết n ư ớ c những thứ này vết nước thật giống như phải đem bầu trời kéo bể vậy mỗi một cái cũng ít nhất có mười mấy cây số dài vết nước sau lưng là vô tận thâm thúy hư không rất nhanh đến khi vết nước thoáng ổn định chút lúc này từ những cái kia hư không trong khe bay ra vô số màu đen côn trùng tựa như mây đen báo vậy hướng trên trái đất sinh vật nào tới hai nạ những thứ này ngoài hành tinh sinh vật đối với trái đất mà nói nhất định chính là một trận thai hòa lớn bất quá đối với những cái kia ngoài hành tinh chủng tộc mà nói nhưng là một trận thịnh yến đầu tiên xâm l ớ n hư không tộc côn trùng tiếp theo còn biết khác biệt ngoài hành tinh chủng tộc gia nhập tranh đoạt trái đất tư nguyên thịnh yến trong chúng sẽ lục tục gia nhập phân thực trái đất trong tràng thịnh yến này tới cho tới khi trái đất tài nguyên toàn bộ hao hết hoặc là là chúng ta đem những thứ này ngoài hành tinh chủng tộc toàn bộ đổi ra ngoài hứa phong nhìn bên ngoài kinh hoàng têu to khắp nơi tránh né loài người trong mắt lóe vô hình thần sắc kiếp trước hiểu rõ mười loại ngoài hành tinh chủng tộc phát hiện trái đất tọa độ xâm nhập vào trái đất t hứa à loài n sinh người chiến hăng nhưng h chết hái, h tựu trái đất sinh vật loài người liều chết chiến đấu hang hái. Nhưng ở、hứa、phong thấy r ư ớ c k i tinh đuổi ngoài, phải ngoài tinh biết giết, trái chết, cũng không có tộc tộc cũng chém không những thứ này tinh không chủng tộc đuổi ra ngoài. Nếu không phải những thứ này, ngoài hành tinh chủng tộc lẫn nhau nếu trùng trùng này này lẫn rằng đem đ ra sợ t t sớm hãm. đều đã bị công hứa Phong Hứa h ấ bên ngoài trên đường phố một người vóc dáng tráng hán khôi ngô cầm trong tay một cây gậy đánh banh một bên lớn tiếng gào thét một bên cơ múa cầu côn đem từng cái lớn chừng quả đấm hắc giáp trùng đập thành một đoàn màu xanh thịt nát ngắn ngủi ba bốn phút thời gian cái này tên cường tráng cũng đã tiêu diệt mười mấy hát giáp trùng nhưng hắn cử động nhưng đưa tới những thứ khác hát giáp trùng chú ý rất nhanh một đoàn thật giống như mây đen giống vậy hát giáp bảy trùng hướng hắn nào tới đem hắn từ đầu đến chân đúng cái gói lại người to con phát ra thê lương tiếng quát tháo gắng sức dây g i a nhưng động tác càng ngày càng trượm cuối cùng người to con trong tay gậy đánh banh r ớ t rơi xuống đất hắn mặt ngoài thân thể moi hát giáp trùng nổ một cái toàn bộ bay đi hướng mục tiêu kế tiếp nào tới chỉ còn lại cái này tên cường tráng mặt đầy đờ đẫn đứng tại chỗ rất nhanh hắn mặt ngoài thân thể hiện ra tầng một hiện lên ánh sáng đen nhánh giáp sát hai cái tay cánh tay biến thành cốc n h ậ n hai cái chân cũng biến thành động vật chân đốt hình dáng mặt hắn lên cũng xuất hiện tầng một mong mỏng nhỏ vụn giáp sát hiện lên đen bóng sáng bóng miệng cũng biến thành côn trùng vậy khẩu khí giống nhau một màn ở lên một lượt diễn trái đất đã biến thành lấy giết hại vì chủ đề đồ tể tràng chương hai trái đất ý chí thức tỉnh bị tộc côn trùng sống nhờ sau ký sinh thể người đàn ông này đang bị tộc côn trùng chui vào trong cơ thể một khắc đó trở đi liền đã chết lại cũng không là người trái đất bây giờ hắn là một người hư không tộc côn trùng nô lệ hứa phong thở dài lắc đầu một cái như vậy cảnh tượng hắn không biết gặp qua bao nhiêu lần đã sớm chết lạo giống như người to con như vậy bị sống nhờ loài người rất nhiều rất nhiều bọn họ cũng trong vòng thời gian ngắn biến thành mất đi ý thức của chính mình trùng người sinh vật bị tộc côn trùng sống nhờ sau đó sẽ cùng tộc côn trùng hòa làm một thể chẳng phân biệt được lẫn nhau còn muốn khôi phục như lúc ban đầu nhưng là không thể nào những thứ này trùng người gào thét hướng người bên cạnh loại nào tới mới vừa sống nhờ trùng người đối với máu thịt có một loại cực độ khát vọng bọn họ sẽ giết chết trước mắt tất cả sinh vật sau đó nuốt bọn chúng máu thịt đạt được tiến hóa lực lượng đây cũng là sơ kỳ địa phương càng nhiều người càng nguy hiểm nguyên nhân tộc côn trùng d ự tộc x a tộc còn có thừa dịp cháy nhà hôi của hư không thú hứa phong cầm chặt quả đấm thần s ắ c trở nên dữ tợn còn có thân vì người trái đất các người hứa phong trong đầu không ngừng thoáng hiện ra bất đồng gương mặt những người này chính là kiếp trước hứa phong kẻ địch liền liền hắn tiến vào vực sấu đất cuối cùng bị là người máu trùng giết chết sau lưng đều có bóng người bọn họ các người đầy đủ đều phải chết kiếp trước đã từng trải qua bi thảm cảnh tượng một màn nguyên si bất động hiện lên hứa phong trong đầu thức ăn bị cướp đ o ạ n vũ khí trang bị bị cướp đ o ạ n trải qua k i ự u tử nhất xanh lấy được bảo vật bị c ư ớ đoạt đuổi ra nơi tụ tập bị vây công bị mai phục bị đánh lén tràn đầy vết thương che giấu ở ao đầm ba ngày ba đêm dựa vào ăn trong ao đầm phụ du sinh vật sống thăm dò bí cảnh bị tốt nhất huynh đệ từ phía sau lưng cắm một đ ao chỉ là vì một kiện vàng cấp vũ khí hứa phong đứng ở khách sạn bên trong căn phòng yên tĩnh chờ đợi lúc này hắn cái gì cũng không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn ngoài cửa sổ đồng bào bị hắc giáp trùng sống nhở giết hại nuốt nhanh một chút lại nhanh một chút người rốt cuộc muốn cùng tới khi nào mới có thể thức tỉnh phi phải chờ tới loài người bị g i ế t sạch sao hứa phong trong lòng bắt đầu từ từ bối rối nhìn ngoài cửa sổ một màn hứa phong hận không thể lập tức xông ra cùng những cái k i a hắc giáp trùng liều mạng thời gian từng giờ trôi qua ngoài cửa sổ g i ế t hại như cũ đang tiến hành đây là một cái trầm thấp to lớn hơi có vẻ một k i a mê man g thanh âm tại tất cả người trái đất trong đầu hiện lên loài người ạ con ta ta là trái đất ý chí đáng chết người r ố t cuộc thức tỉnh hứa phong cắn răng nói trong mắt lóe lên một tia khó hiểu thống khổ t h ầ n sắc ta dựng dục các người che chở các người cho phép các người trở thành vạn vật chi linh trở thành viên tinh cầu này chúa tể cái thanh âm kia tràn đầy thâm tình nói nói đáng chết ngươi lại không thể trực tiếp tiến vào chủ đề sao hứa phong cầm chặt quả đấm trong lòng vội la lên có biết hay không ngươi trễ mãi mấy phút sẽ chết hàng ngàn hàng vạn loài người nhưng ngày hôm nay trái đất gặp phải xâm lược Ta đã không cách nào lại tiếp tục che chở các người. Mỗi một chủng tộc trưởng thành, không tiến tất vối, luôn là chàn đầy chiến tranh, máu tươi cũng chết. đã đầy không không cách che chở chủng hối, chàn chiến luôn nào người, cũng các máu là lại mỗi bây giờ trái đất đối với những cái kia ngoài hành tinh chủng tộc mà nói đã hoàn toàn không đề phòng loài người à, con ta bắt đầu từ bây giờ các người thì phải chiến đấu vì chính các ngươi vì trái đất vì ta đối với trái đất ý chí hứa phong cảm tình có chút phức tạp trên trái đất ngày tận thế sơ kỳ trái đất ý chí thức tỉnh cho loài người trợ giúp rất lớn loài người tiến hóa không thể rời bỏ trái đất ý chí phụ trợ trái đất ý chí liền thật giống như một máy siêu cấp máy tính khống chế toàn bộ trái đất phát triển cùng loài người tiến hóa nhưng là ở loài người đạt được lực lượng sau đó rất nhiều người phát hiện loài người đối với trái đất ý chí mà nói cũng không chỉ là con mình như thế đơn giản rất nhanh trái đất ý chí ở loài người trong suy nghĩ cũng từ trái đất mẹ chúa cứu thế duy nhất thần linh cùng trong ấn tượng biến thành nhà độc tài người thống trị nhân vật trái đất ý chí tựa hồ lao thẳng đến loài người làm binh lính ở đào tạo không ngừng phát bố trí nhiệm vụ điều khiển loài người đi chiến đấu đi tranh đoạt đi thăm dò đến các loại địa phương nguy hiểm tìm tài nguyên nhiều loài người hao phí ở không có chút ý nghĩa nào nhiệm vụ trong ta sau này kết quả phải lấy như thế nào thái độ tới đối mặt n g ư ờ i đâu ta trái đất mẹ hứa phong thở dài một cái ánh mắt phức tạp thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu bây giờ tất cả mọi người buông ra tâm thần tiếp nhận ta cái này một phần quà tặng nó có thể làm cho các người ở trong cuộc sống tương lai thật tốt còn sống để cho các người trở nên càng ngày càng mạnh trái đất ý c h i nói xong trở nên lặng yên không một tiếng động nhưng rất nhanh hứa phong bên thai truyền đến một đạo lệnh như băng điện tử tiếng máy phải chăng bắt đầu số liệu hóa thân thể cái này thì muốn bắt đầu sao hứa phong trong lòng thầm nghĩ cái này cơ giới lạnh như băng t h à n h nghe l à như vậy quen thuộc trong quá khứ mười năm bên trong nó một mực đi đôi với hứa phong vào sanh r a tử cái này là trái đất ý chí phân thân hậu kỳ loài người đem gọi là hệ thống có lúc ta thật không biết đây là một thế giới chân thật vẫn chỉ là một trận trò chơi hứa phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nhắm mắt lại ở trong lòng đáp bắt đầu số liệu hóa nhất thời hứa phong toàn thân truyền tới từng cổ một xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên hai phảng phất có vô số nhỏ bé dòng điện ở hắn bên trong thân thể chạy qua từ đỉnh đầu phát s a o đến ngón chân móng tay nắp mỗi một g i â y đều có vô số đạo nhỏ như sợi tóc dòng điện chạy qua một cổ nhàn nhạt khô y ở hứa phong đáy lòng hiện lên lần nữa lại ôn lại một lần hứa phong đối với lần này cũng không có bất kỳ kinh ngạc chẳng qua là yên tĩnh nhắm mắt lại cảm thụ mỗi một tia dòng điện sinh ra sợ hãi rất nhanh nơi có cảm giác đều biến mất không gặp số liệu hóa thân thể xong ngươi đã thành vì trái đất cử tri làm ngươi lúc chiến đấu đầu của ngươi tim cùng chỗ trí mạng bị thương tổn sau đó sẽ không đưa đến ngươi lập tức chết mà là biên độ lớn gia tăng nên lần công kích bạo kích tỷ lệ làm địch nhân đối với ngươi một ít chức năng tính vị trí ví dụ như ánh mắt cánh tay chân trờ tích lũy tổn thương tới trình độ nhất định liền sẽ xuất hiện ngủ tàn phế cùng chức năng tính thiếu sót hiệu quả một ít có đặc thù hiệu quả vũ khí đem sẽ tăng lên kích hoạt chức năng thiếu sót hiệu quả tỷ lệ cơ giới lạnh như băng thanh đem người số liệu hóa sau ưu điểm đều nói hết cho hứa phong mà đây chút hứa phong đã sớm biết thậm chí nhiều lần thể nghiệm qua thân thể số liệu hóa đã từng vô số lần cứu hứa phong tánh mạng nếu không hắn đã sớm ở nào đó một lần trải qua trong nguy hiểm tử vong trái đất ý chí vì ngài chuẩn bị một phần quà tạng phải chấp nhận tiếng cơ giới tiếp tục nói nhận hứa phong gật đầu một cái ở đáy lòng nói nhất thời ở hứa phong trước mắt xuất hiện một cái đĩa quay lớn đĩa quay lên r ầ m rạp chẳng c h ị chia vô số nhỏ cách mỗi một cái nhỏ cách lên cũng tồn phóng bất đồng vật phẩm lóe lên màu sắc bất đồng vận mệnh luân bàn đem chọn lựa một phần trái đất ý chí đối với ngươi quà tặng phải chăng bắt đầu lựa chọn sử dụng tiếng h cơ giới nói có thể bắt đầu hứa phong nói một cái điểm sáng bắt đầu ở đĩa quay lên không ngừng ngày mỗi một lần nhảy đều sẽ có một cái vật phẩm nổi lên đi ra như vậy theo sau điểm sáng rời đi vật phẩm lại lần nữa khôi phục nguyên n dạng đối với cái này một phần ngẫu nhiên lễ vật hứa phong cũng không có lộ ra bất kỳ khẩn trương thần sắc mong đợi nguyên nhân đương nhiên là ở còn chưa bắt đầu trước hắn cũng đã biết hắn đem nhận cái này một phần lễ vật là cái gì chương ba thiên phú nhìn điểm sáng nhún nhảy tốc độ càng ngày càng chậm kết quả sau cùng tức sắp xuất hiện hứa phong trên mặt nhưng mang một nụ cười khổ tự nhủ một ngàn điểm số vận mệnh chúc mừng ngài ngài thu được một ngàn điểm số vận mệnh đúng như dự đoán ở điểm sáng ngưng đập một khắc kia tiếng cơ giới lại vang lên trái đất ý chí thức tỉnh sau đó tất cả quốc gia tiền hệ thống tất cả đều hỏng mất những cái kia ấn chế tuyệt đẹp tiền giấy rất nhanh tựa như cùng giấy vụ vậy Mà kim kim vàng, này thành nào thành vậy trắng như vậy, kim loại quý, sau này cũng luyện nguyên tồn không tiền bạc loại tại, lại chỉ có cách thể tiểu tiểu liệu quý, sau điểm số vận mệnh đem đảm nhiệm trái đất ý chí thức tỉnh sau trái đất tiền hơn nữa là trên trái đất duy nhất tiền điểm số vận mệnh là trái đất duy nhất tiền nhưng là ở lớn trong vũ trụ vẫn tồn tại vũ trụ kim tệ loại hàng này tiền sau văn sẽ nhắc tới trái đất ý chí ban bố phần lớn nhiệm vụ cũng biết khen thưởng điểm số vận mệnh trên trái đất ý chí mở vận mệnh cửa hàng bên trong cũng chỉ có đ i ể m số vận mệnh, có t h ể mua b ê n t r o n g h à n g giao dịch nào, hoặc giả nói là, cùng hóa. dịch hoặc nói Bất trái kỳ nào, là, điểm ấ bất t ý chí bất kỳ g a đưa o nào, dịch đều đ lấy i số vận mệnh thành tiểu kết toán tiền sử dụng. sử mua ộ t ngàn điểm số vận mệnh điểm m số năng lực đại khái có thể mua một kiện một tinh cấp đồng sản phẩm chất trang bị có thể mua m ộ ư ơ i bình sơ cấp sinh mạng nước thuốc có thể mua ba tháng thức ăn và nước ngọt nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không tính là thiếu sơ kỳ là một khoản hiếm có vốn khởi đầu ở m ặ thế tất cả vật phẩm cũng phân vì phổ thông h á c thiết đồng xanh bạc trắng vàng ám kim thần thánh mấy cái phẩm cấp phẩm cấp càng cao vật phẩm sinh ra hiệu quả càng tốt uy lực càng lớn kiếp trước nếu như ta có thể giỏi dùng một ngàn này vận mệnh điểm mở đầu ít nhất sẽ dễ dàng một chút hứa phong nhàn nhạt nói ánh mắt hơi có chút mê mang tựa hồ lâm vào nhớ lại nhưng là ta hàng xong tốt ta cái gọi là bạn tốt vương trí bằng hứa phong cắn răng nghiến lợi nói lại đem ta một ngàn này điểm số vận mệnh toàn bộ lừa gạt đi tiếp trước trái đất ý chí thức tính trước hứa phong cũng không có tiến vào cái này ở giữa khách sạn cấp năm sao mà là giống như thường ngày ngồi ngồi xe buýt về nhà trên đường về nhà hai nạn liền b n g phát hứa phong cùng một đám người n u ố t ở một nhà trong phòng ăn ở bên trong hứa phong gặp cùng hắn ở một cái tiểu khu vương trí bằng sau đó hắn liền cùng vương trí bằng đợi với nhau trái đất ý chí dành cho mỗi người quà tặng là ngẫu nhiên rất ít có người có thể đạt được giống nhau như lúc quà tặng hứa phong lấy được là một điểm số vận mệnh mà vương trí bằng lấy được nhưng là một thẻ giảm giá có thể đang cùng trái đất ý chí đổi trác hưởng thụ đánh bảy mươi ưu đãi vì vậy hứa phong đem một điểm số vận mệnh toàn bộ chuyển giao cho vương trí bằng nguyên bản nói xong vương trí bằng mua hai chuôi h ắ c thiết cấp vũ khí hai người một người một cái nhưng vương trí bằng bắt được một điểm số vận mệnh sau đó lại trực tiếp mua một kiện một tinh cấp đồng sản phẩm chất vũ khí cùng một kiện hát thiết cấp đồ phòng vệ lúc này vương trí bằng chắc hẳn còn giống như kiếp trước như vậy n ú p ở vậy ở giữa trong phòng ăn đi không có điểm số vận mệnh ngươi vậy tấm bất thẻ thì có c h o ích lợi gì đâu hứa phong mặt đầy cười lạnh tự nhủ không có vậy hai kiện trang bị không biết ngươi lại có dũng khí hay không rằng cái đầu tiên đi ra ngoài săn giết những quái vật kia trái đất ý chí quà tặng đã nhận phải chăng bắt đầu rút ra lấy người vật thiên phú cơ giới lạnh như băng thanh tiếp tục nói bắt đầu rút ra lấy hứa phong ở trong lòng thì thầm tương tự với vong du mỗi một người tại thân thể số liệu hóa sau đó cũng biết rút ra lấy tự thân thiên phú cái này thiết định mục đích là trái đất ý chí vì để cho loài người trái đất nhanh chóng nâng cao thực lực t ố t cùng ngoài hành tinh chủng tộc chém giết nếu không người bình thường dù là thân thể số liệu hóa sau đó cũng không phải những cái kia ngoài hành tinh chủng tộc đối thủ có thiên phú sau đó ít nhất ở sơ kỳ có cũng có chí thể nhất thương thể tốt hơn hoàn thành trái đất khả hạ nhiên, nhanh hơn hơn hoàn h năng lớn xuống người vong, ban n loài bố i dĩ ý ệ Ma vụ. Rất n h n h hứa pháp o n hiện g trước mắt xuất hiện một c i ma h á p trận ma pháp trận do mang tinh tạo thành. Phía ngoài cùng là một làm một Ma phía pháp phức tạp phù pháp tinh thành, hiệu làm thành hình sáu trận tạo trọn. trận ngoài cùng vòng văn vòng do là ký bên ngoài vậy vòng phù văn ký hiệu bắt đầu từng cái sáng lên tiếp từ từ xoay tròn cũng đi đôi với quỷ dị âm nhạc tựa hồ còn có một cái ừ ẩn nặc phát hiện kỳ tiếng cười quái dị sau mấy giây ma pháp trận trung ương phun trào ra một đạo bảy màu diễm hỏa diễm hỏa tiêu tán sau đó một tấm thẻ xuất hiện cũng dần dần phóng đại chúc mừng ngài ngài rút ra vào tay cấp e r thiên phú tâm đấu giả hề hề vẫn là cùng kiếp trước vậy à không có bất kỳ khác biệt hứa phong cười khổ một tiếng trong lòng vẫn là không nén được thất vọng tâm trạng hết thể tất cả đều cùng kiếp trước giống nhau như lúc vậy quà t ạ n g vậy thiên phú bất đồng duy nhất chỉ sợ sẽ là không có vương trí bằng như vậy một cái anh em tốt để gạt lấy hắn một ngàn điểm số vận mệnh mỗi một người rút ra lấy thiên phú cũng không giống nhau dựa theo phẩm cấp có thể phân vì n cấp cấp ss cấp ss ss bốn cái phẩm cấp thiên phú có thể phụ trợ một người thuộc tính thêm được càng cao cấp thiên phú đối với tương lai trưởng thành trợ giúp càng lớn kiếp trước những cái kia thực lực cường đại người cơ hồ tất cả đều có cường đại thiên phú chống đỡ dĩ nhiên bây giờ lấy được thiên phú cũng không phải là cả đời cố định cho dù n cấp thiên phú vậy có duyên trưởng thành vì cấp ssr kiếp trước hứa phong cấp e r thiên phú liền lớn lên thành s cấp e r chỉ bất quá như vậy trưởng thành chân thực thật quá khó khăn yêu cầu đặc biệt hà khắc cơ hồ muốn xông qua cựu tử nhất xanh cửa h ả i khó mới có thể tăng lên bây giờ nghĩ lại dậy ban đầu tăng lên quá trình hứa phong đều có loại cảm giác không rét mà run nếu như một lần nữa hắn cũng không dám bảo đảm mình là có thể nhất định thành công hô xem ra chỉ có thể như vậy hứa phong thở dài một hơi đang chuẩn bị mở ra người thuộc tính màn hình cha xem mình một chút thuộc tính cái đó cơ giới lạnh như băng thanh lại ở vang lên bên h a i ngươi phải t r ă n g xác nhận trước mắt thiên phú nếu như không hài lòng có thể tiêu phí một chút điểm số vận mệnh lần nữa tiến hành lựa chọn hả cái gì hứa phong nghe được cái thanh âm này thật là không dám tin tưởng mình lỗ thai l ạ lại có thể tiêu phí điểm số vận mệnh rút lần nữa lấy k i ế p trước hứa phong một bắt được điểm số vận mệnh liền bị vương trí bằng lừa gạt đi sau đó vương trí bằng đem một n g à n điểm số vận mệnh xài hết sạch cùng hứa phong mỗi người một ngã khi đó hứa phong rút ra lấy hoàn g thiên phú sau đó cũng không có nhận được có thể lần nữa lựa chọn nhắc nhở sao làm sao có thể có thể rút lần nữa lấy hứa phong trận mắt hốt mồm tựa như kẻ ngu vậy đứng ở bên trong phòng ngươi phải trăng xác nhận trước mắt thiên phú nếu như không hài lòng có thể tiêu phí một chút điểm số vận mệnh lần nữa tiến hành lựa chọn hệ thống lại lần nữa hỏi nhất định nhất định là bởi vì vì lúc ấy trên người ta không có điểm số vận mệnh cho dù cho ta nhắc nhở cũng không cách nào rút lần nữa lấy vì vậy nó liền trực tiếp coi thường mà bây giờ trên người ta có dòng g ã một ngàn điểm số vận mệnh dĩ nhiên có thể rút lần nữa lấy hứa phong vui vẻ cười to đứng lên một cổ manh liệt hưng phấn tâm tình kích động ở hứa phong l ự ư c đầy giờ phút này Hắn thậm chương í kích động cả động n g ờ i nhiên run、dày. Rút rút muốn lần nữa lấy, dĩ nhiên muốn rút lần nữa phong dậy. dĩ lấy, lấy, ha ha ha ha ha. Hứa t h ẳ bốn thần cấp thiên phú trước mắt ma pháp trận lần nữa chuyển động lực ở giữa vậy tấm phóng đại thẻ m ạ n h hóa vì một cổ khói xanh biến mất không gặp chúc mừng ngài ngài thu được cấp e giờ thiên phú người gan dạ thân thể ngài có thể lần nữa tiêu phí hai điểm điểm số vận mệnh lần nữa tiến hành lựa chọn lần nữa lựa chọn hứa phong thậm chí liền cái đó người gan dạ thân thể thiên phú nội dung là cái gì cũng không xem giống to chúc mừng ngài ngài thu được n cấp thiên phú chiến sĩ thân thể ngài có thể lần nữa tiêu phí bốn giờ điểm số vận mệnh lần nữa tiến hành lựa chọn lần nữa lựa chọn hứa phong trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng mỗi một lần tiêu phí nếu so với lần trước nhiều tiêu hao hai điểm điểm số vận mệnh bốn điểm sáu điểm 8 điểm, 10 điểm. lúc ầ Lần nữa lựa chọn. Lần nữa lựa chọn. Lần nữa lựa chọn. Lần n nữa lựa chọn. nữa chọn. nữa chọn. nữa chọn. giống to ở bên trong phòng văng lên, đến cuối cùng,、hứa、phong rộng cũng khản khản đứng lên, nhưng trong ánh mắt vẻ điên cuồng nhưng càng ngày càng lựa lựa lựa lựa hứa lượt l cuối to mắt ở vẻ đậm.、Lúc、này hứa phong liền thật giống như một cái tay cờ bạc đem trên mình một điểm cuối cùng tiền đặt cuộc ném vào bàn đánh cuộc lên chúc mừng ngài ngài thu được s cấp e rờ thiên phú chế tạo chi linh thể ngài có thể lần nữa tiêu phí 62 điểm điểm số vận mệnh lần nữa tiến hành lựa chọn lúc này hứa phong trong túi chỉ còn lại 69 điểm điểm số vận mệnh chỉ còn lại một lần cuối cùng rút ra lấy cơ hội ssr cấp -E、thiên phú đã là kiếp trước hắn từng có qua tốt nhất thiên phú mặc dù mặt trên còn có một cái cấp ssr thiên phú thế nhưng loại cấp bậc thiên phú hứa phong cũng chỉ là nghe nói qua cho tới bây giờ chưa thấy qua mỗi một cái có cấp ssr thiên phú người ở mặt thế đều phải cần hứa phong ngưỡng vọng nhân vật lớn hứa phong có chút do dự túi đầu c h ấ m ngâm chốc lát lần nữa n g n g đầu hắn mặt đầy vẻ điên cuồng lần nữa lựa chọn hứa phong ánh mắt tràn đầy k i a máu màu đỏ đối với sống lại một lần hắn mà nói không có gì là không thể bỏ qua ta cũng không tin kiếp trước những cái kia có ssr thiên phú người cũng không có sống lại qua mà ta nhưng sống lại vận mệnh ta nếu so với bọn họ mấy trăm lần bọn họ cũng có thể rút ra vào tay ssr ta tại sao lại không thể rút ra vào tay ss giờ hứa phong ở trong lòng hét lớn ma pháp trận lần nữa chuyển động lực vậy mang một tia sáng màu vàng kim thẻ mảnh biến mất không gặp chúc mừng ngài ngài thu được cấp ss s thiên phú hỗn độn kiếm tiên tri thánh thể một bản lóe lên màu tím thẻ mảnh đột nhiên xuất hiện ở ma pháp trận trong cấp ss s cái này đây là cái gì thiên phú làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hứa phong trận mắt h ố t mộm không dám tin tưởng mình ánh mắt cấp ss s thiên phú có duy nhất tính là so cấp ss g thiên phú còn muốn cao một cấp tồn tại tiếng h cơ giới lại trả lời hứa phong vấn đề hả cái gì hứa phong toàn thân không thể ước chế lay động lại lại vẫn tồn tại cấp ss s thiên phú làm sao có thể hứa phong nhớ ở kiếp trước tổng cộng cũng chỉ có bốn loại thiên phú n cấp cấp ss ss ss ss ss g thiên phú đã là nhất thiên phú tốt những cái kia hùng bá một phe nhân vật lớn cơ hồ tất cả đều là cấp ss giờ thiên phú nhưng hứa phong nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ở cấp ss giờ trên vẫn còn có cấp ss thiên phú so ss giờ còn muốn thiên phú tốt đây quả thực là thần cấp thiên phú ạ h a ha ha ha ta liền nói ta vật khí nếu so với những cái kia cấp ss giờ thiên phú người cũng muốn giỏi hơn như thế nào như thế nào ha <cười> ha quả nhiên để cho ta rút được một cái so bọn họ đều phải thiên phú tốt một cái kiếp trước cũng chưa có nghe nói qua thiên phú Cấp s s ấ t h i ê n phú à hứa phong vui mừng hủ ở tay múa chân tựa như đến vậy ngài là hay không xác nhận trước mắt thiên phú xác nhận xác nhận dĩ nhiên xác nhận hứa phong hưng phấn hét lớn thiên phú tốt như vậy làm sao có thể không xác thực nhận thiên phú xác nhận ngài bây giờ thiên phú vì hỗn độn kiếm tiên tri thánh thể thiên phú đã xác nhận xong bắt đầu tạo thành ngài người thuộc tính mặt bản xin chờ một chút người thuộc tính mặt bản đã s i n h thành ngài có thể tùy thời mở ra mở ra người thuộc tính mặt bản hứa phong ở trong lòng mặc nghiệm người thuộc tính nhân vật tên hứa phong giới tính nam tuổi tác 21, t h ự c lực một sao tiềm lực cấp ss s nghề trái đất cử tri trị giá sinh mạng 300, giá trị năng lượng 200, l ự c lượng f bén nhạy f thể chất f tinh thần f cảm giác f thiên phú hôn nộn kiếm tiên tri thánh thể cấp ss s thiên phú nói rõ một toàn thể thuộc tính tăng lên một cấp hai sử dụng kiếm loại vũ khí tạo thành tổn thương gia tăng ba trăm ba có thể quá mức chế tạo một trôi bổn mạng phi kiếm kỹ năng không cường hãn cường hãn quả nhiên không hổ là cấp ss s thiên phú ha ha ha thấy mình người thuộc tính mặt bản hứa phong không nhịn được giơ thẳng lên trời cười dài như vậy thuộc tính so với kiếp trước tới thật là một cái ở trên trời một cái trên đất hồi tưởng lại kiếp trước mình lần đầu tiên thấy thuộc tính mặt bản hứa phong không nhịn được thổn thức xúc động ta nhớ kiếp trước lần đầu tiên mở ra thuộc tính mặt bản nội dung là người thuộc tính nhân vật tên hứa phong giới tính nam tuổi tác hai mươi mốt thực lực yếu tiềm lực cấp e rờ nghề trái đất cử tri trị giá sinh mạng một trăm giá trị năng lượng một trăm l ự c lượng d bén ngạy d thể chất d tinh thần d cảm giác d thiên phú tâm đấu giả cấp e r lực lượng ba bén n g hai vật lý công kích mười kỹ năng không lúc ấy còn không có phát hiện bây giờ đối với so đơn giản là cặn bạ ở giữa chiến đấu cặn bạ à ha ha ha kiếp trước hứa phong mới vừa sanh thành thuộc tính mặt bản liền một sao cấp cũng không có đã tới cùng người bình thường cơ hồ không việc gì khác biệt dù là thấy hắc giác c h n g đều phải đi trốn tìm một thức ăn cũng phải cẩn thận mà bây giờ cho dù là thực lực đã đạt tới một tinh cấp chung người hứa phong cũng dám lên cùng nó đấu một trận trái đất cử c h i n g à i tất cả số liệu đã sinh thành phải chăng bắt đầu ngài trưởng thành đường tiếng cơ giới lại ở bên thai vang lên hứa phong dần dần bình tĩnh lại nghe bên thai quen thuộc lời nói hứa phong rơi vào trầm mặc trái đất cử c h i n g à i tất cả số liệu đã sinh thành phải chăng bắt đầu ngài trưởng thành đường phải biết trái đất ý chí cũng không phải là cho không loài người nhiều như vậy chỗ tốt nó cần loài người đi vì nó bán mạng vì nó đạt được nhiều tài nguyên hơn phải biết trái đất ý chí một khi thức tỉnh nó cũng phải sinh tồn nó cũng phải tiến hóa nó đã sẽ có một loại để cho làm tư tâm đồ sinh ra bắt đầu đi chấm ngâm chốc lát hứa phong trong lòng thì thầm bây giờ hứa phong dù là có cấp ss thiên phú cũng không khả năng cùng trái đất ý chí đối kháng phải biết hắn hết thệ tất cả cũng là trái đất ý chí cho hắn nếu có thể cho hắn vậy là có thể tùy thời tức đ o ạ n bây giờ hắn cũng chỉ có thể dựa theo trái đất ý chí quy định con đường đi bắt đầu phát bố trí nhiệm vụ nhiệm vụ một tiêu diệt một trăm chỉ h ắ c giáp trùng một trăm tưởng thưởng nhiệm vụ đạt được điểm số vận mệnh ba trăm điểm nhiệm vụ thời gian bảy ngày nhiệm vụ trừng phạt ngẫu nhiên thuộc tính giảm thiếu ba điểm h ê h ê vậy liền bắt đầu đi hứa phong mang trên mặt một k i a cờ ư i nhạt tự nhủ chương năm tìm vũ khí bên trong khách sạn đều sẽ có mình mở nhà ăn vì mỗi một vị và ở quý khách cung cấp một lần ăn sáng miễn phí nếu có nhà ăn vậy nhất định sẽ có phòng bếp nơi đó nhất định sẽ có thật nhiều đau cái bây giờ hứa phong tay không tất sát dù là thực lực đã đạt tới một sao đỉnh cấp tay không đối phó h ắ c g i á p trùng cũng biết rất thua thiệt cung cấp bữa ăn sáng nhà ăn ở lầu một hứa phong nhìn một cái bên trong căn phòng khách sạn giới thiệu xác nhận phòng ăn vị trí sau đó mở cửa hướng thang lầu đi tới rất nhanh hứa phong đi tới lầu một nhà ăn lúc này đã sớm qua thời gian dùng cơm trong phòng ăn một người cũng không có chỉ có thể xa xa nghe được mơ hồ chuyển tới từng tiếng thê thảm gào thét cùng với tộc côn trùng tê tê nhọn tiếng hí h á c giáp trùng có cỡ quả đấm nó thực lực chẳng qua là so thông thường côn trùng lớn mạnh một chút chỉ cần không bị nó giữ tợn bề ngoài hù dọa cho dù một cái vị thành niên nhi đồng nếu như trong tay có thích hợp vũ khí cũng có thể dễ dàng thủ tiêu một cái bất quá một khi gặp phải nhóm lớn hát giáp trùng dù là võ trang đầy đủ người trưởng thành cũng không phải bọn chúng đối thủ lúc này bên trong phòng ăn chỉ trưng bày một ít dao nghĩa đua các loại bữa ăn cái hứa phong nhìn một cái xoay người hướng phía sau phòng bếp đi tới nhà ăn đi thông bếp sau cửa khóa chặt hứa phong một chân đập mở nguyên bản cứng rắn cửa chống trộm thật giống như dây rán vậy trực tiếp bị lãi bay người bình thường cấp d lực lượng đại khái ở năm giờ cỡ đó mà cấp F lực lượng lại có m ộ ư ơ i năm điểm cỡ đó ta bây giờ thân thể tố chất toàn bộ đều là cấp é đã đạt đến một sao đỉnh cấp thực lực ước chừng lực lượng thuộc tính ta cũng đã vượt qua thường nhân ba lần hề hề như vậy mở đầu ở kiếp trước thật là nghĩ cũng không dám nghĩ ạ một cái người trưởng thành mới vừa số liệu hóa thân thể tất cả thuộc tính đại khái chỉ có năm điểm cơ đó chỉ cần hắn tùy ý hạng nhất thuộc tính tăng lên tới cấp F, cũng chính là mười lăm điểm tả hữu lúc này hắn thực lực thì sẽ bước vào một sao tầng thứ nhưng cái này cũng chỉ là mới vừa bước nhập một sao mà thôi phải đem tất cả thuộc tính toàn bộ tăng lên tới mười lăm điểm tả hữu cấp f thực lực của người này mới có thể đạt tới một sao đỉnh cấp cũng chính là hứa phong bây giờ thực lực năm đó ta từ cấp d tăng lên tới cấp f nhưng mà hao tốn gần một tháng thời gian à, hơn nữa cũng chỉ là lực lượng tăng lên tới cấp f mà thôi hứa phong nhìn dưới chân bị đá văng ra cửa chống trộm trong lòng không tự chủ được cảm khái nói cái này tất cả đều là hắn cấp ss thiên phú cường lực hiệu quả đem tất cả thuộc tính toàn bộ tăng lên một cấp t d u ậ n c ủ a tui vn điều này thuộc tính thật là người tiên bây giờ hứa phong thực lực rất yếu chỉ là từ cấp d tăng lên tới cấp f mỗi hạng thuộc tính đại khái chỉ tăng lên mười điểm cơ đó chờ đến sau này hứa phong thực lực tăng lên tới bảy sao tám tinh mỗi cấp một tranh l ệ thuộc tính đếm số đều là thành hơn trăm ngàn điểm hứa phong thiên phú điều này thuộc tính chân chính hiệu quả mới có thể thể hiện ra có thể giúp hứa phong trực tiếp gia tăng trí ít hơn ngàn điểm thuộc tính phong ăn sau bếp cũng không lớn chỉ có hai mươi mấy thước v ô n g dáng vẻ nhưng bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ n ồ i chén gáo trâu các loại suy cái trưng bày công ngay ngắn đúng một tia không qua loa hứa phong tiện tay rút ra một trôi vừa dày vừa nặng chạm cốt đao ở trong tay ước l ư ợ n một chút tốt nhẹ đáng tiếc đây đã là trong phòng bếp nặng nhất đao cái nhưng đối với bây giờ ta mà nói vẫn là quá nhẹ dùng không thuận tay hơn nữa đây vẫn chỉ là đao loại vũ khí không phải kiếm loại thiên phú ta hạng thứ hai thêm được không sẽ đưa đến tăng phúc hiệu quả đối phó thông thường hắc giáp trùng còn dễ nói một khi gặp phải một sao thực lực t r ù n g người sợ rằng ta liền nó bên ngoài tầng kia giáp sắc cũng chém không phá h ứ a phong nhìn trong tay trôi này mới tinh vừa dày vừa nặng c h ạ m cốt đao nhẹ giọng nói tên c h ạ m cốt đao loại hình một tay đao phẩm cấp phổ thông lực công kích hai năm thuộc tính không trang bị điều kiện lực lượng cấp dê chú thích đây là một trôi ở bên trong phòng bếp tùy ý có thể thấy được đao cái vừa dày vừa nặng lưới đao có thể tùy tiện bổ ra động vật xương đùi ở sơ kỳ không có vũ khí dưới tình huống sử dụng nó cũng có thể để cho ngươi hùng có năng lực tự vệ nhất định bán ra ra ra cách không điểm số vận mệnh có còn hơn không ta phải nhanh một chút góp nhặt điểm số vận mệnh c h ỉ ít mua một cái h ắ c thiết cấp trường kiếm mới được hứa phong cầm chặt chạm cốt đao xoay người hướng khách sạn đi ra ngoài trước khách sạn thính mấy cái nữ tiếp khách đã toàn bộ nằm trên đất bên người vây quanh một đám h ắ c giáp trùng đang không ngừng cắn xé thi thể của các nàng xem ra mấy cái này nữ tiếp khách thấy thai họa lớn khó khăn phát sinh muốn rời khỏi lễ tân trốn phía trên trong phòng khách nhưng rất đáng tiếc còn không có chạy mấy bước liền bị chen chúc tới hát giáp trùng c ắ n chết chẳng qua là không biết nguyên nhân gì những thứ này hát giáp trùng lại không có sống nhờ đến các nàng trên mình mà chẳng qua là vây quanh thi thể ở nuốt bọn hắn máu thịt trước mắt một màn này mặc dù ở trong m ộ ư ơ i năm hứa phong đã sớm trải qua vô số lần lòng cũng biến thành chết lặng nhưng thấy nửa giờ trước Vẫn cùng mình đóng nói qua cô nương xinh đẹp, bây giờ đã biến cô giờ đẹp, đã qua bây tt h h à n m ộ c á i khuôn m ặ t toàn thi thể. Hơn nữa, liền liền thi thể cũng bị làm thức hư hao hoàn Hơn nữa làm liền liền cũng ăn n lúc bị à y hứa phong trong lòng, con ò n dâng lên một cổ lửa giận hứng、hực. Côn trùng, đang chưa có ức cổ hực. chết. thể Hứa h lửa tự một đều p g t h ấ p rộng t h thầm. ì Têu têu, tê tê. Có mấy Có con h ắ c giáp trùng tựa hồ nhận ra được hứa phong đến ngưng cùng đồng loại tranh giành giật thức ăn đồng loạt ngừng đầu hướng hứa phong nào tới những thứ này h ắ c giáp trùng toàn bộ đều là có tri khôn tồn tại chẳng qua là mới vừa vào xâm nhập trái đất không khỏi bị nguyên thủy nhất ăn uống dục vọng hướng choáng vắng não không kịp đợi muốn nuốt mới mẻ máu thịt trước mắt hai ba cổ thi thể căn bản không đủ nhiều như vậy h ắ c giáp trùng phân vừa thấy được có việc người xuất hiện những cái kia tranh không giành được máu thịt h ắ c giáp trùng lập tức chuyển đổi mục tiêu ông ông ông mười mấy con h ắ c giáp trùng đập cánh hướng hứa phong nào tới nhiều như vậy h ắ c giáp trùng nếu như là kết trước ngày tận thế vừa mới bắt đầu vậy đoạn thời gian hứa phong tuyệt đối là quay đầu chạy nhưng bây giờ đã là một sao đỉnh cấp thực lực hứa phong giết chết những thứ này liền một sao thực lực cũng không có đạt tới hắc giáp trùng nhưng là một kiện rất chuyện đơn giản dù là tay không cái này một nhóm nhỏ hắc giáp trùng cũng không đả thương được hứa phong chút nào huống chi hứa phong trong tay còn có một chuôi chạm cốt đao tất cả đi chết đi nhìn những thứ này giáp sắc lên còn nhuộm đỏ tươi huyết dịch hắc giáp trùng hứa phong gầm nhẹ một tiếng giơ đ a o hướng sông lên phía trước nhất hắc giáp trùng chém tới Phốc suy. chỉ có hơi trở ngại cảm chảng cốt đao liền dễ dàng đem thứ nhất chỉ hát giáp trùng đánh thành hai nửa thanh hôi loãng màu xanh lá cây huyết dịch hướng bốn phía bắn tung t ó á i ra cổ tay run một cái chảng cốt đao từ hạ hướng lên liêu đi mặc dù dùng là một thanh đoàn đao nhưng hứa phong không tự chủ dùng hết kiếm chiêu thức ở kiếp trước hứa phong liền thói quen dùng kiếm đao là một nhận sở trường chém mà kiếm là hai l ư ỡ i sở trường đông gọn liều đao nặng khí thế kiếm đi thanh linh hai loại vũ khí có chỗ giống nhau nhưng cũng có riêng mình đặc điểm bỏ mặc đao chiêu kiếm thức chỉ cần có thể giết chết địch nhân liền đều là vũ khí tốt ha ha hứa phong một bên chém h ắ c giáp trùng một bên cười như điên nói chương sáu hoàn thành nhiệm vụ Phúc, lại một chỉ h ắ c giáp trùng ở giữa không trung bể thành một đoàn thịt nát hứa phong bóng người khua tựa như một đạo gió lốc trong tay chạm cốt đao hóa thành từng đạo l ó a mắt tia chớp mỗi một kích cũng có thể đem một cái h ắ c giáp trùng chém chết rất nhanh hứa phong dưới chân xuất hiện một mảng lớn loãng chất lỏng màu xanh cùng một đoàn đoàn bị chém thành hai khúc h ắ c giáp trùng thi thể những thứ này h ắ c giáp trùng thực lực quá yếu trên mình không có bất kỳ hứa phong yêu cầu vật liệu đoán hứa phong chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua tiếp tục hướng cách đó không xa vậy ba cổ thi thể đi tới thấy hứa phong ở trong thời gian ngắn như vậy đem đồng bạn toàn bộ chém chết còn lại những thứ này đang nuốt máu thịt h ắ c giáp trùng cùng trong chốc lát ngưng ăn uống động tác đồng loạt ngẩng đầu lên ánh mắt đỏ thắm cùng nhau hướng hứa phong nhìn sang ông lại là một mảng lớn màu đen mây đen bay lên trời cơ hồ tất cả nhào vào trên thi thể hắc giáp trùng đều bị chọc giận hướng hứa phong nào h tới mà ngoài ra có ba con hắc giáp trùng nhưng theo ba cổ thi thể lên xé ra vết thương chui vào rất nhanh cái này ba cổ thi thể bắt đầu hơi co cáp mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện lên từng cục đen nhánh tỏa sáng giáp sát ha ha côn trùng côn trùng côn trùng tất cả người xâm lăng bên trong ta ghét nhất chính là các người những thứ này chán ghét côn trùng hứa phong cơ đao càn quét một liền bổ ra mấy con h ắ c giáp trùng thân thể còn chưa cùng chiêu thức già đi ánh đao đột nhiên chuyển biến vạch ra một đạo viên hồ lại là mấy con h ắ c giáp trùng bị chém thành một đoàn thịt nát mấy con h ắ c giáp trùng thừa dịp kẻ hở nhào tới hứa phong trên mình sắc bén khẩu khí rạch ra hứa phong quần áo hung hạn hướng hứa phong trần lộ ra ngoài ra đâm tới nhưng mà hứa phong ra nhưng trở nên cực kỳ bền bỉ trên da bị đâm vào địa phương ước chừng lom xuống liền một cái hố nhỏ liền lại cũng đâm không đi vào những thứ này có thể tùy tiện sẽ ra người bình thường ra thịt hát giáp trùng nhưng liền hứa phong ra cũng đâm không đi vào hứa phong thân thể hơi run một cái những cái kia leo lên hứa phong thân thể hát giáp trùng đứng không vững r ồ i rít r ớ t tới đất lên hứa phong một cước một cái đem những thứ này hát giáp trùng toàn bộ giết chết các người những thứ này liền một sao cũng không đạt tới người cùng ta t r ê n lệch dòng d ã một cảnh giới làm sao có thể làm bị thương ta chút nào ha ha ha một tia sáng trăng thoáng qua cuối cùng hai cái hát giáp trùng bị đồng thời chém thành hai khúc hứa phong hơi thở hổn hển hai cái vui vẻ cười to nói thống khoái thống khoái thật lâu không có sảng khoái như vậy chém g i ế t qua ha ha ha hứa phong đem trên mình đã trở thành ăn mày chứa quần áo xé thành bể mảnh lộ ra cường tráng trên người hứa phong nhìn đầy đất h ắ c giáp trùng thi thể trong lòng không nhịn được xúc động ở kiếp trước giết chết một trăm chỉ h ắ c giáp trùng nhiệm vụ để cho hắn hao tốn dòng d ã năm ngày thời gian mới hoàn thành thấy nhóm lớn h ắ c giáp trùng cũng không dám tiến lên chỉ có thể len lén đi vòng chạy trốn Chỉ có lạc thể giết một ít đ à nhìn ắ mắt hắc c con, chỉ, tức chạy trước có chục chỉ. giáp trùng, phong thương, phong giờ, phong giáp trùng liền phải liền phải thi lập vượt vượt trốn, thể, ít nhất n qua qua hứa hứa hứa h bị bây mà một cái trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ h ắ c giáp trùng đã giết chết bảy mươi mốt chỉ lúc này mới rời chức vụ phát bố trí chỉ, chỉ có không tới nửa cái tiếng thời gian hứa phong cũng đã hoàn thành nhiệm vụ hai phần ba đạp đầy đất h ắ c giáp trùng thi thể hứa phong tiếp tục hướng khách sạn đi ra ngoài ngay tại lúc này nguyên bùn đã bị lôi xé máu thịt mơ hồ ba cái khách sạn nữ tiếp khách thi thể nhưng lảo đảo đứng lên lúc này cái này ba cổ thi thể bề ngoài hiện ra cỡ quả đấm từng cục màu đen giáp sát hai chỉ trên cánh tay bắp thịt cơ hồ toàn bộ đánh mất lộ ra bên trong xương hai cái tay từ cổ tay bộ phận bắt đầu đã biến thành hai chuôi ngăm đen tỏa sáng cốt nhận suy suy ăn ăn ăn ba cổ thi thể lảo đảo lắc lư hướng hứa phong nào tới vừa mới bắt đầu lay động thoáng một cái đi rất chậm nhưng sau khi đi mấy bước thật giống như đã thích h ư ớ n g loài người thân thể ba cổ thi thể tốc độ bắt đầu gia tăng hai cái tay cánh tay cũng g ơ lên thật cao hướng về phía hứa phong đầu đâm tới nói lầm bầm chỉ có rác rưởi nhất hắc giáp trùng mới có thể sống nhờ ở trên thi thể các người bây giờ còn không bằng những cái kia không sống nhờ hắc giáp trùng à hứa phong một cái chạy nước rút trong tay chạm cốt đao trực tiếp đem thứ nhất chỉ trùng người cổ chém đ ứ t cô lỗ lỗ bị chém đ ứ t trùng đầu người rơi xuống trên đất thật giống như quả banh ra vậy hướng cách đó không xa lan đi còn lại hai cái t r ù n g người gào thét cơ múa cốt nhận bổ về phía hứa phong lại bị hứa phong tiện tay một đao đem bốn nhánh bạch cốt thủ cánh tay chém đ ư ớ c đinh đinh đương đương cốt nhận rơi xuống trên đất phát ra kim loại vậy tiếng va chạm so với sống nhờ ở sinh vật sống thể lên sống nhờ ở thi thể trên mình thực lực muốn giảm thiếu một nửa tốc độ tăng lên ngược lại muốn khó khăn mười lần chỉ có những cái kia ngu xuẩn nhất đần côn trùng mới sẽ buông tha tương lai sống nhờ ở trên thi thể các người cái này ba cái nhất định là tộc côn trùng bên trong ngu xuẩn nhất đần vậy ba con liền đi ha ha ha một cước đem một cái trùng người đá văng ra hứa phong vui vẻ cười to thân thể một chuyện chém cốt đao bổ về phía k h á c một cái trùng người sau ó t trực tiếp đem đối phương nửa cái đầu cắt xuống lại tiêu diệt một cái trùng người hứa phong tiện tay đem chém cốt đao hướng đánh về phía hắn con thứ ba trùng người ném tới giáp giáp con thứ ba trùng người đầu thật giống như dưa hấu vậy bị chém thành hai nửa đã hơi dâng lên màu đen óc vãi đầy đất ngươi đã đánh chết ba con trùng người mỗi chỉ trùng người có thể để mười con h ắ c giáp trùng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ một đạt được ba trăm điểm số vận mệnh ngươi có thể ở vận mệnh cửa hàng bên trong mua ngươi yêu cầu vật phẩm ở hứa phong giết chết cuối cùng một cái trùng người một khắc kia tiếng cơ giới lại vang lên biểu hiện cách nơi này gần đây vận mệnh cửa hàng hứa phong trong lòng thì thầm ông một tiếng văng nhỏ hứa phong trước mắt xuất hiện một khối nửa trong suốt gần biển thành phố bản đồ trên bản đồ một cái màu xanh điểm sáng ở trước mắt trước mắt cái này màu xanh lá cây điểm sáng đang đại biểu hứa phong bây giờ nhà vị trí mà cách hứa phong cách đó không xa có một cái hiện lên tiền tệ đồ án địa phương đồng thời một cái quang tiêu đang thẳng đứng chỉ hướng nơi đó vận mệnh cửa hàng là trái đất ý chí để cho tiện trái đất cử tri mua vật phẩm mở ở xâm lược giai đoạn trước những thứ này vận mệnh cửa hàng cũng n u ố t ở trái đất các a n toàn xó a xỉnh lấy phòng ngừa bị người xâm lăng phát hiện cũng phá hủy đến khi hậu kỳ người trái đất thực lực trở nên mạnh mẽ trái đất ý chí thì sẽ phát bố trí xây nơi tụ tập nhiệm vụ sau đó sẽ đem vận mệnh cửa hàng an chi ở loài người nơi tụ tập trong ta bây giờ có ba trăm l i bảy điểm số vận mệnh sợ rằng chỉ có thể mua một kiện tiện nghi nhất h á c thiết cấp vũ khí đáng chết hứa phong kiểm tra một chút mạng mình vận đếm số có chút áo nao nói trái đất ý chí lần thứ hai phát bố trí nhiệm vụ là ở bảy ngày sau những thứ này mới vừa bị sống nhờ trùng trên người cũng không có bất kỳ đáng giá thu thập nguyên liệu mà những cái kia có thể bán hơn điểm số vận mệnh mạnh mẽ chung người lại là có thể gặp không thể cầu ta bây giờ muốn như thế nào mới có thể đạt được nhiều hơn điểm số vận mệnh hứa phong gãi đầu một cái ánh mắt quét nhìn trước mắt nửa trong suốt bản đồ muốn bằng vào cái này quen thuộc đồ xem có thể hay không kêu gọi trí nhớ gì giải quyết trước mắt điểm số vận mệnh thiếu khó khăn chương bảy một sao mèo yêu ồ đó là cái gì hứa phong ánh mắt vô tình ở giữa quét bản đồ bên trái thượng g i á c nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng điểm nhỏ đang chớp mắt c h ư ớ c mắt lóe lên ánh sáng yêu ớt mới vừa mở bản đồ lúc còn chưa có xuất hiện cái này màu vàng điểm nhỏ là vừa mới xuất hiện màu vàng đại biểu trung lập hề hề để cho ta xem xem đó là cái gì bản đồ phóng đại hứa phong nhìn chằm chằm cái đó tiểu hoàng điểm trong lòng thì thầm、Bá. bản đồ chợt một chút làm lớn ra rất nhiều hứa phong trước mắt xuất hiện một bộ nửa trong suốt lập thể hình ảnh ở rậm rạp chẳng chịt trong khu nhà một cái tầm thường hẻm nhỏ chỗ sâu nửa ngồi một cái toàn thân ăn mặc ra thật dày y không thấy rõ mặt mũi sinh vật hắn đang túi đầu hai cái tay không ngừng thay đổi một cái bọc mà hắn bên người để giống nhau cách thức bọc có mười mấy người này nhìn như giống như một cái hàng lang lưu lạc thương nhân hề hề không nghĩ tới trên trái đất mới vừa bị xâm lược những thứ này ngửi được mùi máu tươi đạo vũ trụ thương nhân liền không kịp đợi muốn thừa dịp cháy nhà cất của ở chỗ này lớn mỏ một khoản hứa phong trong ánh mắt thoáng qua một tia lạnh như băng nụ cười nhàn nhạt nói xem ra ở đi vận mệnh cửa hàng trước ta trước muốn viếng thăm một chút cái đó lưu lạc thương nhân có lẽ từ hắn nơi đó có thể đạt được ta mong muốn vũ khí trang bị hứa phong đi ra khách sạn nhìn bản đồ chọn lựa ra một cái nhất nhanh con đường thận trọng quèo vào một cái hẻm nhỏ lúc này chính là thời kỳ tan việc cao điểm trên đường tất cả đều là xe cộ cùng người đi đường nhiều như vậy người đi đường hấp dẫn nhiều h ắ c giáp trùng trên đường xe chạy tất cả đều là đông nghịt h ắ c giáp bảy trùng cùng đã bị sống nhờ trùng người cho dù hứa phong thực lực bây giờ đã đạt tới một sao đ ỉ n h cấp muốn từ nơi này một đường x ô n g qua tìm được cái đó lưu lạc thương nhân cũng là mộng tưởng hào huyền sợ rằng đi không tới một nửa chặng đường hứa phong cũng sẽ bị ủ n ủ n kéo đến tộc côn trùng ngã nhào xuống đất biến thành bọn chúng đồng loại hứa phong chọn lửa con đường này mặc dù muốn lượn quanh một ít đường xa nhưng đều rất hẻo lánh người cũng không nhiều l ẻ thẻ hắc giáp trùng cùng trùng người hứa phong còn không biết coi ra gì yên tĩnh đi trong ngõ hẻm mặc dù hứa phong nhìn như vẻ kiêu ngạo yên bình nhưng trong thực tế hắn xúc giác đã lan tràn ra cấp ép cảm giác có thể thăm dò trùng quanh mười mấy mét địa phương bao phủ đúng cái hẻm nhỏ nghèo hứa phong mới vừa rẽ ra cái này cái hẻm nhỏ liền nghe gặp một tiếng nhọn mèo tê ơ nhất thời trong lòng trầm xuống so với sống nhờ ở loài người trên người trùng người hứa phong lo lắng nhất chính là sống nhờ đang động vật trên người tộc côn trùng hiện đại trong đô thị tổng hội gặp phải rất nhiều lưu lạc mèo chó những thứ này mèo chó đều là chủ nhân vứt bỏ ném ở trên đường tự s a n h tự diệt nhưng cái này chút bị vứt bỏ sủng vật thân thể t ố c h ế t nhưng thường thường muốn so với người bình thường loại tốt hơn nhiều điều này làm cho sống nhờ ở trên người b ọ n h ọ t ộ c côn có trùng, t h ể đạt đ ư ợ c l ớ n hơn n lực l ư ợ g thực l ự c cũng tăng lên, cũng là t ố c độ n h a n h n h ấ t nghe được cái này một tiếng mèo k ê u thanh âm rõ ràng so phổ thông thú cưng mèo nhọn rất nhiều h i ệ n nhiên là một cái bị hắt giáp trùng sống nhờ sau mèo yêu đúng như dự đoán chuyển qua hẻm nhỏ hứa phong thứ liếc mắt liền thấy phía trước cách đó không xa một cái thật giống như núi báo vậy thể hình to lớn mèo yêu con mèo yêu này không có da lông máu đỏ bắp thịt phơi bày thỉnh thoảng nhỏ xuống trước máu nguyên bản cao lánh mặt mũi cũng biến thành dữ tợn hai cái nanh đã lộ ra miệng bên ngoài ánh mắt đỏ thám lóe lên là máu sáng bóng một viên l ă n g hình màu trắng thủy tinh ở mèo yêu đầu lâu ngay chính giữa tản ra quỷ dị lưu quang ở con mèo yêu này dưới chân đang nằm một cổ thi thể đàn bà nữ thi bụng bị mổ s ẻ nội tạng đã bị mèo yêu chiếm đoạt không còn một ngống mèo yêu trong miệng còn ngậm nửa trái tim đang nghiêng đầu nhìn hứa phong mèo yêu vừa nhai trước nữ thi tim một bên từ nữ thi trên mình n g ả y xuống hướng hứa phong từng bước một đi tới đáng chết lại là một cái đã tiến hóa qua một lần thực lực đạt tới một sao mèo yêu hứa phong nhìn chằm chằm mèo yêu đầu lâu trung ương hình t o i thủy tinh sắc mặt trở nên rất là khó khăn xem bị tộc côn trùng sống nhờ sinh vật đều có thể thông qua chiếm đoạt sinh vật máu thị tiến hành tiến hóa vậy chỉ phải chiếm đoạt mấy cái hoàn chỉnh loài người thân thể thông thường tộc côn trùng liền cũng có thể sinh ra lần đầu tiên tiến hóa đầu lâu trung ương sẽ ngưng tụ một viên màu trắng trùng tinh lúc này tộc côn trùng cũng đã có một sao thực lực cũng may con mèo yêu này không có tiến hóa r a vừa dày vừa nặng trùng giáp nếu không ta trong tay phổ thông phẩm chất chạm cốt đao sợ rằng căn bản không cách nào phá hết phòng ngự của nó nhìn mèo yêu máu thịt mơ hồ thân thể hứa phong trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm mèo yêu từng bước một hướng hứa phong đi tới hứa phong cầm chặt trong tay chạm cốt đao bắt đầu từ từ lui về phía sau thấy hứa phong thật giống như chuẩn bị chạy trốn mèo yêu động tác nhất thời dồn rập gào thét một tiếng mèo yêu tăng thêm tốc độ hướng hứa phong nào h tới trong miệng mang máu nước bọt không ngừng trên không trung tự nhiên nhìn như hung tàn cực kỳ thấy mèo yêu nào h tới hứa phong không lùi mà tiến tới tay phải chạm cốt đao hung hăng bổ về phía mèo yêu cổ mèo yêu trên đầu trùng tình có thể trị giá số tiền lớn không thể chút nào hư hại tăng tăng một hồi kim loại dao kích thanh r ồ n dập vang lên mèo yêu vung móng ngăn trở chém cốt đao đích lơi đao mượn thế trực tiếp hướng hứa phong đầu lâu tắt tới bay ngột tiếng hứa phong tay trái nắm quyền hung hăng đập ở mèo yêu bên trái gò má nhất thời mèo yêu lớn thân thể hướng hẻm nhỏ phía bên phải vách tường đập tới muốn ăn ta ngươi còn sớm sinh mười năm hứa phong nhấc chân đá về phía mèo yêu cảm mới vừa từ dưới đất bỏ dậy đang lắc lắc đầu mèo yêu trợ tan một cách này hô một tiếng thân thể hướng sau tung đi ô một tiếng trầm thấp gà o t h é t hứa phong trong tay chẳng cốt đao xoay tròn bổ về phía mèo yêu phốc suy chẳng cốt đao hung hăng ghim vào mèo yêu cổ họng thậm chí trực tiếp bó thấu đem mèo yêu toàn bộ đóng ở trên đất mèo yêu phát ra lẩu khí vậy gà o t h é t gắng sức dây g i a thân thể không ngừng mặt mèo muốn tránh thoát chém cốt đao đích trói buộc nhưng lại chỉ có thể đem vết thương nơi cổ gây ra lớn hơn ngửa mặt nằm vật xuống mèo yêu căn bản không có mượn lực địa phương chỉ có thể phí công tả h ư u v ố n e o tứ chi cùng thân thể ở k i ế p trước như vậy bị tộc côn trùng sống nhờ quái vật hứa phong không biết tự tay giết chết quá nhiều thiếu đối với chúng công kích chiêu thức đã sớm thuộc lòng trong lòng ở con mèo yêu này đánh về phía hứa phong dậy nhảy trong nháy mắt hứa phong trong lòng cũng đã quyết định nó tử hình hứa phong từ từ đi tới ngồi xuống nhìn chằm chằm mèo yêu đầu lâu đưa tay khu ở mèo yêu đầu lâu trung ương trùng tinh một bên dùng s ư ớ c một bên thấp giọng nói lần sau tiến hóa nhớ đầu tiên tiến hóa ra trùng giáp bất quá sợ rằng ngươi đã không có cơ hội mèo mèo yêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết một viên dính mèo yêu màu xanh lá cây huyết dịch cùng thần kinh màu trắng trùng tinh bị hứa phong sống sờ sờ từ mèo yêu trên đầu này xuống bị khu r a trùng tinh mèo yêu lại cũng không có sức dãy r u ụ a cả người không ngừng rút ra ánh mắt đỏ thám dần dần mất đi thần thái chương tám t r ú n g tinh m g è o yêu chết cũng không có đưa tới hứa phong chú ý ngược lại là mới tới tay t r ú n g tinh ở hứa phong trong tay không ngừng bị thưởng thức trước đây là ta kiếp này lấy được khối thứ nhất t r ú n g tinh không nghĩ tới ở ngày tận thế ngày thứ nhất ta liền được như vậy một quả màu trắng một sao t r ú n g tinh thật là làm cho người xúc động hứa phong lắc đầu một cái thấp giọng nói đời trước hứa phong thực lực nhỏ chỉ là cấp e giờ thực lực hắn đến khi hắn trưởng thành đến một sao lúc này những cái kia bị tộc côn trùng sống nhờ quái vật sớm đều đã đột phá một sao muốn một mình săn giết một tộc hành tinh côn trùng đạt được trùng tinh cơ hồ thành chuyện không thể nào cuối cùng bị buộc không biết làm sao hứa phong chỉ có thể gia nhập đến một cái bang hội trong trở thành cấp thấp nhất tồn tại mỗi lần chiến đấu đều phải bị sung làm con c ờ t thí bị xua đuổi ở phía trước nhất nhưng đến phân chiến lợi phẩm lúc này giống như hắn như vậy thực lực thấp kém người lại chỉ có thể dựa vào bên đứng một đời kia Hứa phong lần đầu tiên đầu đạt được một quả màu ộ t quả m trắng một sao trung ù n tinh, đã là trái đất ngày tận g trái đất thế đã là s a t h á tinh r n g t là t ộ có côn trùng cả trùng người tinh hoa ngưng người n tụ, đối với loài hoa mà i thể r ù n n g t i có t h so với điểm số với vận điểm mệnh, tăng h chí chút tinh mệnh tinh thể ậ vận m điểm một Màu một có lúc càng cứng một ít. Màu trắng một sao tinh, có ít. trùng trị trắng trùng t này nếu giá với so số sao lên thực lực vì một sao trở xuống sinh vật thuộc tính mỗi một quả t r ù n g tinh đều có thể ngẫu nhiên tăng lên một đến ba điểm thuộc tính đếm số đối với người chơi đột phá thực lực có rất nhiều chỗ tốt coi như là một người mới vừa số liệu hóa thân thể người bình thường trên lý thuyết cũng chỉ cần năm cái t r ù n g tinh liền có thể đem một thuộc tính tăng lên tới một sao đạt tới một sao thực lực t r ù n g tinh là đồ tốt nhưng đã tiến hóa qua một lần mèo yêu trên mình còn có những thứ khác đáng tiền nguyên liệu hứa phong đem trùng tinh thưởng thức liền một lát sau thu vào bắt đầu kiểm tra đã chết hẳn mèo yêu thi thể giang nanh còn có bên phải móng trước hề hề bên phải móng trước có tấn công năng lực giang nanh có thể tùy tiện xé ra sinh vật ra không tệ lại lựa chọn như vậy phương hướng tiến hóa ta thật đúng là may mắn à. hứa phong kiểm tra cẩn thận mèo yêu thi thể sau đó thấp giọng nói rút ra chạm cốt đao hứa phong hao tốn một phen công phu đem mèo yêu hai cái nanh cùng bên phải móng trước dịch liền xuống cái này khác biệt nguyên liệu coi như bán cho trái đất ý chí cũng có thể đạt được không thiếu điểm số vận mệnh nhưng như vậy nguyên liệu tốt nhất là dùng để tự rèn luyện sinh hoạt kỹ năng bán cho trái đất ý chí ngược lại là nhất không có lợi lắm cách làm bây giờ hứa phong không có học tập lột da thuật các loại sinh hoạt kỹ năng chỉ có thể tự mình động thủ đ à o được loại phương thức này sẽ có rất lớn tỷ lệ phá xấu xa nguyên liệu hơn nữa còn sẽ khiến cho nguyên liệu phẩm chất hạ xuống nhưng tại chưa có học tập những thứ này sinh hoạt kỹ năng trước chỉ có thể như vậy hứa phong đem mèo yêu răng nanh cùng bên phải móng trước thu cất sách c h ả m cốt đao tiếp tục đi về phía trước đi mới vừa bước liền hai bước đột nhiên nghe được phía trước chuyển tới từng trận phụ nữ thét trói thai cứu cứu mạng ạ ai tới mau cứu ta Ô ô, hứa phong n h ư ớ n g mày một cái theo bản năng liền muốn quay đầu liền đi bất quá con đường này là đi thông lưu lạc thương nhân nhất nhanh con đường những thứ khác con đường hoặc là bị tộc côn trùng chiếm lĩnh hoặc là sẽ lượn quanh đường rất xa lưu lạc thương nhân vậy ở một chỗ sẽ không dừng lại qua thời gian dài đến khi bọn họ gặp chỗ khu vực vô lợi có thể toàn tính thì sẽ lặng lẽ chạy đi lần kế còn không biết lúc nào xuất hiện cũng không biết sẽ ra bây giờ nơi nào do dự ở giữa một cái tóc thai bù xù người mặc nghề sáo trang phái nữ hốt hoảng hướng hứa phong chạy tới nàng vừa chạy một bên hô to cứu mạng ở sau lưng nàng đi theo mấy con lảo đảo lắc lư còn chưa quen thuộc hoàn loài người thân thể chùng người chẳng qua là mấy con mới vừa sống nhờ chùng người tuy tiện cầm món vũ khí liền có thể ngăn có cần phải kêu như thế đau khổ tột cùng sao cẩn thận lại dẫn mấy con một sao quái vật tới hứa phong nhỏ giọng thì thầm xách chém cốt đào xông tới thấy hứa phong người phụ nữ kêu ánh mắt sáng lên mặt đầy may mắn mừng hướng hứa phong nào tới thật giống như đem hứa phong coi là dơm dạ cứu mạng cứu cứu ta cứu ta sau lưng có quái vật truy đổi ta van cầu ngươi mau cứu ta người phụ nữ kia một vừa khóc tỉ tê một bên kêu cứu mạng gắng sức hướng hứa phong bên này chạy tới không muốn chết thì im miệng thiết thân mà qua hứa phong hướng nàng gầm nhẹ nói sau đó vọt tới mấy cái chùng người bên cạnh cơ đao đem bọn chúng đầu tất cả đều chém đước nhìn giống như quả banh ra vậy lăn xuống đầy đất đầu người người phụ nữ kia trên mặt lộ ra đờ đẫn t h ầ n sắc sau đó rất nhanh con người vịn tường gói ra cẩn thận một chút ngươi kêu lớn tiếng như vậy rất dễ dàng đưa tới c à n g cường đại hơn q u á i vật hứa phong nhìn một cái người phụ nữ kia hảo tâm nhắc nhở liền một câu tiếp tục đi về phía trước đi chờ chờ cùng ta đợi ta một chút ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau ngươi có thể hay không dưới sự bảo vệ ta ta ta thật rất sợ ô ô. người phụ nữ kia nhìn hứa phong đi xa vội vàng lau mép một cái hướng hứa phong chạy tới nhìn n à n g tràn đầy nước mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ tinh xảo gương mặt hứa phong do dự nhưng rất nhanh hắn n g oan hạ tâm trạng thật xin lỗi ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm không có biện pháp bảo vệ ngươi ta đề nghị ngươi bây giờ đi trước tìm một cái thuận tay vũ khí sau đó mình bảo vệ mình hứa phong lạnh lùng nói à là là ngươi Ngươi phụ nữ tựa hồ nhận ra hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m mặt hắn bảng lớn tiếng nói ngươi ngươi là cái đó ở buồng xe ngủ nam sinh hứa phong k h ẽ tao mày cẩn thận nhận lại là hắn mới vừa sống lại trở lại trên xe điện ngầm bên trong đánh thức hắn nữ sinh kia vương dĩnh lúc này nội tâm tràn đầy thống khổ và sợ hãi cái thế giới này ngắn ngủi mấy giờ trở nên khuôn mặt khác hoàn toàn cùng nàng trong ấn tượng thế giới hoàn toàn khác nhau vương dĩnh vẫn cảm thấy mình sống rất bi thảm tại gần biển như vậy một cái thành phố lớn bên trong là một phần tùy thời có thể bị thay thế công tác nhận một phần mới vừa sống qua ngày hơi mỏng tiền lương lúc làm việc còn biết bất chấp bị chủ quản chiếm tiện nghi nguy hiểm nàng vẫn cảm thấy mình đơn giản là sống ở trong địa ngục vậy nhưng ngày hôm nay vương dĩnh cái ý nghĩ này ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong rất nhanh thay đổi đột nhiên n ô ra hàng loạt côn trùng người sống bị sống sờ sờ ăn còn có cái này không giải thích được quái vợt cái thế giới này rốt cuộc là thế nào thượng đế phật tổ quan âm bồ tát ta sai rồi ta thật sai rồi ta cuộc sống trước kia liền tốt vô cùng tha thứ ta trước kia lại nhảy đi vậy cũng là không trải qua đại não ngu xuẩn nói ta lại cũng không biết đoán trách để cho ta trở lại cuộc sống trước kia đi hu hu ta thật t ố t sợ vương dinh thận trọng đi ở vắng vẻ trong hèm nhỏ nàng rất muốn trở lại thuê phòng nhưng dọc theo đường đi quá nhiều quái vật cùng côn trùng để cho nàng bông tha cái ý nghĩ này nàng chỉ có thể mù quáng đi ở vắng vẻ trong hèm nhỏ tận lực tránh đưa tới những quái vật kia chú ý nhưng kết quả vẫn bị mấy con mới vừa bị sống nhờ trùng người phát giác một đường đ ổ i tới chương chín tương lai nhân vật lớn là ngươi hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m vương dĩnh kinh ngạc nói trước mắt cái cô gái này mặt đầy bẩn ô nhiễm tựa hồ đã từng té vào trong đống rác trên mình mặc dù người mặc mốt đồ làm việc nhưng đã bị r ạ c h ra rất nhiều chỗ rách nhìn như cùng ăn m ả y phục không kém nhiều ít lại là cái cô gái này lúc ấy nếu như không phải là bị nàng đánh thức sợ rằng hứa phong thì phải ở bên trong buồng xe tiếp tục ngủ say một đoạn thời gian cuối cùng đưa đến hắn không có ở đây đi khách sạn môn phòng vượt qua vậy nguy hiểm nhất hơn nửa tiếng thậm chí hứa phong có thể trong giấc mộng liền bị những quái vật kia giết chết nhìn trước mắt cô gái hứa phong có chút do dự ở mạn thế vừa mới bắt đầu sẽ để cho một cái như vậy tay c h ó i gà không chặt người phụ nữ đi theo rất có thể để cho hai người cũng lâm vào trong nguy hiểm nhưng là đàn bà trước mắt này nhưng chợ g i ú p qua mình không thể không cứu người phụ nữ này đến g i ú p qua mình thiếu nàng một phần nhân tình hứa phong suy nghĩ một chút đối với cô gái nói được rồi ngươi có thể đi theo ta dọc theo đường đi ta cũng có thể bảo vệ ngươi nhưng ta tối đa chỉ có thể bảo vệ ngươi một đoạn thời gian ngày tận thế đã tới bây giờ ai cũng không dựa vào được chỉ có thể tự dựa vào mình biết chưa được được cảm ơn cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi ngươi thật là một người tốt vương dĩnh nghe được hứa phong nguyện ý bảo vệ mình dù là chẳng qua là rất ngắn một đoạn thời gian vương dĩnh cũng cảm thấy rất thỏa mãn nàng thần kinh đã lo lắng sợ hãi băng bó đến trình độ cao nhất nàng sợ qua một hồi nữa nàng một người nói thì sẽ đ i ế n mất đúng rồi ngươi thiên phú là cái gì hứa phong ở trước mặt r ẻ đặt khắp nơi quan sát vừa đi một bên thuận miệng hỏi t r ờ i t r ờ i phú chính là cái đó trái đất ý chí tùy tiện cho ta rút ra lấy thiên phú vương dĩnh dần dần bình phục hốt hoảng tâm tình nhỏ giọng nói được giống như là một bà v ũ thiên phú cấp ss giờ thần thánh chữa trị thần thể hứa phong thiếu chút nữa lảo đảo một cái té ngã ở trên đất đây là tình huống gì ra cửa nhặt được một cái ss giờ sao hứa phong nhỏ r ộ n g thì thầm có chút không dám tin tưởng n g ư ơ i người tên gọi là gì hứa phong nghiêng đầu hỏi vương vương dĩnh vương dĩnh có chút sợ hãi né tránh hứa phong ánh mắt nói lại thật sự là nàng vương dĩnh danh tự này hứa phong như sấm bên t a i ở kiếp trước vương dĩnh còn có một cái khác ngoại hiệu gọi là thần chết địch nàng c h ữ a trị năng lực có thể làm cho thần chết cũng trùn bước trở thành tử thần kẻ địch để cho người hâm mộ là vương dĩnh có sống lại thuật có thể sống lại chết không vượt qua một giờ sinh vật như vậy một cái thần kỹ để cho tất cả lớn công hội người cũng đối với nàng kính nếu thượng khách như vậy một cái cấp ss giờ tồn tại là kiếp trước hứa phong phải ngưỡng vọng tồn tại thậm chí liền cho vương dĩnh sách dày cũng không xứng sau này ngươi liền theo ta ta sẽ bảo hộ ngươi hứa phong xoay người trân trọng đối với vương dĩnh nói vương dĩnh không nhịn được trong lòng liếc mắt nhưng trên mặt lại không có hiện ra túi đầu nói được t ố t cảm ơn ngươi à đúng rồi Người, người thuộc tính màn hình cho ta xem xem ta cho tới bây giờ không gặp qua cấp ss giờ thiên phú đây hứa phong nói vương dĩnh do dự một chút liền cùng chung liền nàng thuộc tính màn hình người thuộc tính nhân vật tên vương dĩnh giới tính nữ tuổi tác 22. thực lực một sao tiềm lực cấp ss giờ nghề trái đất cử tri trị giá sinh mạng 350. giá trị năng lượng 150. lực lượng d bén nhạy d thể chất f tinh thần f cảm giác d thiên phú thần thánh chữa trị t h ầ n thể cấp ssg thiên phú nói rõ một tinh thần thể chất thuộc tính gia tăng 200, t h a i sử dụng chữa trị kỹ năng hiệu quả trị liệu tăng lên 150, t ba đạt được kỹ năng hồi mộng kỹ có thể nói rõ đối với mục tiêu tạo thành tinh thần thuộc tính tám mươi tổn thương có 50% s á t x suất vì mình khôi phục tổn thương trị giá 40% sinh mạng có thể thăng cấp kỹ năng một hồi ngộng cấp bậc cấp một độ thuần thục không một nghìn tiêu hao năm điểm năng lượng ngâm sướng thời gian ba giây kỹ có thể nói rõ đối với mục tiêu tạo thành tinh thần thuộc tính 80% t ổ n thương có 50% s á t x suất vì mình khôi phục tổn thương trị giá 40% sinh mạng thật là cường hãn thiên phú hứa phong chắt lưới nói ngươi không phải có cái kỹ năng sao làm sao không cần hứa phong nghi ngờ hỏi ta ta sợ ồ âu vừa nói vương dĩnh lại khóc hứa phong có chút im lặng đúng rồi trái đất ý chí không phải còn có một cái quà tặng sao cho ngươi cái gì hứa phong hỏi tiếp hu hu cho cho ta một cái ba lô giả tưởng vương dĩnh có chút rút r a n vớt ngươi ngươi là trái đất ý chí con gái ruột đi hứa phong dùng sức gãi đầu một cái suy nghĩ một chút mình một ngàn điểm số vận mệnh hắn liền đẩy mặt hâm mộ ghen tị ba lô giả tưởng à đây chính là ba lô giả tưởng cùng chiếc nhẫn chữ vật vậy đều là t ồ n chữ vật liệu trang bị chẳng qua là chiếc nhẫn chữ vật còn có mất bị đoạt có thể mà ba lô giả tưởng lại không có nguy hiểm như vậy ba lô giả tưởng có thể ở vận mệnh cửa hàng mua chẳng qua là rất đắt dù là nhỏ nhất ba lô giả tưởng cũng cần c h í ít năm chục ngàn điểm số vận mệnh thật là không có so sánh liền không có tổn hại được rồi nếu như xuất hiện lại quái vật ngươi nhớ sử dụng ngươi cái kỹ năng đó cùng ta cùng nhau đánh biết không nếu như ngươi vẫn là không dám xuất thủ cũng đừng trách ta đem một mình ngươi bỏ ở nơi này hứa phong hù d ò nói biết biết ngươi ngươi đừng bỏ lại ta vương dĩnh nhỏ giọng nói lau một chút nước mắt tựa hồ đang cố nén không cần tiếp tục khóc đi xuống ừ không có chuyện gì ngươi yên tâm chỉ cần ngươi nghe ta nói ta tuyệt đối sẽ thật tốt bảo vệ ngươi ngươi nói không hứa phong hỏi còn khá tốt không phải rất đói hơn nữa ta trong túi sách còn có một chút sô cô la vương dĩnh nói hứa phong nhìn một cái vương dĩnh xinh s ắ n ba lô phía trên tựa hồ có cái lờ vờ nét chữ khó trách coi như bị quái vật đuổi theo cũng không nỡ bỏ vứt bỏ một mực để ở bên người được rồi ta thật là có một kiện đặc biệt sốt ruột sự việc phải làm cho nên bây giờ không có biện pháp nghỉ ngơi ngươi theo sát chân ta nếu như n ó i liền ăn chút sô cô la đ i ể m điếm cùng chúng ta đem sự kiện kia làm xong liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe hứa phong nói vương dĩnh gật đầu một cái khôn khéo đi theo hứa phong sau lưng hứa phong mở bản đồ lần nữa xác nhận một chút cái đó lưu lạc thương nhân vẫn còn ở đối với vương dinh nói chúng ta phải thêm nhanh lên một chút tốc độ thuận tiện trên đường đem ngươi nhiệm vụ thứ nhất làm vương dinh cái kỹ năng đó uy lực rất lớn chỉ cần hai cái liền có thể ngăn một cái hát giáp trùng những cái kia hát giáp trùng thậm chí còn chưa kịp gần người liền bị giết chết để cho thủ ở một bên hứa phong có chút nhàm chán không sai chính là như vậy chẳng qua là sau này ngươi phải học dùng tinh thần trước phong tỏa mục tiêu không thể bằng vào mượn ánh mắt đi nhắm hứa phong vừa đi một bên chỉ điểm vương dĩnh mặc dù kiếp trước hắn cũng là một cái vật lý công kích nghề người nhưng không trở ngại hắn biết một ít pháp thuật người công kích bí quyết nhỏ dẫu sao những thứ này đều là sau này người nơi biết hết đồ dọc theo đường đi hai người sát sát ngừng ngừng, hao tốn sấp xỉ hơn một giờ mới đi tới cái đó lưu lạc thương nhân chỗ ở đầu hẻm nhìn xuống bản đ ồ chương á sáng i điểm đó loe lên vàng n màu ỏ vẫn còn ở. Hứa phong rốt cuộc đem lòng để xuống, nếu n cuộc ở, hứa h rốt đem để tiêu phí nhiều như vậy thời tới nhiều gian, đi phí như n vậy i à y sau lưu đó phát hiện h t n lạc ư ơ nhân không thấy, đã đó m ớ i việc. Khi là buồn bực sâu nhất phong cùng sự hơi, hứa một v ư ơ n dĩnh, g đ i vào vậy cái đi tới hẻm nhỏ lưu lạc thương nhân b ê người cạnh. n ư ơ tốt tôn kính vũ trụ thương nhân hứa phong tiến lên nói mặc dù trong lòng đối với những thứ này thích phát run tranh t ả i lưu lạc thương nhân có chút không hổ thẹn nhưng hứa phong lại không có biểu lộ ra hề hề ngay tận thế dây rủa các người hoan n ê n các ngươi đến không biết có cái gì có thể ra sức địa phương thấy hứa phong cùng vương dĩnh đi tới cái đó lưu lạc cửa hàng người ánh mắt sáng lên ngẩng đầu lên hơi có chút hưng p h ấ n nói à trùng trùng người vương dĩnh nhìn lưu lạc thương nhân một cái kinh ngạc kêu to lên trước mắt cái này kỳ quái a n mặc người lại là cùng những cái kia bị tộc côn trùng sống nhờ loài người giống nhau như lúc chỉ bất quá cái này t r ù n g đầu người lô trung ương nạ một m viên lóe lên màu đỏ lưu quang hình thoi thủy tinh vị này nữ sĩ mời không được đem ta cùng những cái kia thích xâm lược chủng tộc nhập làm một nói những cái kia thích xâm lược chính là hư không tộc côn trùng mà ta là cao quý chỉ linh chủng tộc cái đó lưu lạc thương nhân khẽ to mày nhìn chằm chằm vương dĩnh nghiêm túc giải thích nhưng vương dĩnh vẫn là sợ liên tiếp lui về phía sau núp ở hứa phong sau lưng đối với những thứ này ngoài hành tinh sinh vật bất kể là bây giờ đang xâm lược trái đất hư không tộc c ô n t r ù n g vẫn là những thứ này nhìn như trung lập trên thực tế lại lớn phát run tranh tài chết tài chỉ linh trung tộc hứa phong cũng không có bất kỳ hào cảm chỉ bất quá bây giờ hứa phong cần từ nơi này lưu lạc thương nhân trong tay đạt được vũ khí trang bị cùng với một ít nhiệm vụ đơn giản vì vậy hứa phong dùng ánh mắt báo cho biết vương d ĩ n h không được mở miệng nói chuyện nữa xoay người đối lưu lạc thương nhân khẽ k h ô n g người nói xin lỗi xin thứ lôi tộc nhân ta r ố t nát d ấ u sao quang từ tướng mạo quả thật rất khó phân biệt hai người các ngươi t r ù n g tộc được rồi ta có thể tha thứ vị này nữ sĩ xinh đẹp rốt nát d ấ u sao nữ sĩ xinh đẹp có rất nhiều đặc quyền như vậy ta hỏi lần nữa xin hỏi hai vị ta có cái gì có thể đến giúp các ngươi lưu lạc thương nhân nhìn như rất dễ nói chuyện rất nhanh đem lời để rời đi không biết bây giờ điểm số vận mệnh cùng vũ trụ tiền vàng đổi so trước tiên là nhiều ít hứa phong đột nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái à thật là làm cho ta thất kinh phải biết như vậy một cái chỉ có cấp một tinh cầu chỉ là mới vừa bị xâm lược ngươi như vậy thổ dân cũng đã biết vũ trụ tiền vàng tin tức đây là đang thật là làm cho người ta kinh ngạc lưu lạc cửa hàng trên mặt người lộ ra t h ầ n sắc tán thưởng mà nghe được lưu lạc cửa hàng người gọi mình vì thổ dân lúc này vương dĩnh trên mặt lộ ra rõ ràng không thích t h ầ n sắc nhưng hứa phong trên mặt nhưng không có gì thay đổi ở nơi này chút có thể tiến hành tinh tế du lịch chủng tộc xem ra trên trái đất sinh vật cũng chỉ có thể dùng thổ dân để gọi điều này cũng không có gì làm nhục thành phần mà là sự thật để cho ta tới nhìn một chút ân bây giờ điểm số vận mệnh cùng vũ trụ tiền vàng đổi so trước tiên là ba trăm so một lưu lạc thương nhân lấy ra một bàn tay lớn nhỏ tương tự điện thoại di động cho vui nhấn mấy cái nói ba trăm so một sao đó chính là nói ba trăm điểm điểm số vận mệnh mới có thể đổi một chút vũ trụ kim tệ thật đúng là giá rẻ à. hứa phong thấp giọng nói trái đất thực lực bây giờ quá yếu nó phát được tiền tự nhiên giá trị có hạn lại qua mấy năm đến khi loài người thực lực trở nên càng cường đại hơn trái đất sức cũng càng đủ điểm số vận mệnh giá trị thì sẽ cao hơn một chút hứa phong nhớ kiếp trước điểm số vận mệnh đổi vũ trụ tiền vàng so trước tiên cao nhất lúc đạt tới qua 180 so 1. ngươi xem xem những thứ này có thể đổi nhiều ít vũ trụ kim tệ hứa phong móc ra vậy chỉ một sao mèo yêu răng nanh cùng bên phải móng trước đưa tới hỏi a Là một mới tiến cái vừa hứa phong nhớ lại một chút cái này ba cái vật phẩm cho dù bán ra cho vận mệnh cửa hàng cũng giá trị nhiều nhất hai ba trăm điểm số vận mệnh cùng lưu lạc thương nhân cho ra giá cả không sai biệt lắm húng chi vũ trụ kim tệ nếu so với điểm số vận mệnh có giá trị nhiều được rồi chúng là tài sản của ngươi hứa phong gật đầu một cái đón nhận khoản giao dịch này cầm xong cái này là của ngài vũ trụ kim tệ lưu lạc thương nhân từ trong lòng ngực mò ra một cái kim tệ đưa cho hứa phong vũ trụ kim tệ nhìn như không lớn chỉ có móng tay nắp lớn nhỏ kim tệ lên đóng dấu trước phức tạp ma pháp đường vân thỉnh thoảng sẽ có một đạo như thiểm điện ánh sáng theo những thứ này ma pháp đường vân ở kim tệ lên nhảy nhìn chằm chằm cái này cái kim tệ hơi lâu một chút sẽ có hơi choáng váng cảm giác đúng rồi ta nơi này còn có một quả một sao trùng tinh ngươi xem giá trị nhiều ít kim tệ h ứ a phong tử trong lòng ngực móc ra vậy cái màu trắng một sao trùng tinh nhưng lại cũng không có đưa tới a ý chả ta liền nói ngươi làm sao có thể có một sao sinh vật thân thể nguyên liệu lại không có nó trùng tinh không thể nào vừa v ậ n ở ven đường lượm một cái một sao sinh vật thi thể đi quả nhiên lưu lạc cửa hàng người trên mặt mang c h à n c h ê nụ cười nói t r ù n g tinh giá trị không rẻ cho dù là cấp thấp nhất một sao t r ù n g tinh cũng có thể trị giá ba cái vũ trụ kiếm tệ vị khách này ngươi dự định ra tay cái này cái t r ù n g tinh sao không được cái này cái t r ù n g tinh ta còn có những thứ khác chỗ dùng ngươi nơi này có cái gì thích hợp ta vũ khí sao tốt nhất là kiếm loại hứa phong đem t r ù n g tinh thu hồi trong ngực hỏi thấy hứa phong không hề dự định ra tay t r ù n g tinh lưu lạc thương nhân hơi có chút thất vọng nghe được hứa phong muốn mua hàng hóa lúc này lưu lạc thương nhân lại trở nên hưng phấn đương nhiên là có ta nơi này có trong vũ trụ nhất đầy đủ nhiều nhất vũ khí cùng trang bị chỉ cần ngươi biết không có ta nơi này không có chỉ bất quá quý khách ngươi bây giờ chỉ có một quả vũ trụ k í m tệ sợ rằng rất khó mua được gọi lòng như ý vũ khí đã như vậy xem ra ta là không có biện pháp ở ngươi nơi này tiếp tục giao dịch hứa phong có chút tiếc n ố i nói làm bộ xoay người rời đi vương dĩnh cũng không biết hứa phong dự định thấy hắn chuẩn bị rời đi cũng lập tức theo sát hắn bước chân cái này lưu lạc thương nhân mặc dù nói là cùng những cái đồ ăn k ê u người côn trùng không phải một cái t r ù n g tộc nhưng từ bên ngoài xem thật sự là quá giống vương d ĩ n h rất sợ một k h ắ c sau cái này trùng người thì sẽ nhào lên căn nàng vị khách này xin chờ một chút ta nơi này có một nhiệm vụ đặc biệt thích hợp ngươi trước mặt thực lực nếu như ngươi có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này như vậy ta đem từ ta trong hàng hóa chọn một kiện h ắ c thiết cấp trường kiếm thành t i ể u tưởng thưởng nhiệm vụ lưu lạc thương nhân gặp hứa phong chuẩn bị xoay người rời đi vội vàng gọi lại hắn hứa phong khỏe miệng không tự chủ được t o á t ra một nụ cười châm biếm lưu lạc thương nhân nơi này có rất nhiều trái đất ý chí không có chân quý bảo vật chỉ tiếc mỗi một kiện cũng giá trị không rẻ không phải bây giờ hứa phong có thể mua nhưng k i ế p trước rất nhiều người hy vọng gặp phải lưu lạc thương nhân cũng không phải là vì cùng hắn làm đội trác mà là vì từ hắn cái này lấy được nhiệm vụ những nhiệm vụ này có thể mo hơn tăng lên thực lực cá nhân thậm chí có thể đạt được một ít trên trái đất không có chân quý bảo vật chương mười một nhiệm vụ à phải không không biết là dạng gì nhiệm vụ mà tưởng thưởng nhiệm vụ lại là như thế nào một chuôi hắc thiết cấp trường kiếm đâu hứa phong xoay người hỏi lưu lạc thương nhân mặc dù là trung lập chủng tộc nhưng lại cũng không phải là thuộc về thủ tự hiền lành trận doanh bọn họ đầy đủ là một đám truy đuổi lợi ích quỷ hút máu cùng bọn họ đổi trác muốn đánh dậy một trăm hai mươi phần trăm tinh thần nếu không sau cùng kết quả chỉ sợ sẽ làm cho người khóc không ra nước mắt dĩ nhiên giống như ngươi như vậy bác học người nhất định biết hư không tộc côn trùng bên trong có một loại để cho làm độc trùng xanh lá người chúng thực lực nhiều nhất cũng chỉ có một sao cùng ngươi không sai b i ệ t lắm chắc hẳn ngươi hoàn toàn có thể thủ tiêu chúng ta cần trong cơ thể chúng độc nang năm cái độc nang ngươi có thể ở ta nơi này đổi một quả vũ trụ kim tệ mười cái độc nang như vậy ta liền có thể cho ngươi một chuôi mới vừa chế tạo tốt hát thiết cấp trường kiếm hì hì như thế nào nhiệm vụ này ngươi tiếp nhận sao lưu lạc thương nhân ánh mắt lóe lên nói độc trùng xanh lá hề hề ngươi nói đúng cái loại đó có công kích tầm xa năng lực có thể ở mười em mở ra báo tô bắn nọc độc chỉ cần dính vào mực dọn liền lập tức bị mất mạng độc trùng xanh lá sao ta thả cùng một cái hai sao hát giáp trùng đi l i ề u mạng cũng sẽ không đi giết cái gì độc trùng xanh lá hứa phong cười lạnh nói à ngươi ngươi lại thật biết lưu lạc cửa hàng người cả kinh thất sắc nói không thể nào chẳng lẽ nói ngươi đã từng gặp được độc trùng xanh lá còn từ trong tay nó thoát được tánh mạng sao ta dĩ nhiên biết cái loại đó côn trùng chỉ bất quá ta là làm sao biết thật giống như không cần thiết nói cho ngươi đi tốt lắm nếu như nhiệm vụ của ngươi là cái này nói vậy chúng ta thì không cần nói nữa hứa phong làm bộ chuẩn bị quay đầu bước đi lưu lạc thương nhân liền vội vàng đứng lên ngăn lại hứa phong nói được rồi được rồi chỉ cần ngươi có thể cầm tới cho ta một quả độc trùng xanh lá một sao độc nang như vậy ta sẽ cho ngươi một chuôi h ắ c thiết cấp trường kiếm như thế nào rất tính toán đi một quả chỉ cần một quả độc trùng xanh lá nọc độc, độc là luyện kim dược tề học nguyên liệu chỉ có tồn tại độc nang trúng độc dịch mới có thể làm làm tài liệu sử dụng một khi bị phun ra cùng không khí tiếp xúc như vậy lập tức thì sẽ hóa vị trí mạng độc dược hơn nữa trọng yếu nhất chính là độc trùng xanh lá độc nang da là chế tạo chất giải độc nguyên liệu vì vậy vẫn luôn đặc biệt c ấ ớ p tay được rồi trước hết để cho ta nhìn một chút nhân vật khen thưởng phải biết coi như đồng dạng là hát thiết cấp trường kiếm cũng có bất đồng rất lớn hứa phong nhìn chằm chằm lưu lạc thương nhân nhàn n h ạ t nói đáng chết ngươi thật là so đáng giận hư không tộc côn trùng càng làm cho người ta chán ghét thật l à quá khắc bạc chẳng lẽ ta sẽ lửa gạt ngươi sao lưu lạc thương nhân mặt đầy tức giận thấp giọng hét tựa hồ hứa phong được vì làm nhục hắn tôn nghiêm tốt lắm tốt lắm ta chẳng qua là liếc mắt nhìn cũng sẽ không lấy đi nhanh lên một chút để cho ta liếc mắt nhìn nếu như khen thưởng không có vấn đề ta thì sẽ tiếp nhận ngươi nhiệm vụ này phải biết độc trùng xanh lá độc nang hiện giai đoạn cũng không phải là người bình thường có thể có được hứa phong không nhúc nhích chút nào tùy ý khoát khoát tay nhàn nhạt nói được rồi đáng chết đây chính là ngươi tưởng thưởng nhiệm vụ thật tốt xem kìa ta thể trừ phi ngươi cho ta lấy lại một quả hoàn chỉnh độc trùng xanh lá một sao độc nang nếu không người vĩnh viễn cũng không biết có như vậy một thanh trường kiếm lưu lạc thương nhân gặp hù dọa không được hứa phong nhất thời có chút n ụ trí sắc mặt trở nên có chút t âm trầm tiện tay từ bên người một cái bọc bên trong lấy ra một chuôi hiện lên ngăm đen sáng bóng trường kiếm cũng đem trường kiếm thuộc tính biểu diễn cho hứa phong tên sắc bén chiến sĩ kiếm loại hình một tay kiếm phẩm cấp hát thiết lực công kích mười bốn hai mươi mốt thuộc tính lực lượng ba bén mẹ hai trang bị điều kiện một sao Chú thích, đây là đang chế tạo nhà máy xuất phẩm chế thức trang bị t r o n g thỉnh thoảng xuất hiện một kiện tinh phẩm thợ g e n phó đem cái này đem tinh phẩm trường kiếm len lén giấu đi nhưng cuối cùng vẫn bị chế tạo trông coi phát hiện cuối cùng thanh trường kiếm này rơi vào chế tạo giám công trong tay bán ra ra ra cách b à vũ trụ kim tệ con thích hợp đi vậy ngươi nhiệm vụ ta liền đón nhận hứa phong khẽ mỉm cười hài lòng gật đầu một cái c h ô i này một tay kiếm so với trong tay hắn chảng cốt đao mà nói nhất định chính là thần khí giống vậy tồn tại chỉ bất quá muốn trôi này một tay kiếm lại cần giết chết có công kích tầm xa năng lực độc trùng xanh lá giá phải trả không hề nhỏ vậy ngươi hãy mau đi tìm chỉ độc trùng xanh lá sau đó thủ tiêu nó hái độc nang của nó để đổi đi nhớ ta thời gian không nhiều lắm ngươi tối đa chỉ có mười hai tiếng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này qua tối nay đến khi ngày mai trời sáng lúc này ta liền sẽ rời đi nơi này lưu lạc thương nhân túi đ ầ xuống tiếp tục sửa sang lại trong tay bọc Đi thôi. Hứa phong hướng vương dĩnh trong ánh mắt tràn đầy đốm sáng nhỏ nói đó là đương nhiên ngươi thấy hắn trên trán trùng tinh liền sao màu đỏ đúng không vậy đại biểu hắn đã có ba sao thực lực màu trắng một sao màu đen hai sao màu đỏ ba sao màu cam bốn sao sau này thấy chủng người cái chán chủng tinh liền có thể biết chúng đại khái thực lực gặp phải mình không đánh lại liền chạy mau h ứ a phong nói ngươi ngươi thật là lợi hại làm sao cái gì cũng biết ha ha đó là sau này thì đi theo ta ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi bất quá ngươi cũng muốn nghe lời mới phải sau này ta sẽ trở thành lập một cái chiến đội ngươi đến lúc đó thêm đi vào ta mang ngươi cùng nhau s á t chủng tử được được ta nhất định nghe ngươi nói cũng chiến cùng cùng chúng chẳng côn chỉ chỗ chúng trước thuốc, thuốc, chết độc nhập ngươi chiến đội, cùng ngươi cùng nhau chúng tử. Chẳng qua là những trùng tàn ngươi Phong bên bản nói, nhà xứng nếu không, liền hai ta muốn giết chết độc chúng xanh lá, thật là có điểm nguy gia giết biết bạo, bảo đội, kia phải đi, đi kia tiệm đi hai điểm hiểm. sắt tử, tốt ta. một một ta ta ít ta, thật qua Hứa vừa sau đồ, đó quá là lá, là vệ mở có dọc theo đường đi hứa phong đem một ít thông thường tính đồ cũng nói cho vương dĩnh nghe nguyên bản vương dĩnh cảm thấy hứa phong có chút lạnh máu ban đầu cũng chỉ là nghe nói mình thiên phú tốt cho nên mới bảo vệ mình nhưng bây giờ cùng nhau đi tới vương dĩnh có thể cảm giác r a hứa phong là đang thật tâm trợ giúp nàng trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta ta cũng nhất định sẽ cố gắng trở thành một người hợp cách đội hưu vương dĩnh ở đ ấ y lòng âm thầm quyết định nói cái đó khắc nghiệt người nhất định là muốn hướng cấp luyện kim dược tề học nếu không là sẽ không cần loại độc này nang hì hì hắn lấy vì độc trùng xanh lá rất khó đối phó nhưng tiếc là ông già này đã sớm biết như thế nào đối phó những thứ này khó giết côn trùng thanh kia h ắ c thiết cấp trường kiếm coi như là nhạc h ô n g ha ha ha hứa phong trong lòng đắc ý không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên chương mười hai vô tình gặp gỡ cố nhân hứa phong có mười năm tiêu diệt bên ngoài tộc hành tinh côn trùng kinh nghiệm những thứ này nhìn như rất khó giết chết tộc côn trùng kiếp trước sớm bị loài người thăm dò nhược điểm cũng tìm ra đối ứng các biện pháp loại này cấp thấp côn trùng ở kiếp trước cũng chỉ đối với còn chưa đột phá một sao người bình thường có chút uy hiếp đối với giống như hứa phong như vậy lao thợ săn mà nói giết chết chúng thật là quá dễ dàng ngươi ngươi còn biết chế thuốc vương dĩnh ngạc nhiên nói ngươi rốt cuộc là làm cái gì làm sao cái gì cũng biết làm cái gì nghề giết côn trùng ha ha hứa phong cười lớn nói đùa rất nhanh hai người đi tới gần đây lớn tiệm thuốc ồ bên trong thật giống như có người hứa phong mới vừa bước vào tiệm thuốc liền cảnh giác điều tra được tiệm thuốc bên trong tựa hồ có sinh vật tẩn nút trong đó hứa phong cầm trong tay chạm cốt đao đi về trước ngăn lại la lớn là ai đi ra nếu không ra ta sẽ không k h á c h khí nhất thời tiệm thuốc phía sau quầy truyền tới một hồi hốt hoảng vang động đừng đừng t ê u n g ư ơ i muốn chết phải không muốn chết mình đi ra ngoài chết bị hại chúng ta nếu là đem côn trùng đưa tới chúng ta cùng ngươi không xong phía sau quầy một người thấp giọng hét thanh âm khẽ run tựa hồ rất sợ dáng vẻ ồ nghe thanh âm rất quen thuộc à. ngươi là hứa phong đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn vương trí bằng à rất nhiều hứa phong n g ư ơ i tan việc vương trí bằng từ sau quậy ngẩng đầu nhìn một cái thấy tay cầm một chuôi chém cốt đao đích hứa phong rõ ràng trở nên vui sướng ha ha hứa phong ngươi làm sao trốn tới nơi này vương trí bằng từ phía sau quậy đi ra thận trọng nhìn hạ b ộ n phía đi tới trước trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười hề hề mới ra xe điện ẩ m liền gặp phải chuyện này ta là bị côn trùng chạy tới ngươi đâu làm sao chạy đến nơi đây hứa phong trên mặt mang cười nhưng ánh mắt nhưng lóe lên một k i a vô hình thân sắc ban đầu nếu như không phải là vương trí bằng đem hắn một ngàn điểm số vận mệnh lừa gạt đi hứa phong cũng sẽ không bị buộc tay không đi giết h ắ c g i á p trùng thực lực tốc độ tăng lên từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào phần lớn người phía sau phải biết những người khác đều có trái đất ý chí cho phần thứ nhất quà tặng lễ vợt nhưng mà bị lừa gạt đi vậy một ngàn điểm số vận mệnh sau đó hứa phong thậm chí liền người bình thường cũng không bằng phải nói đoán nghiệm vô luận là về sau bị người làm con chốt thí bị cướp đoạt bảo vật bị yêu cầu cản ở phía sau bị đuổi giết bị mai phục tất cả những thứ này sinh ra đoán nghiệm cũng không có vương trí bằng lừa hắn đoán nghiệm lớn phải biết đây chính là mở đầu liền bị lừa gạt à, vô luận sau này hứa phong gặp phải khó khăn gì hắn đầu tiên nghĩ tới chính là nếu như ban đầu vương trí bằng không có đem hắn một ngàn này điểm số vận mệnh lừa gạt đi mình nếu như mua nổi một cái h ắ t thiết cấp vũ khí hoặc là làm ộ t kiện h ắ t thiết cấp đồ phòng vệ như vậy ta bây giờ khẳng định một lần hai lần ba lần mỗi một lần hứa phong đều không tự chủ được sẽ nghĩ như vậy suy nghĩ một chút xem mười năm sẽ chất đống lớn giường nào g á n nghiệm ở gặp ở nơi này vương trí bằng hứa phong tâm tình hết sức phức tạp phải biết vương trí bằng có thể coi như là hứa phong ở trong thành phố này số lượng không nhiều bạn một trong hơn nữa còn là hàng xóm đều nói bà c o n xa không bằng láng giềng gần kết quả ước chừng cận vi một n g à n điểm số vận mệnh vương trí bằng ngươi tại sao lại ở chỗ này hứa phong giọng có chút lãnh đạm n ắ m chém cốt đao đích tay khớp xương tay đều có chút hơi trắng bệnh vốn là trong chi nhớ vương trí bằng là cùng hắn cùng nhau nuốt ở một gian quán ăn nhỏ hư đừng nói nữa ta đi ra ăn cơm tối kết quả là gặp phải chuyện này bị ngăn ở nhà ăn sau đó tới liền một lượng lớn côn trùng còn có những cái kia bị côn trùng cắn liền sau đó thi thể cũng dậy rồi mọi người cũng chạy ta cũng là bị côn trùng truy đuổi tới nơi này mới vừa trốn vào tới vương trí bằng tựa hồ không có nghe được hứa phong lạnh nhặt giọng vẫn là tốt giống như bằng hữu cùng hứa phong vừa nói chuyện hứa phong ta nói cho ngươi cái bí mật vương trí bằng nhìn một cái hứa phong sau lưng vương dĩnh nhỏ giọng nói ta vừa mới bắt đầu ăn cơm cái đó nhà ăn ở hắn phòng ngầm dưới đất có một cái vận mệnh cửa hàng à phải không đó là cái gì hứa phong ánh mắt lóe lên hỏi ban đầu hắn cùng vương trí bằng cùng nhau ở nhà ăn gặp nhau tự nhiên biết nhà ăn phòng ngầm dưới đất vận mệnh cửa hàng chỉ bất quá cái đó nhà ăn cách hứa phong chỗ ở khách sạn q u á xa hơn nữa thấy được lưu lạc thương nhân vì vậy hứa phong cũng không có đi nơi đó ở nơi đó có thể dùng điểm số vận mệnh mua trang bị ta nhìn tiện nghi nhất một cái h ắ c thiết cấp trang bị chỉ cần hai ba trăm điểm số vận mệnh vương trí bằng nhìn một cái sau lưng quầy thấp giọng nói những người đó trong đó có cả người trên có hai ngàn điểm số vận mệnh ngươi phối hợp ta đem hắn điểm số vận mệnh lừa gạt tới đến lúc đó mua trang bị hai t a m ộ t n g ư ờ i một kiện hai n g à n điểm số vận mệnh hiện giai đoạn trên mình có thể có nhiều như vậy điểm số vận mệnh chỉ có thể là trái đất ý chí q u ả tặng lễ vật hứa phong im lặng nhìn vương trí bằng đời này vương trí bằng không có lừa gạt mình đổi thành lừa gạt những người khác hai n g à n vận mệnh điểm nhập nếu như cầm tới bác thiên phú nói không chừng cũng có thể bác đến một cái tốt thiên phú chẳng qua là không biết tại sao người này lại không có lựa chọn lần nữa thiên phú được rồi ta chẳng qua là tới tiệm thuốc tìm ý thuốc hứa phong đong đưa lắc đầu nói đời này vương trí bằng cũng không có làm cái gì thật xin lỗi hắn chuyện hắn cũng không tốt trực tiếp đi lên liền kêu đánh kêu giết nhiều nhất chính là không cùng hắn làm bạn sau này chết giả không lui tới với nhau liền tốt nguyên bản vẫn muốn chỉ cần gặp lại hắn trực tiếp một đao đánh chết hắn nhưng bây giờ hứa phong trong lòng bất đắc dĩ thầm nói căn bản không có lý do à chẳng lẽ nói cho hắn đời trước ngươi lừa ta cả đời này ta tới báo thủ sẽ bị làm bệnh tâm thần đi ai ai ta nói với ngươi vương trí bằng xem hứa phong không muốn phối hợp hắn lập tức có chút gốc nói đây chính là hai n g h n điểm số vận mệnh chúng ta ít nhất có thể mua cả người trang bị giai đoạn trước sẽ đạt được lớn như vậy ưu thế đây chính là cái cơ hội vương trí bằng rất thông minh chỉ bất quá hắn có chẳng qua là thông minh vặt đ ờ i trước cũng là như vậy lựa hứa phong sau đó hắn mua một cái cấp đồng xanh vũ khí sau đó tự mình một người chạy ra ngoài sắt t r ú n g t à u sau đó còn bởi vì vì trong tay hắn cấp đồng xanh vũ khí bị một cái bang hội nhỏ cho thu vào, làm một hội thu cái cho nhỏ vương à làm o một đội tiểu t cái r ở n nữa,、hứa、phong cũng chưa có tin tức của hắn. Không cần.、Hứa、phong lắc đầu một cái, xoay người hướng tiệm thuốc kệ hàng g Về v sau hứa chưa của Hứa xoay đầu thuốc tức có lắc cái, ư một tiệm tới, đi kệ dính trí h hắn e o sát sau lưng. Vương、Chí、bằng nhìn hứa phong hình bóng sắc mặt trở nên có chút âm trầm nguyên bản lấy vì có thể rất dễ dàng đạt được hứa phong người hàng xóm này tín nhiệm kết quả đối phương lại không có lên bộ vương trí bằng con ngươi một chuyện lại chạy đến phía sau quầy cùng đám người kia bắt đầu nói nhỏ đứng lên Thấy không, chương á i kia tiệm tên trộm t muốn u thuốc, ố c mười ba cỏ huyết kế hứa phong đi tới cậy hàng bắt đầu chọn nhặt lựa chọn rất nhanh hắn chọn sáu bảy loại rất thường gặp thuốc sắp xếp năm sáu cái túi ni lon sau đó đưa cho vương dĩnh thu cất muốn xứng dễ đối phó độc trùng xanh lá thuốc còn cần một loại thực vật nơi này không có chúng ta ra đi vòng vòng hứa phong đem túi ni lon đưa cho vương dĩnh nhiều như vậy ạ vương dĩnh nhận lấy nặng c h u túi ni lon thu vào mình ba lô giả t ư ở n g trong cầm hơn điểm những thứ này có thể hợp với mười mấy phân chất thuốc độc trùng xanh lá độc nang nhưng mà luyện kim dược tề học thứ tốt trị giá số tiền lớn hứa phong nói ai ai ta nói ngươi người này làm sao tùy tiện vào tới lấy đồ ngươi là muốn ăn cướp a một cái nhìn như môi hơi có chút mỏng người phụ nữ từ phía sau quầy đứng lên chỉ hứa phong lớn tiếng la ầm lên đúng vậy đúng vậy nơi này chúng ta tới trước những thứ kia đều là chúng ta ngươi không cho phép lấy đi chàng trai ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đồ xuống đi ngươi đây chính là cướp bóc là phạm tội vương trí bằng đứng ở đó đám người phía sau ánh mắt lóe lên từ đám người sau nhìn chằm chằm hứa phong hứa phong những thuốc kia cho ngươi cũng được bất quá ngươi muốn lấy đồ để đổi vương trí bằng đột nhiên lớn tiếng nói đúng đúng lấy đồ để đổi đúng vậy không thể hưởng công cho ngươi n g ư ơ i muốn lấy đồ đổi những thuốc kia làm sao cũng phải trị giá bảy tám trăm đi n g ư ơ i muốn bắt giá trị tương đối đồ để đổi còn lại mấy người rối rít sửa lời nói hứa phong lắc đầu một cái không nghĩ tới vương trí bằng tên n ả y tài ăn nói tốt như vậy trong thời gian ngắn ngủi liền đem mấy người này thuyết phục nhảy ra muốn ngăn mình bạn ngươi vương dinh ở sau lưng hướng vương trí bằng nỗ nỗ miệng thấp giọng hỏi hề hề đúng không hứa phong cười khổ nói hề hề hứa phong cô kia mới vừa rồi đem nhiều như vậy thuốc để ở chỗ nào ngươi liền đem cái đó t ổ n chữ vật vật phẩm cho chúng ta là được rồi dùng nó và chúng ta đổi vương trí bằng lớn tiếng nói đừng nói vương trí bằng vẫn có chút ánh mắt đâu vương d ĩ n h ba lô giả tưởng bây giờ mà nói là hứa phong bọn họ thứ đáng t i ế n nhất chỉ bất quá vật này có thể không có biện pháp đổi trác hứa phong trên mặt mang lạnh lùng nụ cười cầm chặt chạm cốt đao kéo vương d ĩ n h đi ra ngoài thấy hứa phong lại muốn chạy vương trí bằng có chút nóng này hắn hiện ở trong tay liền một thẻ giảm giá mà cái đó trong tay có hai điểm số vận mệnh người rõ ràng không tín nhiệm hắn dẫu sao hai người mới mới quen không thể nào đem điểm số vận mệnh giao cho hắn vương trí bằng hướng bên cạnh một người vóc dáng to lớn người đàn ông nháy mắt người đàn ông kia do dự một hồi liền bước ra quầy ngăn ở cửa nói hoặc là cầm ra đồ đổ trao đổi hoặc là đem thuốc men lưu lại vừa dứt lời liền nghe gặp tầm một tiếng người đàn ông kia thân thể cao lớn lại trực tiếp bay ra ngoài đụng nát tiệm thuốc cửa k i n g bay đến bên ngoài trên đường phố người đàn ông kia dùng rằng đứng lên nhưng rất nhanh lại quỳ sụp xuống đất lên ôm bụng nôn mửa khí l ự c à. chớ cho ta các người không chọc nổi hứa phong tràn đầy s á t ý ánh mắt nhìn lướt qua phía sau quầy những người đó nhìn chằm chằm vương trí bằng nhìn mấy dây loại sau đó kéo vương dĩnh đi ra tiệm thuốc sau quẩy mấy người ngây người như phóng một bộ xem người ngoài hành tinh hình dáng nhìn hứa phong làm sao có thể vương trí bằng hứa phong hình bóng lần đầu tiên sinh ra hối hận tâm trạng hứa phong làm sao trở nên như thế lợi hại nếu như ta không đùa bỡn thông minh vật có phải hay không thì có thể làm cho hắn bảo vệ ta hứa phong còn cần gì thực vật một loại màu đỏ biến dị thực vật rất thường gặp nơi đó có một lúa hoa chúng ta đi tìm một chút hẳn rất dễ dàng tìm được bên ngoài tinh sinh vật xâm lược trái đất lúc này những cái kia thời không kẽ hở xuất hiện tựa hồ có một loại bị trở thành linh khí vật chất cũng thông qua thời không kẽ hở tiến vào trái đất khiến cho trên trái đất sinh vật cách ũ n g p h t tiến sinh hóa, kỳ dị đ ặ biệt là một ít t là ự thực c chỉ vận, vốn vận, thông thường thực vật, nhưng đi qua linh khí là rất đi qua x â mở nhiễm sau đó, cũng biến thành trong trò chơi, tương tự thảo dược tồn chơi, thảo Cách tại. m sau đó, dược trò tự tiệm thuốc đi tới một cái đường chính trên đường tràn đầy đụng vào nhau xe hơi rất nhiều thi thể đều bị hắc giáp trùng nuốt không còn một ngống chỉ còn lại một bộ máu thịt mơ hồ thi hài trên đường phố khói dày đặc c u ầ n c u ộ n một bộ ngày tận thế cảnh tượng thấy hai cái người lớn sống trên đường hắc giáp trùng chớp động cánh hướng bọn họ nhào tới người đi đem chú g i ế t trước đem hoàn thành nhiệm vụ hứa phong nói những thứ này hát giáp trùng đối với hứa phong mà nói cùng trên trái đất phổ thông côn trùng không có gì khác biệt chỉ cần không phải bị hàng ngàn hàng vạn chỉ vây quanh đối với hứa phong mà nói chúng không có một tia có thể uy hiếp được đất bình phương được vương dĩnh đi theo hứa phong một đường lá gan cũng biến thành dần dần lớn lên vương dĩnh nhìn chằm chằm một cái hát giáp trùng sau đó tay vung lên một đạo màu xanh nhạt chớp sáng vô căn cứ xuất hiện hắn ư ớ n g vậy chỉ h c giáp t r ù giáp đánh t ớ Bành. Hắc g i trùng bị đập lật trên đất trên đầu xuất hiện một cái nhỏ dài màu đỏ huyết đ i ề u lúc này đã chống hơn n ữ a ngay tại nó dùng rằng muốn xoay mình lúc thức dậy lại một cái màu xanh quang cầu nện ở trên người nó nhất thời đem nó đập thành có đoàn thịt nát m ô i đánh t r ú n g một lần h ắ c giáp trùng cũng biết từ nó bên trong thân thể bay ra một tia màu xanh nhạt điểm sáng bay vào vương dĩnh bên trong thân thể biến mất không gặp hứa phong có chút hâm mộ nhìn vương dĩnh một cái nàng kỹ năng này thực sự quá tốt uy lực không nhỏ hơn nữa còn có thể b ổ máu sau này gặp phải bốt dây dưa cũng có thể dây dưa chết nó nhiều sử dụng kỹ năng hãy mau đem kỹ năng tăng lên có cơ hội cho ngươi làm mấy chai bổ sung năng lượng nước thuốc h ứ a phong nói vương dĩnh kỹ năng này quả thật cường hãn chỉ bất quá năng lượng khôi phục tốc độ quá chậm thật sự là không theo kịp tiêu hao một khi năng lượng thấy đ ấ y vương dĩnh sức chiến đấu cơ hồ là số không thanh hoàn một con đường hai người hướng con đường hết sức người đầu tiên ngã tư đường đi tới ngã tư đường trung ương tu luyện một cái lớn l ú n g hoa bên trong trồng trọt đủ mọi màu sắc hoa cỏ cẩn thận một chút có thể trong bùn đất cũng có côn trùng hứa phong vừa lật trước l ú n g hoa bên trong hoa cỏ một bên dặn dò biết ồ hứa phong ngươi xem một chút bụi cây này có phải hay không ngươi nói cỏ huyết kế quả nhiên là trái đất ý chí con gái ruột vận khí này chân thực quá tốt hứa phong ở trong lòng than thở một chút nghiêng đầu nhìn lại vương dĩnh gỡ ra bên cạnh phổ thông hoa cỏ chỉ một viên tựa như máu tươi ngưng tụ thành một bụi cỏ nhỏ mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ không sai chính là nó cỏ huyết kế sau này như vậy có khắp nơi đều là chẳng qua là hiện trên trái đất biến hóa vừa mới bắt đầu tỏ ra có chút thiếu khó tìm hứa phong cẩn thận đem bên cạnh phổ thông hoa cỏ rút đi sau đó đem cỏ huyết kế chung quanh đất bùn cùng nhau đào lên run g rẩy hết những cái kia đất bùn lộ ra cỏ huyết kế cây đúng đ ủ cây cỏ huyết kế đều là màu đỏ Mơ h lộ ra đỏ t ư ơ i s á n g bóng, cũng có thể nó cũng、okay, nhưng cây thể là một à u ngả. n d ù có huyết kế thì kế, kế, kế, kế dại, lá có gai, mươi bốn chế thuốc tốt lắm nhiều tìm một chút cái này cỏ huyết kế cũng là đồ tốt màu đỏ cành lá có thể ăn ăn nhiều có thể hơi cải thiện người thể chết cái này màu sữa cây có thể nhập thuốc trái đất này g tận thế trong thức ăn là trọng yếu nhất Ở vận mệnh cửa hàng chỉ cần tiêu phí một chút điểm số vận mệnh là có thể mua đủ một ngày thức ăn nước uống nhưng càng đi sau đó điểm số vận mệnh càng khó đạt được sau này rất nhiều người đều phải tựa vào g i ã ngoại tìm kiếm thực vật còn sống hứa phong liền đã từng dựa vào cỏ huyết kế vượt qua một đoạn đặc biệt gian khổ năm tháng bây giờ nhớ lại trong miệng còn một cổ s á p s á p cỏ huyết kế mùi vị có thể ăn vương dĩnh tò mò hỏi nhìn hứa phong một cái đưa tay hái được cỏ huyết kế một lá cây thận trọng cắn một cái phi phi tốt chát khó ăn chết vậy làm sao có thể ăn à, chính là cỏ sao vương dĩnh c a o mày nói hứa phong lắc đầu cười khổ đến khi không có ăn đói cả người không có sức sắp chết lúc này đừng nói là cỏ liền liền đất bùn cũng dám đi n h ẽ trong miệng tốt lắm ở xem xem có hay không cỏ huyết kế rất nhanh toàn bộ luống hoa đều bị hai người siêu tập một lần tổng cộng tìm được sáu cái cỏ huyết kế coi như là vận khí không tệ đi thôi tìm một chỗ chế thuốc sau đó giết độc trùng xanh lá chúng ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút hứa phong nói hai người ở phụ cận tìm một gian rộng mở cửa tiệm bán quần áo đem bên trong hắc giáp trùng thành trừ sạch sẽ sau đó hứa phong bắt đầu chế thuốc đầu tiên là đem vẫy túi ni lon lớn thuốc men lấy ra sau đó mỗi loại thuốc men hứa phong cũng chọn mấy mảnh đi ra có chút thuốc men cầm hai mảnh có chút cầm ba mảnh sau đó đem chúng chất đặt trùng một chỗ coi như là một phần tìm một cái chen các loại đồ hứa phong một bên phân thuốc vừa hướng vương dinh nói vương dĩnh chạy đến tiệm bán quần áo quẩy thu tiền bay lên hứa phong tiếp tục phân thuốc rất nhanh hứa phong trước mặt liền đóng mười mấy phần tất cả lớn nhỏ thuốc mảnh xong hết rồi cỏ huyết kê quá thiếu những thuốc này cũng không thể lãng phí mặt thế bên trong giống như vậy thành p h ẩ m thuốc dùng một chút ít một chút phải tiết kiệm trước điểm dùng hứa phong trong lòng thầm nghĩ hứa phong ngươi xem xem cái này có được hay không vương dĩnh cầm một cái t r à hăng hỏi phải lấy tới hứa phong đem một phần thuốc men ném tới trả hang bên trong sau đó dùng chém cốt đao đích đao đem bắt đầu đem tất cả thuốc mảnh nghiền nát nghiền thành nho nhỏ bột cỏ huyết kế hứa phong nói vương dinh từ ba lô giả tưởng trong lấy ra một bụi cỏ huyết kế đưa tới hứa phong đầu tiên là đem cỏ huyết kế chém một cái hai đoạn trùng hợp đem màu trắng cây cùng màu đỏ cành lá hoàn toàn tách ra đem hơn nửa bộ phận màu đỏ cành lá nhét vào trong miệng hứa phong nắm màu trắng cây bắt đầu đè ép rất nhanh một giọt màu sữa chất lỏng từ hứa phong chỉ ở giữa nhỏ đến trà hang trong một trồng nhỏ bột trong suy suy m à u sữa chất lỏng cùng thuốc bột sinh ra phản ứng một món nhàn nhạt khói xanh toát ra được thật là thơm ạ vương dĩnh dùng sức ngửi một cái nói ừ cái này mùi thơm đối với thân thể con người vô hại nhưng là đối với độc trùng xanh lạ nhưng là trí mạng trà hang ở giữa bột theo có huyết kế phần gốc chất lỏng nhỏ vào sau đó bắt đầu ngưng tụ rất s ắ p biến thành một khối bất quy tắc tinh thể có chừng ngón út giáp nắp lớn nhỏ hạ một phần hứa phong đem vậy cái thật giống như tạp sắt thủy tinh giống vậy tinh thể lấy ra sau đó đối với vương dinh nói vương dĩnh đem một phần khát thuốc mảnh ném vào trà hang bắt đầu dùng sức nghiền đẻ lên hứa phong tiếp tục đẻ ép cỏ huyết kế cây rất nhanh mười mấy cái nhìn như rất không bắt mắt không quy tắc tinh thể xuất hiện ở hứa phong trước mắt tốt lắm không sai biệt lắm đủ dùng hứa phong đem cái này mười mấy cái tinh thể thả vào túi nói vậy chúng ta bây giờ đi tìm độc trùng xanh lá đi ngươi biết nơi nào có độc trùng xanh lá sao vương dĩnh hỏi nàng bây giờ vừa mệt vừa đói chỉ muốn nhanh lên tối hôm qua nhiệm vụ sau đó ngủ một giấc thật ngon nếu như có thể lại tắm thì tốt hơn hề hề độc trùng xanh lá ngay tại chúng ta dưới chân hứa phong cười nói chúng ta d ư ớ i chân nơi nào cùng ta đi thôi hứa phong hướng tiệm bán quần áo đi ra ngoài thuận tay cầm mấy bộ quần áo khoác lên người mặc dù là m ặ n thế hơn nữa bên cạnh còn có một nữ sinh luôn là ở trần cũng không tốt xem không biết cái này bộ quần áo có thể kiên trì bao lâu bây giờ thật là có điểm hoài niệm hộ giáp loại trang bị hứa phong trong lòng thầm nghĩ phổ thông quần áo quá yếu đ ớt tùy tiện một cuộc chiến đấu xuống cũng sẽ bị biến thành ă n mày đựng chỉ có hát thiết cấp trở lên hộ giáp mới có thể chống cự tộc côn trùng tổn thương hứa phong đi tới một cái hẻm nhỏ đi mấy bước không người vén lên một nơi cống thoát nước nắp giếng nói độc trùng xanh lá liền ở phía dưới nói xong dẫn đầu nhảy xuống vương dĩnh đi tới cống thoát nước miệng nhìn xuống một cái trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn cống thoát nước bên trong chân thực quá dơ bẩn vương dĩnh căn bản không suy nghĩ một chút đi chỉ bất quá vừa nghĩ tới những cái kia tàn bạo tộc côn trùng còn có hứa phong dọc theo đường đi tới chiếu cố vương dĩnh đứng ở cống thoát nước nắp giếng bên do dự một chút vẫn là cắn răng một cái chui vào hứa phong nhảy xuống cống thoát nước sau đó cũng không có thúc giục chẳng qua là yên tĩnh đứng ở một bên chờ vương dĩnh lựa chọn nếu như vương dĩnh không muốn nhảy xuống vậy đường phía sau hứa phong không thể làm gì khác hơn là mình một đường đi xuống dù là vương dĩnh có ss giờ thiên phú hứa phong cũng sẽ ở chỗ này cùng vương dĩnh tách ra bất quá rất nhanh vương dĩnh cũng đi theo nhảy xuống hứa phong nói cẩn thận một chút nơi này rất đen ta đi ở phía trước ngươi theo sát chân ta nói xong hứa phong bước đi về phía trước đi cống thoát nước bên trong một mảnh bóng tối cái gì cũng không thấy được hai người sâu một cước cạn một cước đi về phía trước đi têu kẽ ít à con chuột vương dĩnh sợ quát to một tiếng nắm chặt hứa phong vào áo đừng sợ theo sát chân ta chúng ta sắp tới hứa phong nói rất nhanh vương dĩnh phát hiện trước mặt xuất hiện nhàn nhạt lục quang tựa h ồ có tầng một giống như r o n g bao phủ toàn bộ lối đi cái này đây là cái đồ gì vương dĩnh kéo hứa phong quần áo có chút sợ hãi xanh l á h u ỳ n h tảo phơi khô mùi vị không tệ hứa phong nói vương dĩnh có chút không biết làm sao cảm giác ở hứa phong trong mắt cái gì đều được ăn chân thực không hiểu ăn hàng thế giới vương dĩnh trong lòng thầm nghĩ đây là có một con chuột đột nhiên từ bên cạnh lỗ nhỏ trong chui r a nó đạp xanh lá huỳnh tảo chạy về phía trước đi không chạy mấy bước đột nhiên ngã xuống ở xanh lá huỳnh tảo lên phát ra tiếng kêu thê lương không chỉ trong chốc lát một cái sống sờ sờ con chuột giống như rơi đến nồng chua trong vậy bị phân giải hết nó nó lại là ăn thịt vương dĩnh sợ hết hồn nhìn thật mỏng tầng một vô hại giống như rong lại đem lớn như vậy một con chuột giết chết hơn nữa làm tan nó thi thể thật sự là quá đáng sợ không có sao chỉ cần không phải ra trực tiếp dính lên nó liền không có quan hệ hứa phong an ủi tốt lắm ở nơi này đi độc trùng xanh lá thích ở xanh lá huỳnh t ạ o vùng lân cận làm sao huyệt trước mặt rất có thể gặp phải độc trùng xanh lá chúng ta ở nơi này từng con từng con dẫn tới liền tốt hứa phong từ trong túi móc ra một quả tinh thể hướng phía trước ném một cái vậy cái tinh thể lăn xuống đến xanh lá huỳnh t ạ o lên t r ư ơ n g mười lăm độc trùng xanh lá rất nhanh vậy cái tinh thể tựa hồ cùng xanh lá huỳnh tạo sẽ ra phản ứng toát ra một cổ nhàn nhạt xương mù màu trắng năng lượng còn có nhiều ít hứa phong hỏi còn có sáu mươi lăm điểm cái năng lượng này khôi phục quá chậm vương dĩnh nói ừ đủ chúng ta giết độc trùng xanh lá cùng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút hứa phong nói rất nhanh phía trước tựa hồ chuyển tới một hồi tất tất tắc tắc, tắc tiếng vang hai cái thật giống như con cóc ghẻ vậy côn trùng toát ra một chút đưa tới hai cái hứa phong n h ư mày thấp giọng nói sau đó chiến đấu cẩn thận một chút không nên bị bọn chúng nọc độc phun đến nói xong hứa phong t ừ trong lòng ngực lại mò ra một viên tinh thể ném tới lần này ném khoảng cách cách hắn càng gần một ít vậy hai cái độc trùng xanh lá cả người đều là tất cả lớn nhỏ đổ vô tích sự thân thể to mập dưới có sáu cái chân phía sau hai cái rất là khỏe mạnh ở giữa hai cái ít hơn phía trước nhất hai cái thật giống như một trôi móc sát hiện lên đen thui quang tử chúng chạy đến hứa phong ném quả thứ nhất tinh thể bên cạnh bắt đầu liếm chỗ kia đem vùng lân cận một mảnh xanh lá huỳnh tảo cũng gằm hết không thiếu rất nhanh một nhỏ mảnh xanh lá huỳnh tảo bị chúng gằm ăn không còn một ngống lộ ra phía dưới bê tông một quả tinh thể hiển nhiên không đủ hai cái độc trùng xanh lá lại bị hứa phong mới ném tới tinh thể hấp dẫn lúc này vậy cái tinh thể còn chưa hoàn toàn phân giải đại khái còn có một nửa cơ đó một cái độc trùng xanh lá chợt nhảy tới nhỏ dài đầu lưỡi một quyển đem vậy cái tinh thể nuốt vào trong bụng khác một cái độc trùng xanh lá cũng có chút nóng nảy nhảy qua tới trực tiếp đem thứ nhất chỉ đẩy ra bắt đầu gặm cắn vậy cái tinh thể chỗ xanh lá h u ỳ n h tảo vậy cái đó tinh thể có ích lợi gì vương dĩnh nhỏ giọng hỏi hề hề cái đó hợp thành thuốc đối với nhân loại cùng cái khác tộc côn trùng cũng không hiệu quả gì nhưng đối với độc trùng xanh lá nhưng có hiệu quả hứa phong nhẹ giọng nói nó có thể đối với độc trùng xanh lá sinh ra mãnh liệt chế u y ễ n hiệu quả đồng thời còn có thể chậm lại huyết dịch của bọn họ lưu động để cho chúng hành động trở nên hơn nữa chậm chạp xong hết rồi ngươi dùng kỹ năng công kích con thứ n h ỉ vậy chỉ nuốt đúng viên tinh thể trước để đó vương dĩnh gật đầu một cái nhắm vậy chỉ đang đang gặm ăn xanh lá huỳnh t ạ o vậy chỉ độc trùng xanh lá sử dụng kỹ năng ẩm hồi mộng hiệu quả rõ rệt kích thứ nhất trực tiếp đem độc trùng xanh lá lật lượng máu giảm bớt một phần ba ở vương d ĩ n h công kích vậy chỉ độc trùng xanh lá lúc này khác một cái độc trùng xanh lá cũng phát hiện có kẻ địch muốn nào h lên nhưng phản ứng nhưng trở nên rất là chậm chạp người không thăng bằng không cất bước nổi hai cái thật giống như bóng đèn giống vậy ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang đầu không tự chủ được đung đưa trái phải làm được không tệ tiếp tục công kích hứa phong nói vương d ĩ n h tiếp liên tục thả hai cái thứ nhất chỉ độc trùng xanh lá còn chưa lật lên thân liền bị giết chết còn thứ nhì nuốt chừng gần nửa cái tinh thể tựa như uống rượu say vậy ngã trái ngã phải căn bản đi không nhúc n í c h nói vương dĩnh không đợi hứa phong mở miệng đem mắt ngọn chuyển tới con thứ nhì lên rất nhanh con thứ nhì cũng bị đánh chết không nghĩ tới như thế dễ dàng vương dĩnh có chút kinh ngạc nói hề hề nắm giữ phương pháp giết chết những côn trùng này nhưng thật ra là rất chuyện đơn giản hứa phong khẽ mỉm cười nói hứa phong có mười năm sát trùng kinh nghiệm biết rất nhiều khôn khéo phương pháp s ă n giết những thứ này tộc côn trùng nhưng mỗi một loại phương pháp đều là hy sinh thành hơn trăm ngàn người tánh mạng mới tìm tòi ra đem hai cái độc trùng xanh lá lượm trở lại hứa phong dùng chạm c ố t đao thận trọng đem độc trùng xanh lá thi thể mổ xẻ từ bên trong lấy ra hai quả cỡ quả đấm phình ra đồ đây chính là độc nang thu cất những thứ này độc trùng xanh lá một lần cũng không c ó phun qua nọc độc những thứ này độc nang có thể là có thể bán hơn một cái giá tiền cao hứa phong nói tại chưa có nắm giữ hợp thành thuốc trước giết chết những thứ này độc trùng xanh lá thường thường phải đi qua một trận thảm thiết chiến đấu dù là cuối cùng thắng độc trùng xanh lá nọc độc cũng bị phun xong hết rồi thu hoạch thường thường là một khô đét độc nang nhưng đến khi loài người nắm giữ loại này có thể làm cho độc trùng xanh lá sinh ra h à o giác hợp thành thuốc sau đó chỉ cần đến khi cho độc trùng xanh lá bỏ thuốc sau đó xa xa dùng n ó bán là có thể giống như hứa phong vậy thu hoạch một quả hoàn chỉnh độc nang đem hai quả độc nang lấy ra sau đó hứa phong nhìn một cái độc trùng xanh lá thi thể có chút do dự nói độc trùng xanh lá cũng là có thể ăn chỉ bất quá ăn nhiều sẽ sinh ra chút hơi độc tố dễ dàng đau bụng ngươi sẽ không là muốn đem những côn trùng này thi thể gìn giữ xuống làm cơm ăn đi thật là ghê tởm vương dĩnh chê nhìn một cái tràn đầy đồ vô tích sự độc trùng xanh lá nói đừng nghĩ thả vào ta ba lô giả tưởng bên trong à, thật là ác tâm được rồi bây giờ tìm thức ăn vẫn là rất dễ dàng hứa phong nhìn vương dĩnh một cái cuối cùng thỏa hiệp nói chúng ta cũng không cần ăn những đồ chơi này mà kiếp trước hứa phong nhưng mà cái gì đều ăn qua nhưng bây giờ có được thực lực cường đại hứa phong thức ăn đối với hắn mà nói đã không là vấn đề đem hai cái độc trùng xanh lá thi thể hướng trước mặt vậy mảnh xanh lá huỳnh t ạ o ném tới rất nhanh thi thể bị xanh lá huỳnh t ạ o phân giải biến mất không gặp độc trùng xanh lá mặt ngoài thân thể sẽ bài tiết một loại chất n h ờ n khiến cho chúng sẽ không bị xanh lá huỳnh t ạ o phân giải hơn nữa những thứ này xanh lá huỳnh tảo đối với độc trùng xanh lá mà nói cũng là một loại thức ăn hơn nữa xanh lá huỳnh tảo cường đại phân giải máu thịt chức năng còn có thể bảo vệ chúng vì vậy độc trùng xanh lá rất thích xanh lá huỳnh tảo chỉ bất quá một khi độc trùng xanh lá bị thương hoặc là chết máu thịt dính lên xanh lá huỳnh tảo đó cùng những sinh vật khác vậy xanh lá huỳnh tảo như thường sẽ đem chúng phân giải hết thuận tiện nói một câu xanh lá huỳnh tảo chỉ có thể phân giải máu thịt nếu như hứa phong măng dày cũng là có thể ở xanh lá huỳnh tảo lên an toàn đi lại chẳng qua là trần lộ ở bên ngoài r a không thể dính xanh lá huỳnh tảo mà thôi tiếp tục đi đem hợp thành thuốc toàn bộ dùng xong chúng ta liền rời đi nơi này hứa phong nói rất nhanh từng viên hợp thành thuốc tinh thể bị ném tới xanh lá huỳnh tảo lên đưa tới từng con từng con độc trùng xanh lá nửa giờ sau đó vương d ĩ n h ba lô giả t ư ở n g trong đã cất giữ mười một cái độc nang một quả cuối cùng dùng xong chúng ta liền rời đi hứa phong nói ừ nơi này hoàn cảnh chân thực quá khó chịu luôn cảm giác trên mình cũng có một cổ hôi thối vương dĩnh tau mày nói thân là một cái nữ sinh nàng không nghĩ tới mình lại có chui cống thoát nước một ngày lúc này trước mặt vậy mảnh xanh lá huỳnh tảo bị gắm ăn chọc liền mấy mảnh bất quá bởi vì vì lại nuốt chừng mười mấy cái độc trùng xanh lá thi thể những cái kia chọc liền địa phương đang từ từ từ hướng bên ngoài bên trong tụ lại khôi phục muốn không được bao lâu nơi đây lại là một khắp xanh lá huỳnh tảo hứa phong nhẹ nhàng bán ra cuối cùng vậy cái hợp thành thuốc tinh thể bay đến xanh lá huỳnh tạo phía trên bắt đầu từ từ hòa tan ồ ồ ộ một hồi trầm thấp tiếng hí từ cách đó không xa chuyển tới nghe được cái này thanh âm hứa phong mặt liền biến s á c kéo vương dĩnh từ từ lui về phía sau thế nào vương dĩnh hỏi thật giống như tới một mọi người hứa phong hướng phía trước nhìn lại một cái so phổ thông độc trùng xanh lá lớn gấp ba độc trùng xanh lá chui ra thân thể khổng lồ nó cơ hồ che cản cống thoát nước một phần ba lối đi chương mười sáu đ ộ c trùng xanh lá một sao cái này độc trùng xanh lá trên c h á n nạm lớn chừng quả đấm một khối màu trắng trùng tinh đang chợt lóe một cái tản r a lưu quang đây là một sao vương dĩnh có chút hưng phấn nói không phải chẳng qua là một cái thông thường độc trùng xanh lá chỉ bất quá là một cái một sao thực lực độc trùng xanh lá hứa phong nói có thể ngăn sao vương dĩnh có chút khẩn trương hỏi nguy hiểm nếu như còn có mười cái hợp thành thuốc tinh thể nói vậy chúng ta có thể không có bất kỳ nguy hiểm nào thủ tiêu nó nhưng bây giờ chỉ có một quả thuốc mảnh còn có rất nhiều nhưng c ỏ huyết kế nhưng toàn bộ dùng hết rồi nếu không chúng ta đi lên trước lại hái ít cỏ huyết kế sau đó sẽ tới đánh nó thấy hứa phong ánh mắt lóe lên vẻ h ư n g phấn vương dĩnh có chút bận tâm hỏi hề hề trước thử một chút nếu như chân thực không được chúng ta lại đi tìm cỏ huyết kế hứa phong hoạt động nửa mình d ư ớ i thể nói người trốn xa một ít độc trùng xanh lá nọc độc chỉ cần dính vào một chút liền sẽ không toàn mạng hứa phong nói xong cầm chặt chạm cốt đao ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trước mặt vậy chỉ một sao thực lực độc trùng xanh lá nhưng mà có thể hay không quá nguy hiểm vương dĩnh nhỏ nói một chút hứa phong lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa mặc dù có thể rất an toàn giết chết những thứ này độc trùng xanh lá nhưng là thật sự là có chút quá nhàm chắn à ta xương đều có chút ngứa n g ấ y ta bây giờ thật muốn tới một trận thoải mái đầm địa chiến đấu à hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn trở nên nhao nhao muốn thử đứng lên cùng nó ăn hợp thành thuốc tinh thể sau đó ngươi dùng kỹ năng đem nó đi bên ngoài dẫn dẫn cách xa vậy mảnh xanh lá huỳnh t ạ o hứa phong thấp giọng nói vậy chỉ một sao độc trùng xanh lá chẳng qua là đầu lưỡi một liếm liền đem hợp thành thuốc tinh thể trô ở vậy mảnh xanh lá huỳnh t ạ o liếm sạch sẽ sau đó độc trùng xanh lá phát ra một hồi vui thích kêu nhẹ ánh mắt cũng trở nên có chút mê ly lên n ố c tại chỗ một hơi một tí một đoàn màu xanh quang cầu nện ở nó thân thể to lớn lên nhất thời để cho nó từ trong ảo cảnh thoát khỏi nhưng điều này cũng làm cho độc trùng xanh lá cũng biến thành nóng này nó chợt nhảy cớ lên trực tiếp đem cống thoát nước phía trên đụng ra một cái lô thùng to sau đó ngã xuống phát ra một tiếng hét thảm lắc lắc bị đụng có chút c h ó n g váng trầm trầm đầu độc trùng xanh lá dầu màu xanh ánh mắt nhìn về vương dĩnh bên này tiếp tục công kích hứa phong nói vương dĩnh một bên sử dụng kỹ năng hướng độc trùng xanh lá trên mình ném tới một bên từ từ lui về phía sau phốc phốc cái này một sao độc trùng xanh lá tựa như một chiếc xe tải hạng nặng đạp xanh lá huỳnh tảo hướng vương dĩnh v ọ t tới tốt lắm ta để che ở nó ngươi n ú t ở phía sau cẩn thận một chút sử dụng kỹ năng liền tốt hứa phong nói xong cầm chặt chém cốt đao hướng độc trùng xanh lá v ọ t tới đối mặt một chiếc xe tải hạng nặng vậy độc trùng xanh lá hứa phong cử động hơi có chút t r â u t r ấ u đá xe cảm giác nhưng từ trên người hắn tản mát ra khí thế nhưng một chút cũng không so độc trùng xanh lá kém nhiều ít đối mặt độc trùng xanh lá đụng hứa phong ở bọn họ sắp đụng tới một chỗ lúc này thân thể quay lại lại trực tiếp từ độc trùng xanh lá thân thể một bên tránh r a đồng thời trong tay chạm cốt đao đột nhiên vạch về phía độc trùng xanh lá r a một đạo dài hơn 0.3 m m vết thương xuất hiện ở độc trùng xanh lá trên thân thể ngay sau đó vương dĩnh quang cầu lại một lần nữa đập vào trên mình độc trùng xanh lá đi chết đi hứa phong cơ múa chạm cốt đao dùng sức b ổ về phía độc trùng xanh lá bên phải chân sau độc trùng xanh lá r a nhìn như thật giống như thật mỏng tầng một nhưng lại dị thường bền bỉ hứa phong liên tục chém mấy đ a o cũng chỉ bất quá rạch ra một đạo không sâu vết thương trừ tăng lên độc trùng xanh lá nóng nảy tâm trạng bên ngoài đối với nó tổn thương cực kỳ nhỏ lúc này hứa phong đối với độc trùng xanh lá tổn thương còn không bằng vương dĩnh khi nhìn đến mình tạo thành tổn thương chân thực quá thấp hứa phong hướng vương dĩnh k h o á t k h o á t tay tỏ ý nàng dừng lại công kích sau đó một thân một mình vây quanh độc trùng xanh lá lớn thân thể dùng sức chém đứng lên vương dĩnh cắn ngôi nàng biết hứa phong đây là vì bảo vệ nàng để tránh độc trùng xanh lá bởi vì nàng uy hiếp khá lớn hướng nàng công kích vương dĩnh có thể không phải là mình cùng hứa phong vậy có thể tránh thoát độc trùng xanh lá nọc độc công kích là tả độc trùng xanh lá cơ thật giống như móc sắt giống vậy mong trước muốn đem trước mắt cái này giống như con dẹp người giống vậy loại sẽ thành bệ mảnh nhưng hứa phong nhìn như đối với độc trùng xanh lá phương thức công kích hết sức quen thuộc mỗi một lần chỉ dùng rất nhỏ né tránh biến độ liền đem độc trùng xanh lá công kích mau tránh ra mà trong tay hắn chạm cốt đao nhưng lần lượt chính xác chém trên người độc trùng xanh lá đối với độc trùng xanh lá phương thức công kích hứa phong có thể nói nhắm mắt lại cũng có thể biết bước kế tiếp độc trùng xanh lá sẽ làm gì đây là thành hơn trăm ngàn lần chiến đấu tích lũy được kinh nghiệm đâm một đạo loang huyết dịch màu xanh báo tố bán ra hứa phong r ố t cuộc đem độc trùng xanh lá bên phải chân sau chém đứt, độc trùng xanh lá phát ra thê thảm d ê n rỉ hướng hứa phong ở địa phương đó phun ra ra một đạo màu xanh đen nọc độc độc này dịch phát ra ở trong không khí có một loại đậm đà điểm hương hứa phong chẳng qua là hơi hút một chút cũng cảm giác được một hồi choáng váng đầu hoa mắt hứa phong dùng sức cắn hạ đầu lưới tinh thần làm rung lên đi về trước v ọ t một cái chui vào độc trùng xanh lá thân thể phía dưới đây cũng là duy nhất có thể tránh thoát độc trùng xanh lá nọc độc phun ra phương pháp xanh lá màu đen nọc độc tựa như nồng chua vậy ăn mòn ra một địa phương lớn không chỉ trong chốc lát liền đem xuống nước giếng đạo ăn mòn ra một cái l ô thủng to đi ra lô lớn tản ra đậm đà khói mù tiếp tục hướng ra phía ngoài lan truyền chui vào độc trùng xanh lá thân thể phía dưới hứa phong cũng không có nhàn rỗi trực tiếp hướng độc trùng xanh lá bụng chém tới độc trùng xanh lá bụng phòng ngự so với bên ngoài r a phải kém rất nhiều chẳng qua là hai đao hứa phong liền đem độc trùng xanh lá bụng hoa mở một cái chữ thập hình vết thương đi chết đi cho ta hứa phong giống to tay trái đâm vào chỗ kia vết thương bắt độc trùng xanh lá bụng ra chợt đi bên ngoài kéo một cái d à o một tiếng độc trùng xanh lá nội tạng giải tán đầy đất nhất thời cống thoát nước bên trong tản ra một cổ đậm đà mùi hôi thối độ độc trùng xanh lá chợt hướng phía trước nào lên bụng nội tạng nhất thời kéo đầy đất hứa phong ở độc trùng xanh lá nhào tới trước một cái lúc này cũng là lắc mình lăn ra ngoài lúc này độc trùng xanh lá đã thoi t h o á t nằm trên đất thân thể hơi nhất khởi nhất p h ụ nhìn như tựa hồ lập tức phải tắt thở nhưng hứa phong nhưng một chút cũng không dám k i n h thường nắm chặt chặt đ a o đem tiếp tục ở độc trùng xanh lá sau lưng chém đứng lên độc trùng xanh lá mặc dù muốn phải cố gắng xoay người nhưng bên phải chân sau cắt mất nội tạng cũng vãi đầy đất cả người lực lượng nhanh chóng từ bên trong thân thể biến mất độc trùng xanh lá chẳng qua là hơi xê dịch thân thể một chút liền lại cũng không có sức n ú c đ í c h lúc này hứa phong đã bước lên độc trùng xanh lá sống lưng Hướng đ ộ chương trùng n x a lá đầu lâu cùng thân thể nối liền chỗ một bàn tay lớn đầu đi đ thân cùng chỗ thức nối bàn trắng ban thể một tay trô tới. Tựa hồ ý ợ c hứa h p mười bảy độc nang độc trùng xanh l á trong mắt lộ ra tuyệt vọng t h ầ n sắc trong miệng phát ra một tiếng nhọn rên rỉ bình một tiếng nó mặt ngoài thân thể thật giống như vớ mắc vẫy đổ vô tích sự Toàn thanh toàn tung tué thành nổ văng nơi, chung quanh văng xanh bộ bẻ bộ ra, hôi khắp mũ đem màu lúc á lá cây. độc có c này Hứa phong vương dĩnh xanh không h to vương lên, trùng lần sợ kêu t nào k h ú này h chỉ cần ở nó chung quanh thân thể, không có khả năng không ạ dạo, c cần có Lúc nó năng văng tung lên. n ở tué bị đứng ở độc trùng xanh lá trên người hứa phong tự nhiên cũng bị văng tung toe cả người bất quá ở độc trùng xanh lá chuẩn bị nổ tung trên mình đổ vô tích sự trong nháy mắt hứa phong đã dùng cánh tay che lại đầu mặt q u y ề n khúc thân thể tận lực thu nhỏ lại dáng người đến khi m ũ dịch phun ra xong sau đó hứa phong cũng chỉ là quần áo quần cùng với cánh tay cổ phơi bảy địa phương dính dính vào một ít m ũ dịch mà thôi không quan hệ những thứ này m ũ dịch chẳng qua là có trời ạ hiệu quả mà thôi hứa phong đứng lên hướng vương dĩnh la lớn gặp mình một chiêu cuối cùng lại không dùng độc trùng xanh lá trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc tựa hồ còn muốn dùng rằng nhưng lúc này hứa phong đã một đao chém vào độc trùng xanh lá nơi cổ trắng ban lên nhất thời độc trùng xanh lá lớn thân thể không ngừng cóc Rất nhanh, nó h h a n n thân thể trở nên cứng ắ c tứ chi sủi lơ nằm trên đất một hơi một tí hứa phong ngươi không có sao chứ vương dĩnh chạy mau tới khẩn trương nhìn thật cao đứng ở độc trùng xanh lá trên lưng hứa phong khá tốt có chút sơ ý cũng không phải là tất cả độc trùng xanh lá cũng biết cuối cùng nổ tung trên người mù dịch vốn là còn muốn trước đem cái này độc trùng xanh lá ra cắt đi làm điểm mù dịch làm vũ khí đâu bây giờ nhìn lại đã không có cần thiết hứa phong có chút tiếc nuối nhìn một cái bốn phía bắn tung tóe nọc độc nói nó nó chết rồi sao vương dĩnh có chút sợ hãi nhìn một cái độc trùng xanh lá lớn thân thể hỏi chết nơi này là nó duy nhất n được điểm cơ hồ tất cả thần kinh toàn bộ ở chỗ này đường chéo tụ họp chỉ cần dựa theo chỗ này thống hạ đi nó nhất định phải chết hứa phong chỉ trắng ban nói vậy nhanh lên đem độc nang lấy ra sau đó rời đi nơi này đi nơi này mùi vị chân thực quá khó khăn n gửi vương dĩnh c a o mày nói trước chờ một lát mới vừa rồi dính một ít m g ủ dịch bỏ mặc nó nói sẽ đối với thân thể có hại nói xong hứa phong khu ra độc trùng xanh lá t r ù n g tinh xoay người hướng xanh lá huỳnh t ạ o đi tới hắn bắt một ít xanh lá huỳnh t ạ o sau đó cẩn thận sức đến mới vừa rồi dính lên mủ dịch trên da độc trùng xanh lá mặt ngoài thân thể mủ dịch chẳng những sẽ tạo thành trời ạ hiệu quả hơn nữa nếu như d í n h đến lính da sẽ kích thích đến lính da để cho người ngớ ngáy khó nhịn hận không được đem chỗ kia ra toàn bộ cắt đi nếu như đổi một người nói lúc này đã vò đầu bức t a i hứa ậ n không thể cắt đ t dính lên mũ dịch lên mụ r Thống thế, khổ như thế, hứa phong c ũ n g sớm số mới đã trải t qua vô số lần, vì vậy lần, có h ể mặt k h ô n g người đổi sắc, cho một loại những cái kia mũ dịch không có uy lực gì cảm giác. mụ cảm dịch có lực Những gì uy trong h dịch, chỉ có sức lên xanh huỳnh thể hấp thu, ứ sức này lên mụ mới có có lá tạo ấ t nhanh, hứa h p phơi bày tay r ê n c h u ể n trảng ớ i thanh h Hứa h p o n nhìn một cốt á i trong tay chẳng c đao lúc này c h ả n g cốt đao đã dỉ loan lộ độc trùng xanh lá huyết dịch cũng có hơi tính ăn mòn chẳng qua là phổ thông phẩm chất chạm cốt đao ở chém hoàn độc trùng sau đó đã không thể dùng lại xem ra ta phải nhanh một chút đổi một món vũ khí mới được phổ thông phẩm chất vũ khí đã không cách nào thỏa mãn ta yêu cầu cũng may hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh là có thể đạt được một cái h ấ t thiết cấp trường kiếm dùng đã sắp hư hại chạm cốt đao hứa phong cắt ra cái này độc trùng xanh lá một sao thi thể tìm ra một cái lớn độc nang chẳng qua là chất độc này nàng đã phun bắn qua mấy lần mọc độc tỏ ra hơi khô biết chỉ có một phần ba dáng vẻ Tốt t lắm, đi、thôi. hứa ô i h phong để cho vương dĩnh đem độc nang thu hồi sau đó cầm trong tay chạm cốt đao tiện tay vứt bỏ quay đầu nhìn một cái độc trùng xanh lá thi thể nói hứa phong ngươi thật lợi hại lớn như vậy quái vật lại bị ngươi đùa bỡn đoàn đoàn chuyển xem nó làm sao cũng công kích không tới ngươi dáng vẻ chân thực buồn cười quá sau khi chiến đấu kết thúc vương dĩnh tỏ ra có chút hưng phấn vây quanh hứa phong nói hề hề nó chính là thân thể lớn một chút nhìn vào người thật ra thì không có gì hứa phong cười nói mới không phải đâu nó phun ra nọc độc thời điểm thật lợi hại liền bê tông cũng có thể lập tức ăn mòn như vậy một mảng lớn nếu như đổ vào đến trên người nói xương phỏng đoán cũng không thừa lại tới ha ha cùng ngươi sau này thấy cũng nhiều cũng biết vậy căn bản không coi vào đâu hai người đường cũ trở về hướng lưu lạc thương nhân ở địa phương đó đi tới vương trí bằng ngươi xem một nam một nữ kia có phải hay không mới vừa rồi hai cái ồ bọn họ bây giờ muốn đi nơi nào vương trí bằng ngươi người bạn kia như thế lợi hại chúng ta hướng đi hắn nói lời xin lỗi xem có thể hay không cùng hắn c h u n g một chỗ ban đầu ở tiệm thuốc đám người kia thấy hứa phong cùng vương dĩnh hướng một cái ngõ hẻm đi tới không nhịn được n ô đầu ra nhìn chằm chằm bọn họ hình bóng vương trí bằng sắc mặt âm chầm không chừng nguyên bản hắn cùng hứa phong quan hệ không tệ từ hứa phong đi tới cái thành phố này biết người bạn thứ nhất chính là hắn vương trí bằng nếu như không có phát sinh tiệm thuốc chuyện chỉ cần nói hai câu mềm mỏng hứa phong nhất định sẽ để cho mình cùng hắn ở chung với nhau tính sai không nghĩ tới hứa phong đã như thế lợi hại vốn là còn muốn chiếm hắn điểm tiện nghi kết quả nhưng cái gì cũng không có được vương trí bằng trong lòng bây giờ tràn đầy hối tiếc bất quá hắn không biết là coi như không có tiệm thuốc sự việc hứa phong cũng không khả năng để cho hắn cùng mình chung một chỗ đi chúng ta theo sau xem xem bọn họ phải đi nơi nào luôn cảm thấy bọn họ tựa hồ gặp chuyện gì tốt vương trí bằng cắn răng một cái nói hứa phong đột nhiên tăng sức lớn tính chém côn trùng thân thủ còn có đi tiệm thuốc tìm thuốc cử động cũng lộ ra một cổ thần bí để cho vương trí bằng muốn hiểu rõ hứa phong trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm sao lập tức để cho hứa phong lớn mạnh như vậy hứa phong phía sau chúng ta thật giống như có một đám người theo chúng ta vương dĩnh đột nhiên nhỏ giọng nói nói l ầ m b ầ m sớm thấy được để cho bọn họ đi theo đi hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm đừng làm cái gì cũng không phát hiện hướng lưu lạc thương nhân đi tới cho dù mình không động thủ cái tên kia cũng phải tự mình tới chịu chết trách được hay ồ nhanh như vậy ngươi liền x o n g thành nhiệm vụ sao lưu lạc thương nhân thấy hứa phong có chút kinh ngạc nói lên một lượt hạ quan sát hắn phát hiện trên người hắn thậm chí liền một chút tổn thương cũng không có không khỏi trầm mặt xuống thấp giọng nói chẳng lẽ nói ngươi căn bản còn chưa bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ nói ta là cự tuyệt cùng ngươi làm bất kỳ giao dịch nào hề hề như thế nhiệm vụ đơn giản làm sao có thể không làm được đâu hứa phong ha ha cười nói đồng thời hướng vương dĩnh báo cho biết một chút vương dĩnh từ ba lô giả tưởng trong lấy ra một quả lớn chừng quả đấm độc nang chương mười tám thẻ kỹ năng như thế nào ngươi muốn là cái này sao hứa phong thưởng thức trước cái này cái độc nang hỏi lưu lạc cửa hàng người ánh mắt sáng lên nhìn kỹ một cái nhưng lắc đầu một cái nói mặc dù đây cũng là độc trùng xanh lá độc nang hơn nữa phẩm tương tốt vô cùng bên trong nọc độc, độc. Tựa hồ cũng không có tiêu hao qua, hồ không nhưng đây không phải cũng có đây lưu lạc thương nhân lắc đầu nói bất quá nếu như ngươi muốn bán ra ta nguyện ý lấy một cái vũ trụ tiền vàng giá cả thu mua loại độc này nang hứa phong trầm ngâm một hồi hướng vương dĩnh gật đầu một cái vương d ĩ n h lập tức đem vậy chỉ độc trùng xanh lá một sao độc nang lấy ra ngươi nói là cái này sao lưu lạc thương nhân cẩn thận phân biệt hạ liền vội vàng nói đúng vậy đúng vậy ta yêu cầu chính là như vậy độc nang trời ạ ngươi lại thật giết chết một cái một sao thực lực độc trùng xanh lá chân thực thật không tưởng tượng nổi hề hề nói như vậy ngươi cái nhiệm vụ kia coi như là chúng ta hoàn thành sao hứa phong hỏi lưu lạc thương nhân gật đầu liên tục nói hoàn thành hoàn thành dĩ nhiên hoàn thành hề hề đây là ta đáp ứng ngươi thanh trường kiếm kia lưu lạc thương nhân đem trước hứa phong thấy qua thanh trường kiếm kia đưa tới hứa phong đem độc nang ném cho lưu lạc thương nhân thuận tay nhận lấy trường kiếm này quả nhiên một phần giá tiền một phần hàng hắc thiết cấp vũ khí tuyệt đối là mới vừa rồi thành kia chạm cốt đao không thể so được hứa phong huy vũ một chút sắc bén chiến sĩ kiếm một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên nảy xanh kiếp trước hứa phong bởi vì vì lấy được thiên phú chẳng qua là cấp e giờ tâm đấu giả vì vậy thuộc về cận chiến nghề mà ở vũ khí cận chiến trong hứa phong thích dùng nhất chính là một tay kiếm h i h i có cái này thanh trường kiếm ta thiên phú ở giữa cái thứ hai đặc tính là có thể phát huy ra hiệu quả uy lực gia tăng ba lần à suy nghĩ một chút cũng khủng bố nếu như ở gặp phải vậy chỉ một sao độc trùng xanh lá chỉ cần một kiếm ta là có thể đem nó đầu trả xuống hứa phong nuốt ve trường kiếm vẻ mừng rỡ dược nhiên trên mặt T.S. U.I.N.C.U.A.T.U.I. VN vương liền liền ám kim trang bị, hứa phong cũng từng có qua, nhưng thanh trường kiếm này, nhưng mà sống lại tới nay, thứ nhất kiện siêu phàm trang bị, ý nghĩa phi phàm. Còn lại những thứ này nang, cũng bán ngươi thuận tiện để cho chúng xem xem, ngươi nơi này có thứ gì tốt. Hứa phong dĩnh nang toàn mặc ám kim kiếm mà phạm phạm. xem xem, đem trước có độc cho cho có cho cả độc dù kiếp lại tới siêu phi lại đi, thứ thứ ta thứ tốt. tất ra. lấy hứa qua, Hứa gì bị, bị, bộ ý để để ha ha lại có nhiều như vậy mặc dù chỉ là phổ thông phẩm chất nhưng một lần có thể lấy ra nhiều như vậy cũng không dễ dàng chẳng lẽ nói Các người quét sạch một nơi độc người nơi chúng xanh quét một lưu lạc thương nhân kinh ngạc nói rất sung sướng đem kim tệ đưa tới tổng cộng là mười bảy cái vũ trụ kim tệ hơn nữa ta lúc trước vậy cái chính là mười tám cái hứa phong nhìn trong tay kim tệ ngẩng đầu hỏi có cái gì thích hợp chúng ta kỹ năng sao tốt nhất là lập tức là có thể dùng tới dĩ nhiên ta nói qua ta nơi này cái gì cần có đều có tuyệt đối có thể thỏa mãn các ngươi nhu cầu lưu lạc cửa hàng trên mặt người tràn đầy mỉm cười rực rỡ rất nhanh lưu lạc thương nhân từ phía sau một cái bọc tròng mò ra năm tấm thẻ biểu diễn ra cái này năm tấm thẻ theo thứ tự là tiếp xúc chữa trị thuận p h á c h trạm kiếm pháp nhập môn cơ sở suy tưởng thứ cấp quả cầu lựa thuật cái này năm tấm thẻ đại biểu năm kỹ năng hứa phong từng cái kiểm tra liền kỹ năng tên tiếp xúc chữa trị kỹ năng thuộc tính chủ động kỹ năng vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng loại đường chữa trị kỹ năng hiệu quả đối với mục tiêu thi triển một lần chữa trị Tăng tiêu trong, tăng lên mục tiêu 30 điểm sinh mạng, cũng bên lên sinh mạng. giây giây mục điểm mỗi điểm sau 30 ở kỹ năng tiêu hao giá trị năng lượng 10 điểm học tập điều kiện chữa trị loại thiên phú thấy cái thẻ này bài hứa phong ánh mắt sáng lên bên người thì có một cái b à vú nhưng lại không có một cái chữa trị kỹ năng nhất định chính là lãng phí kỹ năng này tuyệt đối muốn vào tay nhìn một chút giá cả cần tám cái vũ trụ kim tệ t thật là đắt tiền một chút liền x à i tích góp một nửa hứa phong có chút đau lòng thiếp đi xuống xem kỹ năng tên thuận phát chạm kỹ năng thuộc tính chủ động kỹ năng khiến cho dùng ba lần sau biến mất kỹ năng loại đường đánh cận chiến kỹ năng hiệu quả đối với mục tiêu tạo thành một lần 25-80 l ự c lượng trị giá vật lý tổn thương có 10% t ỷ lệ tạo thành mục tiêu tàn phế hiệu quả kỹ năng tiêu hao giá trị năng lượng 15 điểm học tập điều kiện lực lượng thuộc tính cấp ép thấy cái thẻ này lên khiến cho dùng ba lần sau biến mất nét chữ hứa phong trong mắt lóe lên thần sắc khác thường kiếp trước hứa phong đã từng gặp qua kỹ năng này vĩnh cửu nắm giữ thẻ thế nhưng tấm thẻ cần phải hao phí mười cái vũ trụ kim tệ hứa phong lúc ấy nghèo liền cơm cũng không ăn được làm sao có thể có vũ trụ kim tệ đi mua kỹ năng này cái thẻ này kỹ năng chỉ có thể khiến cho dùng ba lần khiến cho dùng ba lần sau đó thì sẽ quên mất bất quá hứa phong muốn phải thử một chút kia cái phương pháp chính là sử dụng một lần kỹ năng sau đó bằng thân thể bản thân trí nhớ lập lại thi triển nên kỹ năng sẽ có rất lớn tỷ lệ l ĩ n h ngộ kỹ năng vĩnh cửu nắm giữ nếu như cái phương pháp này thật có thể được vậy thì thật là tương đương tính toán một chuyện phải biết tờ này là có thể khiến cho dùng ba lần thẻ kỹ năng chỉ cần hai cái vũ trụ kim tệ tiếp theo còn có ba cái kỹ năng kỹ năng tên kiếm pháp nhập môn sơ cấp kỹ năng thuộc tính bị động kỹ năng vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng loại đường đánh cận chiến kỹ năng hiệu quả sử dụng kiếm loại vũ khí tạo thành tổn thương năm kỹ năng tiêu hao k học ô n g h tập điều kiện、không. kỹ h ô n g k năng tên cơ sở suy tưởng sơ cấp kỹ năng thuộc tính chủ động kỹ năng vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng loại đường pháp thuật kỹ năng hiệu quả mở sau đó hơi tăng lên giá trị năng lượng khôi phục kỹ năng tiêu hao k học ô n g h tập điều kiện tinh thần thuộc tính cấp ép kỹ năng tên thứ cấp quả cầu l ử a thuật kỹ năng thuộc tính chủ động kỹ năng khiến cho dùng ba lần sau biến mất kỹ năng loại đường pháp thuật kỹ năng hiệu quả chế tạo một viên thiêu đốt quả cầu lửa đánh trúng mục tiêu sau sinh ra nổ đối với mục tiêu tạo thành 35-12 t i n h thần trị giá pháp thuật tổn thương có 15% t ỷ lệ kích hoạt đốt hiệu quả kỹ năng tiêu hao giá trị năng lượng 18 điểm học tập điều kiện tinh thần thuộc tính cấp F. cơ sở kiếm thuật sơ cấp là một cái bị động kỹ năng rất thích hợp sử dụng kiếm loại người hơn nữa hứa phong biết loại này sơ cấp kỹ năng là có tỷ lệ nhất định tăng lên tới trung cấp thậm chí cao cấp là một loại rất hoạch coi là kỹ năng căn bản hơn nữa giá cả cũng không đ ắ t chỉ cần năm cái kim tệ minh tưởng sơ cấp sơ cấp cùng kiếm pháp nhập môn sơ cấp tương tự cũng là một loại khôi phục giá trị năng lượng kỹ năng căn bản giống vậy cần năm kim tệ m à thứ cấp quả cầu l ử a thuật cùng thuận phách chẳng vậy đồng dạng là số lần loại thẻ kỹ năng chỉ cần ba cái kim tệ cái này năm kỹ năng trừ cái đầu tiên tiếp xúc chữa trị chương ầ n c ữ a hứa trị thiên trên thuyết, thể t r loại lại lý ngoài, phong cái kiếp phú bên còn năng, cũng dụng. có kỹ sử Ở ớ c có c thường thì xuyên vũ khí c ậ chiến cận chiến n h đánh nhau trình, nhiên đang trong quá trình, đột nhiên thi triển ra mười ộ t cái ma pháp, ma do n g mình, ở chín á i mặt t học, học tập kỹ năng hứa phong biết tương tự thuận phách trạm vật lý tổn thương kỹ năng cùng thứ cấp quả cầu l ử a thuật như vậy pháp thuật tổn thương kỹ năng mặc dù đều dùng giá trị năng lượng nhưng trong thực tế lại không thể đồng thời sử dụng nếu như muốn tăng lên kỹ năng phải một mực sử dụng cùng kiểu kỹ năng thứ cấp quả cầu l ử a thuật trên thực tế có thể tiếp tục tăng lên tới quả cầu l ử a thuật hỏa cầu lớn thuật liên châu quả cầu l ử a thuật mà thuận phách trạm ỹ lực cũng là có thể theo độ thuần thục tăng lên mà tăng lên nhưng là nếu như đồng thời học ngành vật lý kỹ năng và pháp thuật hệ kỹ năng như vậy hai loại kỹ năng trên thực tế là sẽ làm phiền lẫn nhau khiến cho kỹ năng tăng lên trở nên khó khăn mười lần trở lên vì vậy một khi quyết định đi ngành vật lý công kích hoặc là pháp thuật hệ công kích con đường như vậy thì muốn dọc theo một con đường đi thẳng đi xuống ma võ song tu nghe rất đã g u y ể n thế nhưng thật không phải là người bình thường có thể làm được nếu như không cẩn thận hoạch định con đường sau này như vậy chỉ có thể nói một câu huynh đệ ngươi phải tàu luyện phế xóa tàu trọng luyện đi hứa phong thiên phú là cấp ss s hỗn độn kiếm tiên tri thánh thể đã quyết định hứa phong sau này là đi kiếm tiên con đường vì vậy những cái kia pháp thuật loại kỹ năng hứa phong có thể đối với bọn họ nói tạm biệt như thế nào những kỹ năng này đều là các người bây giờ có thể học tập hơn nữa tất cả đều là các người có thể mua được lưu lạc cửa hàng người nói năm thẻ kỹ năng toàn bộ mua cần hai mươi b ố cái vũ trụ kim tệ nhưng hứa phong trong túi chỉ có m ộ ư ơ i tám cái tiếp xúc chữa trị nhất định phải mua như vậy còn dư lại cũng chỉ có thể mua một bản cơ sở loại kỹ năng cùng một cái có hạn chế số lần kỹ năng hứa phong trong lòng thầm nghĩ tiếp xúc chữa trị cơ sở suy tưởng cùng hứa phong nhìn một cái vậy hai cái hạn chế số lần kỹ năng do dự một chút nói thuận phách chạm vương trí bằng đoàn người n u ố t ở đầu hẻm dò đầu hướng nóng nhìn đi mau xem mau xem nơi đó có một cái bị côn trùng sống nhờ loài người ai ai bạn ngươi thật giống như đang cùng nó làm đổi chất ai cái đó côn trùng cho bạn ngươi liền một thanh kiếm không riêng gì kiếm còn có ba tấm t h ẻ à, không biết là cái gì khẳng định là đồ tốt ai ngươi nói Bạn bị ngươi có phải hay không cũng là bị côn trùng phải có hay là sau ố n nhở, côn trùng.、Mấy、người bàn tán, g giác hoặc phục hẻm xào cảm là là đầu đầu t Mấy xì ự hồ phát hiện cái gì đại bí mật. Hứa Phong nhận lấy 3 tấm thẻ, đem ở giữa tiếp xúc chữa tiếp cái mật. tấm trị đại giữa cùng xúc cơ gì đem bí lấy ở sở s y t ư ở này g Vương đưa Sau cho Dĩnh. n ngươi chính là ta chuyên nghiệp bà v ũ ha ha hứa phong cười nói vương d ĩ n h hướng hắn liếp mắt hỏi vậy làm sao học à? cùng game in t ư vậy cầm nó trong lòng sẽ có nhắc nhở phải t r ă n g học tập lựa chọn học tập liền tốt hứa phong nói rất nhanh hai tấm thẻ hóa vì hai đạo bạch quang chui vào vương dĩnh ấn đường à địa phương tốt liền à ta bây giờ thật giống như đã hoàn toàn học được cái này hai cái kỹ năng vương dĩnh kinh ngạc nói hướng về phía hứa phong khoác tay một đạo ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ ở hứa phong trên mình à là kỹ năng à các người thấy không thật l à lợi hại cái này côn trùng là bán sách kỹ năng sao chúng ta có thể hay không cũng mua các người có tiền không ta có hai n g à n điểm số vận mệnh thế nào cũng có thể mua một bản đi chúng ta lại xem đi như thế nào ngươi không sợ bị côn t r ù n g ăn có hai người đó đó sao sợ cái gì các người muốn không nên đi qua dù sao ta là muốn đi vương trí bằng không nói gì một mực cau mày nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong thật lâu hắn mới c ắ n răng nói đi lại xem sợ cái gì vương trí bằng dẫn đầu hướng lưu lạc thương nhân đi tới những người còn lại ngươi đ ẩ y ta ta lui ngươi Đi theo vương trí bằng, bằng mặt tươi cười giơ tay lên cùng hứa phong chào hỏi hứa phong nhìn vương trí bằng một cái không nói gì đối với vương d ĩ n h nói đi thôi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ngày mai tiếp tục ngươi nhiệm vụ còn có nhiều ít liền hoàn thành vương dĩnh nhìn từ trí bằng một cái cười đối với hứa phong nói sắp hết rồi còn có mười mấy con là có thể hoàn thành nhiệm vụ hứa phong gật đầu một cái nghiêng đầu hướng đầu hẻm đi tới ai hứa phong ngươi làm sao không để ý tới ta vương trí bằng muốn kéo hứa phong tay mới vừa đưa ra hứa phong trợt quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vương trí bằng thấp giọng nói chớ chọc ta vương trí bằng run một cái giờ k h ắ c này hắn thật sợ hứa phong trong mắt thật giống như mang sắt khí muốn giết hắn vậy mấy người trơ mắt nhìn hứa phong cùng vương dĩnh rời đi không dám nói một câu mấy vị này loài người người sống sót không biết ta có cái gì có thể đến giúp các người lưu lạc thương nhân mặt đầy mỉm cười hỏi ta chúng ta có tiền không có điểm số vận mệnh muốn mua một ít mới vừa rồi ngươi bán cho hai người bọn họ đồ cái đó đạt được hai điểm số vận mệnh người có chút sợ hay nói dĩ nhiên có thể ta thích đổi trác bất quá hai điểm số vận mệnh nhất định phải đổi thành vũ trụ kim tệ mới có thể giao dịch với ta năm trăm điểm số vận mệnh đổi một chút vũ trụ kim tệ lưu lạc thương nhân ánh mắt l ó e lên nói những người trước mắt này chẳng qua là người bình thường liền một sao thực lực cũng không có đạt tới lưu lạc thương nhân tự nhiên có thể nhiều chèn ép điểm liền tận lực nhiều chèn ép điểm thật là đắt vậy ta chỉ có thể đổi bốn cái vũ trụ kim tệ người kia sắc mặt đại biến kinh hô hụ hụ hụ không biết n g ư ờ i nơi này có thứ gì tốt có thể cho chúng ta xem xem sao đúng rồi mới vừa rồi ngươi bán cho hai người đó thứ gì có thể nói cho ta sao vương trí bằng đột nhiên hỏi h ê h ê ta nơi này tốt rất nhiều đồ vũ khí đồ phong vệ thẻ kỹ năng lên cấp thủy tinh cái gì cũng có chỉ cần ngươi có vũ trụ kim tệ ta cái gì cũng có thể cho ngươi lấy lưu lạc thương nhân vui vẻ cười to nói còn như mới vừa rồi bán cho hai người đó vật phẩm xin lỗi ta phải thay ta khách hàng giữ bí mật trừ phi các người cũng thành là ta khách hàng ta mới có thể nói cho các người ngươi xem ta nơi này có tấm bất thẻ có thể ở ngươi nơi này sử dụng sao vương tử bằng từ trong túi móc ra một bản hiện lên màu bạc sáng bóng thẻ mảnh hỏi a thật xin lỗi ngươi tờ này bất thẻ chỉ có thể ở trái đất ý chí mở vận mệnh cửa hàng sử dụng ta nơi này là không thể sử dụng bất quá ngươi cũng có thể đem nó bán cho ta ta có thể cho ngươi ba cái vũ trụ kim tệ như vậy ngươi liền có thể mua ta nơi này tờ này thẻ kỹ năng lưu lạc thương nhân đem thứ cấp quả cầu l ử a thuật thẻ kỹ năng biểu diễn cho đám người này nhìn một cái a đây chính là thẻ kỹ năng sao làm sao chỉ có thể khiến cho dùng ba lần số lượng quá ít hề hề vĩnh cửu nắm giữ cũng không chỉ cái giá cả này hơn nữa ba lần nói không chừng có thể cứu các người ba lần tánh mạng chẳng lẽ các ngươi tánh mạng liền ba cái vũ trụ kim tệ cũng không đáng giá sao lưu lạc thương nhân cười nói đổi vương trí bằng cắn răng một cái đem bất t h ể đưa tới lưu lạc thương nhân hề hề cười đem thứ cấp quả cầu l ử a thuật giao cho vương trí bằng chương hai mươi vương trí bằng nhiệm vụ bây giờ may mắn còn sống sót người trái đất trong tay cũng không có nhiều ít điểm số vận mệnh tờ này bất t h ể cũng không thể tiết kiệm nhiều ít điểm số vận mệnh nhưng là lưu lạc thương nhân lại bất đồng như vậy bất cắm ở lưu lạc thương nhân trong tay chí ít có thể cho hắn tiết kiệm mấy vạn điểm số vận mệnh đổi thành vũ trụ kim tệ chính là hơn mấy trăm ngàn cái lần giao dịch này hắn được lợi lớn còn như vị bằng hữu kia ngươi nguyện ý đem điểm số vận mệnh đổi vũ trụ kim tệ sao nếu như nguyện ý ta nơi này còn có mấy tấm thẻ kỹ năng kiếm tiền tươi cười nói. Cái điểm một món mặt thương tỏ thật đó, đó có lớn nhân hứng, lưu lạc sau số ra cao đầy 2.000 vương ậ n mệnh n g ờ đường i đổi, cái còn do dự, hắn có chút Trước có hắn không nỡ bỏ. Trước đường đổi, ta nhớ do dự, h ta bỏ. ư địa p có cái cửa chúng vận mệnh cửa hàng, trí a t ư như ớ c đi nơi đó nơi nếu không xem xem, h t c chúng h hợp, hắn nữa đến hắn nơi này、mua. Vương ta tới mua. Trí bằng mở miệng nói hắn vẫn không có đem cái đó nhà ăn phòng ngầm dưới đất vận mệnh cửa hàng nói cho hắn mấy cái này đồng b ạ n vốn là muốn là đem người kia điểm số vận mệnh lừa gạt tới sau đó tự đi kết quả hắn ở chỗ này đổi bất thẻ kia vận mệnh cửa hàng đối với hắn mà nói cũng cũng không sao dùng đúng đúng đúng chúng ta đi trước vận mệnh cửa hàng xem xem nói sau người kia vốn là không muốn đổi nghe được vương trí bằng như thế nói liền vội vàng gật đầu nói nếu không đổi như vậy ta nơi này có một cái nhiệm vụ đặc biệt thích hợp các vị nếu như hoàn thành ta sẽ cho mỗi người các ngươi ba cái vũ trụ kim ế tệ như vậy các người mỗi một người cũng có thể mua một bản thẻ kỹ năng liền lưu lạc thương nhân đột nhiên nói nhiệm vụ không sai chính là săn giết độc trùng xanh lá lấy được độc nang của nó các người xem chính là cái này lưu lạc thương nhân đem hứa phong cùng hắn giao dịch một sao độc nang phô bày một chút nói chúng ta không biết nơi nào có cái này à hơn nữa cái này có thể hay không rất lợi hại vương trí bằng giật mình nhưng lại làm bộ như dáng vẻ rất đắn đo hỏi hề hề đối với ta mà nói tiện tay liền có thể n g h i ề n chết hơn nữa ngươi thấy mới vừa rồi hai người đó liền sao bọn họ chỉ có hai người liền săn giết mười mấy con độc trùng xanh lá cùng ta đổi không thiếu khen thưởng lưu lạc thương nhân phô bày một chút tay chúng độc nang nói cái gì bọn họ hai cái người là hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ cho nên mới có nhiều đ ổ i như vậy sao quá tốt chúng ta cũng muốn làm nhiệm vụ này như thế nào mọi người cùng nhau đi đúng vậy chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ kém hơn bọn hắn hai cái sao thẻ kỹ năng à ta cũng muốn một cái thẻ kỹ năng đúng vậy có thẻ kỹ năng chúng ta sẽ không sợ những côn trùng kia vương trí bằng một mực trong lòng tính toán ánh mắt lóe lên một bộ do do dự dự dáng vẻ dĩ nhiên độc trùng xanh l á rất thích nút ở ưu ám ở mức địa phương cái thành phố này cống thoát nước bên trong hẳn rất dễ dàng gặp phải nó lưu lạc thương nhân tiếp tục nói được rồi nhiệm vụ này chúng ta nhận vương trí bằng trợn cắn răng một cái nói nhận nhận chúng ta nhận cùng nhau họp thành đội làm nhiệm vụ ạ rất tốt như vậy đầu tiên chúng ta cần phải ký kết một cái khế ước dĩ nhiên là vì bảo đảm lợi ích của các n g ư ờ i nếu như các người hoàn thành nhiệm vụ này như vậy giao nhiệm vụ mỗi một người ta cũng biết cho hắn ba cái vũ trụ kim tệ các người xem như vậy có thể không lưu lạc thương nhân đột nhiên lấy ra một bản tản da màu đen hơi thở giấy bằng da dê đưa tới vương trí bằng nhận lấy vậy tấm giấy bằng da dê nhìn kỹ hạ nội dung bên trong cùng lưu lạc cửa hàng người ta nói không sai biệt lắm nhưng còn có một chút là lưu lạc thương nhân không có nói một cái là thời gian nhất định phải ở tám giờ bên trong hoàn thành nhiệm vụ này một cái khác chính là nếu như bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ này như vậy bọn họ trên mình tất cả vật phẩm đều đưa thuộc về lưu lạc thương nhân tất cả mấy người ngươi xem xem ta ta xem xem ngươi đều gật đầu nói cầu rau sang trong nguy hiểm ký mấy người mỗi người tiến lên ở giấy bằng da dê lên viết xuống mình tên chữ Ở bọn bằng bốc bụi, biến họ đem tên mình song trong ngáy nhiên oanh một tiếng, bốc cháy, sau đó hóa cho bụi, trên không trung không cùng, như cháy, hóa cho phiêu phiêu thấy. Ha ha ha, đem đột đó mắt, tấm một mất tốt vô cùng. Như vậy, ta dê vì ký giấy sái sái vậy vậy, vô da sau lưu i ề n n cầu chúc các g ờ i nhiệm sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. l ư lạc thương nhân vui vẻ cười to vương trí bằng hỏi hứa phong mua kỹ năng gì thẻ mảnh sau đó liền mang theo đám người này rời đi lưu lạc thương nhân nhìn chằm chằm bọn họ bóng lưng biến mất hề hề cười lạnh nói liền một sao thực lực cũng không có đạt tới mấy người lại muốn đi giết có thể so với hai sao độc trùng xanh lá thật là không biết sống chết bất quá chỉ hao tốn một quả vũ trụ tiền vàng m à quỷ khế ước nhưng có thể đổi lấy hai ngàn trái đất điểm số vận mệnh cũng coi là tìm được hề hề hề hề vào đi không nghĩ tới sẽ đến quý khách cũng không thu thập hề hề tùy tiện ngồi đi hứa phong hơi có chút lúng túng mở cửa phòng nói nơi này là hứa phong chỗ ở một cái chỉ có hơn bốn mươi thước vông nhà trọ độc thân bởi vì là một người ở hơn nữa còn là nam sinh có thể tưởng tượng được trong phòng sẽ có bao nhiêu sốc xếp phòng ngủ là vậy ở giữa phòng vệ sinh ở nơi đó nhìn dáng dấp còn có điện phòng đoán nước cũng hẳn không có đoạn ngươi có thể trước đi tắm sau đó ngủ một giấc thật ngon ngày mai trước đem ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau đó chúng ta hết sức cố gắng mau đi giết một ít một sao thậm chí hai sao c h ù n người mau sớm tăng lên thực lực hứa phong nói vương dĩnh trong lòng hơi có chút khẩn trương nhưng vẫn gật đầu hướng phòng vệ sinh đi tới cái này lại là lần đầu tiên c o nữ n sinh đi tới mình chỗ ở hứa phong gặp vương dĩnh vào phòng vệ sinh vội vàng bắt đầu quét dọn đứng lên trong thùng rác tất cả đều là mì ăn liền túi trên bàn uống trà nhỏ tràn đầy quả vặt trong cái gạt t à n thuốc tất cả đều là tàn thuốc đã sắp tràn ra luống cuống tay chân bận rộn hơn nửa tiếng trong phòng khách cuối cùng là hơi sạch sẽ một ít tiếp hứa phong từ tủ quần áo trong ôm ra một bộ mới dường nếu không ta dứt khoát ngủ ghế xa lon thôi cho ta một cái chăn liền tốt vương dĩnh tắm xong xem hứa phong đang ôm nhanh ra giường cùng chăn ngượng ngùng nói không quan hệ ta bây giờ không ngủ được hơn nữa còn có những chuyện khác tình phải làm ngươi giường ngủ ta ngủ ghế xa lo n tốt hứa phong nói à chuyện gì có ta có thể giúp địa phương sao vương dĩnh liền vội v à n g hỏi không việc gì ngày hôm nay giết hai cái một sao trùng người thu được hai quả trùng tinh ta muốn đem cái này hai quả trùng tinh hấp thu tăng lên một chút thực lực hứa phong nói trung tinh c hứa í n những trên tinh Vương Dĩnh tỏ mò hỏi. Dĩ nhiên có thể. Rất đơn giản,、chỉ、cần trùng tinh, sau đó ở trong lòng suy nghĩ nó ngươi người thống ngươi h thủy hấp thu, thể hỏi. thể, chỉ chặt hấp thu hệ phụ hấp thu. h là Làm là quái đầu sau suy kia rồi, vật ta tỏ rất trợ sao. sao sao? đó được cầm dạy dạy sẽ mò có có Dĩ ở phong nói hấp thu trùng tinh năng lượng tăng lên thực lực mình mới là trái đất cử tri chân chính trở nên mạnh mẽ phương pháp vn chương hai mươi mốt hấp thu trùng tinh người hệ thống ngươi nói đúng lao ở vang lên bên thai cái đó cơ giới lạnh như băng thanh âm sao vương dĩnh hỏi không sai cái đó coi là là trái đất ý chí cho mỗi một trái đất cử tri trang bị người hệ thống dùng để chỉ dẫn người trái đất tiến hóa dẫu sao loài người có thể là trên trái đất vạn vật chi linh là trái đất ý chí cử tri hứa phong nói lấy ra hai quả t r ù n g tinh tiện tay cho vương dĩnh liền một viên nói thử một chút xem bất quá hấp thu thời điểm có thể sẽ có chút thống khổ hơi nhẫn l ạ i một chút vương d ĩ n h kết quả t r ù n g tinh cẩn thận đem chơi một chút ngẩng đầu đang chuẩn bị tuân hỏi chút gì liền thấy được hứa phong ngồi xếp bằng ở trên g h ế salon tay phải cầm t r ù n g tinh trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc hứa phong trong tay vậy cái t r ù n g tinh lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ nhanh chóng tan d ã mà hứa phong trên mặt thống khổ thần sắc càng ngày càng đậm thân thể cũng bắt đầu k h ẽ run trong miệng phát ra từng cơn không để nén được gì vương dính sợ hết hồn xem hứa phong dáng vẻ hấp thu trung tinh lại đau như vậy đắng trong chốc lát vương dĩnh có chút do dự lúc này hứa phong cảm giác bên trong thân thể như có dù sao cũng con kiến đang bỏ vậy đau ngứa chua nhám các loại khó mà chịu được cảm giác cùng nhau s ô n g lên đầu mặc dù không phải lần thứ nhất lợi dụng trùng t i n h tăng lên thực lực nhưng mỗi một lần tăng lên cũng biết như vậy cũng không tồn tại cái gì chống trả vấn đề cũng không phải là chịu được nhiều thống khổ thì sẽ giảm xuống chỉ bất quá chờ sau này thực lực cường đại loại này tăng lên tốc độ thì sẽ đổi mau thống khổ tương đối mà nói thì sẽ giảm bớt rất nhiều loại này từ tế bào tầng bên trên tăng lên càng thực lực cường đại c ả m thụ lại càng sâu sắc nếu như không thể chịu được loại đau khổ này đang hấp thu trùng tinh năng lượng lúc thân thể lộn xộn rất dễ dàng cắt đứt tăng lên khiến cho tăng lên thất bại mặc dù sẽ không đối với thân thể tạo thành cái gì tổn hại nhưng trước mặt bị thống khổ liền ăn chùa trùng tinh tự nhiên cũng chỉ lãng phí hết rất nhanh hứa phong trên mặt lộ ra thư thái thần sắc trên trán tràn đầy mồ hôi thở ra một hơi dài k hứa, hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng thấp giọng nói làm sao còn chưa bắt đầu hấp thu trùng tinh sao hứa phong xem vương dĩnh cầm trùng tinh một bộ do dự diễn cảm hỏi xem ngươi dáng vẻ hấp thu t r ù n g tinh tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ vương dĩnh hỏi dĩ nhiên đây chính là từ tế bào phương diện tăng lên có thể thay đổi một người gen dĩ nhiên là rất thống khổ hứa phong nói còn nữa hấp thu lúc này nhớ dù sao cũng không nên lộn xộn nếu không thì sẽ thất bại t r ù n g tinh liền lãng phí vậy ngươi trước mặt chịu thống khổ liền nhận không lần sau tăng lên sẽ thống khổ hơn vương dĩnh có chút do dự nhưng nhìn hứa phong một cái cuối cùng vẫn là cắn răng cầm chặt trung tinh nhắm hai mắt lại rất nhanh vương dĩnh trong tay vậy cái trung tinh cũng bắt đầu một chút xíu tan rã vương dĩnh trong miệng giống vậy phát ra một tia không thể ức chế rên thống khổ thân thể run rẩy so từ đỉnh còn lợi hại hơn bất quá coi như như vậy vương dĩnh vẫn ở cắn răng kiên trì hứa phong nhìn vương dĩnh một cái đứng d ậ y hướng phòng vệ sinh đi tới hắn bây giờ cả người tầng một dầu mỡ khó chịu đòi mạng đến khi hứa phong tắm xong đi ra vương dĩnh đã hấp thu xong khá tốt Bởi nhở, ở vì vì Vương Hứa Phong nhắc nhở, vương Dinh thống dù là không ổ cũng là k h dám dứt. chấm lộn、xộn. lần lên, lấy xộn, tiên tăng lên, cũng lấy thành công chấm dứt. Không đầu sai lần đầu tiên tăng lên thời gian là dài nhất hơn nữa hiệu quả tốt nhất cùng ngươi sau này thực lực cường đại sau đó loại này tốc độ tăng lên thì sẽ đổi mau tương ứng thống khổ cũng biết rút ngắn rất nhiều hứa phong cười nói lần đầu tiên cho ngươi nhiều ít tự do thuộc tính điểm mới cho ba điểm thiệt là đau chết ta vương dĩnh nói hứa phong sứng sốt một chút lắc đầu một cái lần nữa xác nhận vương dinh đúng là trái đất ý chí con gái ruột cái này cùng một vậy hấp thu t r ù n g tinh cũng biết đạt được đến một cái ba điểm tự do thuộc tính điểm nhưng lần đầu tiên liền đạt được lớn nhất trị giá vẫn là rất khó khăn thấy dẫu sao thứ một lần hấp thu t r ù n g tinh thân thể cần phải tiêu hao một số năng lượng tiến hành thích ứng rất khó đạt được lớn nhất đáng giá tăng lên tốt lắm tự do thuộc tính điểm có thể thêm ở tùy ý thuộc tính lên vậy mà nói có hai loại thêm chút phương thức một loại chính là chỉ thêm mấu chốt thuộc tính nói thí dụ như ngươi bây giờ đã xác định là chữa trị nề g h như vậy thì chủ thêm tinh thần thêm thể chất cảm giác bén nhạy cùng những thứ khác thuộc tính còn có một loại chính là tất cả thuộc tính tề đầu tịnh tiến cái này hai loại gia pháp có ưu khuyết điểm loại thứ nhất gia pháp ưu điểm là có thể mau sớm tăng lên tinh cấp thực lực tăng lên khá nhanh nhưng khuyết điểm là tác dụng chậm chưa đủ có khuyết điểm hậu kỳ phải có đoàn đội giúp đỡ mới được loại thứ hai gia pháp ưu điểm là toàn bộ mặt sẽ không có khuyết điểm nhưng tăng lên tốc độ sẽ chậm để cho người muốn tự sát hứa phong giải thích rõ ràng liền hai loại thêm chút phương thức vậy là ngươi làm sao thêm chút vương dĩnh hỏi đời trước hứa phong là loại thứ nhất gia pháp cũng không phải là hắn không muốn thêm tất cả thuộc tính mà là lúc ấy hắn thực lực quá yếu không có biện pháp đạt được nhiều như vậy t r ù n g tinh nếu như toàn bộ thuộc tính cũng thêm nói giai đoạn trước một sao hai sao còn dễ nói chẳng qua là mấy chục trên trăm điểm thuộc tính điểm yêu cầu đến hậu kỳ năm loại thuộc tính mỗi một loại cảnh giới bây giờ trên lệnh chính là mấy trăm điểm nếu như đầy đủ thêm nói chính là hơn mấy chục triệu điểm trên lệnh hứa phong căn bản không có thể đạt được nhiều như vậy t r ù n g tinh bất quá đ ờ i này hứa phong thiên phú trong đầy đủ thuộc tính tăng lên một cấp hiệu quả để cho hứa phong có tất cả thuộc tính đầy đủ thêm chắc chắn bởi vì vì thiên phú nguyên nhân ta lựa chọn tất cả thuộc tính đầy đủ thêm hứa phong nói thiên phú đúng rồi ta còn không biết ngươi thiên phú là cái gì chứ vương dĩnh t ỏ mò hỏi hề hề không thể so với ngươi kém hứa phong cười nói tốt lắm phỏng đoán ngươi còn nặng hơn mới tắm một cái nếu không buổi tối sẽ không ngủ được à vương dĩnh sợ hãi kêu một tiếng lúc này mới phát hiện trên người mình có xuất hiện tầng một nhơm nhớp dơ bẩn lập tức kêu to hướng phòng vệ sinh phong tới hứa phong nhìn người màn hình bên trong hai điểm tự do thuộc tính điểm không khỏi rơi vào trầm tư hai điểm người thuộc tính điểm cũng không nhiều nếu quả thật muốn quyết định đi đầy đủ thuộc tính thêm chút con đường hai điểm tự do thuộc tính điểm trên thực tế cũng không có nhiều ít người bình thường thân thể mới vừa số liệu hóa cơ hồ tất cả mọi người đều là cấp d thuộc tính hơi lớn tổng thể ở năm điểm chừng liền có thể đạt tới nhưng muốn tăng lên tới cấp f cũng chính là một sao như vậy thuộc tính điểm nhất định phải tăng lên tới mười lăm điểm tương đương với ba lần người bình thường thân thể tổ chức mà muốn đạt tới hai sao như vậy phải tùy ý thuộc tính điểm vượt qua năm mươi điểm mới được muốn đạt tới ba sao thuộc tính điểm nhất định phải đạt tới một trăm hai mươi điểm bốn sao một trăm tám mươi điểm năm sao nói chính là ba trăm điểm chương hai mươi hai lĩnh nộ g kỹ năng nếu như không đi đầy đủ thuộc tính thêm chút vậy ta cấp ss thiên phụ trong tất cả thuộc tính tăng lên một cấp khởi không phải là không thể đầy đủ lợi dụng hứa phong tự đủ nhưng bây giờ chỉ có hai điểm thuộc tính điểm cho dù thêm đến tùy ý một cái thuộc tính lên cũng không cách nào lập tức đột phá hứa phong trong lòng thầm nghĩ bây giờ hứa phong tất cả thuộc tính đều là cấp F, nhưng trong thực tế hắn tự thân chân thực thuộc tính cùng người bình thường vậy trung bình đại khái ở năm điểm cơ đó chẳng qua là bởi vì vì thiên phú nguyên nhân mỗi hạng thuộc tính đều mạnh được tăng lên s ắ p xỉ mười điểm như vậy xuống trước mắt hắn thiên phú mang cho hắn cũng chính là năm mười giờ thuộc tính điểm thêm được một khi hắn tất cả thuộc tính đột phá tới mười lăm điểm như vậy thiên phú tăng lên một cấp sau đó thì sẽ cưỡng ép gia tăng tới cấp e cũng chính là trung bình năm mươi điểm thuộc tính như vậy năm hạng thuộc tính tổng cộng sẽ cho hắn ba mươi lăm năm cũng chính là 175 điểm tổng thuộc tổng tính là điểm điểm. vì vậy cái thiên phú này hạng thứ nhất tăng lên tất cả thuộc tính một cấp thuộc về thực lực tăng lên càng cao mang cho hắn hiệu ích cũng lại càng lớn bởi vì là trời phú quyết định từ đỉnh tương lai nghề lựa chọn chỉ có thể chọn sử dụng kiếm pháp nghề vì vậy hứa phong đem cái này hai điểm tự do thuộc tính điểm khác nhau thêm ở lực lượng một chút bén nhạy một chút thuộc tính điểm cộng thêm sau đó cũng biết sinh ra một tia dòng nước ấ m bơi toàn thân chỉ bất quá cái này một tia d ò n nước ấ m cũng được thiên phú lúc、so、sánh, có chút cực thiên sánh, đạt phú so kiết ỳ nhỏ. t p h chính e o năng, là kỹ trước h phách u ậ n ạ m mò tấm Hứa phong mò ra vậy tấm thuận phách thẻ không năng, ra trạm vậy vào trầm kỹ khỏi rơi tư. Ở kiếp t r ư một mực có một cái lời đồn đãi đó chính là nếu như một cái có số lần kỹ năng đang sử dụng sau này ngươi còn có thể bằng vào trí nhớ lần nữa thi triển có tỷ lệ nhất định có thể lĩnh ngộ kỹ năng này khiến cho chi trở thành có nắm giữ kỹ năng chính là bởi vì vì lời đồn đãi này đã từng có một đoạn thời kỳ loại này có sử dụng số lần thẻ kỹ năng giá cả đột nhiên lớn tăng cao nhất lúc này thậm chí có thể cùng giống nhau kiểu vĩnh cửu nắm giữ thẻ kỹ năng giá cả t r ê n lệch không bao nhiêu nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện cái này lời đồn đái tựa hồ là một cái trò l ừ a bịp cơ hồ không có người có thể bằng vào loại này hạn chế sử dụng số lần thẻ kỹ năng đạt được vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng nhưng hứa phong lại biết lời đồn đái này là có nhất định chân thực tính bởi vì vì hắn liền đã từng lĩnh ngộ qua một cái kỹ năng thậm chí hắn lĩnh ngộ kỹ năng này lúc này căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ thẻ kỹ năng bất quá tờ này thẻ kỹ năng cũng kêu gọi liền ta đã từng là một ít chi nhớ kiếp trước ta có thể mình lĩnh ngộ kỹ năng như vậy đ ờ i này ta cũng nhất định có thể hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc kiên định cầm trong tay thẻ kỹ năng hung hăng nắm chặt rất nhanh một đạo thẻ kỹ năng hóa vì một tia sáng trắng chui vào hắn lấn đường ngày thứ hai vương dinh ngáp thức dậy chuẩn bị tự mình xuống bếp làm bữa bữa ăn sáng tới cảm ơn hứa phong nhưng nàng vừa ra phòng ngủ liền thấy được hứa phong đang cơ trường kiếm đâu ra đấy luyện tập kiếm pháp ồ ngươi cái này là đang làm gì đâu vương dĩnh tò mò hỏi ngày hôm qua bọn họ mua thẻ kỹ năng bên trong chỉ có một bản thuận phách chạm là hứa phong dùng nhưng là vậy tấm thẻ kỹ năng là có hạn chế số lần hiển nhiên hứa phong bây giờ luyện tập không thể nào là cái kỹ năng đó hề hề không việc gì d ậ y có chút sớm trong lúc danh rôi rèn luyện một chút thân thể hứa phong trong mắt lóe lên vẻ vẻ v ạ i t h ầ n sắc thu hồi cái cuối cùng chiêu thức cười nói h i ệ n nhiên một đêm này hứa phong vẫn không có nghỉ ngơi hắn vẫn luôn ở rèn luyện kiếm pháp giai đoạn trước những quái vật kia thực lực tương đối yếu nhìn như thời gian tương đối rộng d ụ nhưng là nếu như lúc này không tăng nhanh thời gian tăng lên thực lực mình nói phía sau coi như sẽ nửa bước khó đi hứa phong trong lòng một mực thừa nhận khẩn trương áp lực nguyên nhân chính là vì có mười năm kinh nghiệm hắn mới biết hắn lựa chọn một cái như thế nào gian khổ con đường những quái vật kia thực lực tốc độ tăng lên có thể là vượt qua xa loài người hơn nữa hứa phong nếu quyết định đi đầy đủ thuộc tính tăng lên con đường như vậy hắn thì phải bỏ ra so người k h á c càng nhiều hơn mồ hôi cùng tinh lực mới được bất quá một đêm này khổ cực cũng không có hưởng công bỏ ra hứa phong nhìn mình kỹ năng phần bố cáo mới xuất hiện kỹ năng nhất liền lộ ra vẻ mỉm cười kiếm pháp nhập môn sơ cấp sử dụng kiếm loại vũ khí tạo thành tổn thương năm kỹ có thể nói rõ vạn trượng cao ốc đất bằng thẳng dậy Cho dù lợi hại hơn dù lợi nữa kỹ năng rất đơn giản nhưng lại không có tiêu phí hứa phong bất kỳ vũ trụ kiếm tệ hoặc là điểm số vận mệnh đây là chính hắn lĩnh ngộ được kỹ năng mình lĩnh ngộ được kỹ năng cùng mua kỹ năng có một cái khác nhau lớn nhất là mình lĩnh ngộ kỹ năng đột phá cảnh giới muốn dễ dàng một chút hơn nữa không cần bất kỳ tiêu phí mà mua kỹ năng chỉ có thể mua một cảnh giới ví dụ như cái này cơ sở kiếm thuật trên trái đất ý chí mở vận mệnh trong cửa hàng cũng có thể mua nhưng cũng ước chừng có thể mua được sơ cấp làm n g ư ờ i đem độ thuần thục tăng lên đầy sau đó cần đột phá cái kế tiếp cảnh giới cơ sở kiếm thuật trung cấp liền còn cần lại đi mua cơ sở kiếm thuật trung cấp như vậy sách kỹ năng nhưng hứa phong bây giờ mình lĩnh ngộ kỹ năng này nhưng không cần đến khi độ thuần thục đầy liền sau đó cũng không cần trung cấp sách kỹ năng là có thể đột phá c như n thuận phách chạm tiếp trước cũng sẽ không như vậy kỹ năng muốn vĩnh cửu nắm giữ phải thi triển một lần chính xác thuận phách chạm sau đó bằng vào trí nhớ mới có cơ hội sao chép hứa phong nhìn một cái kỹ năng phần bố cáo trong thuận phách chạm kỹ năng trong lòng thầm nghĩ muốn mình lĩnh lộ kỹ năng phải ở cực đoan tâm trạng thúc giục hiển thị chính xác thi triển nên kỹ năng mới có tỷ lệ nhất định lĩnh lộ ví dụ như ở mừng như điên sợ hãi hưng phấn cùng tâm trạng hạ thi triển có hạn chế số lần kỹ năng thì có tỷ lệ nhất định vĩnh cửu nắm giữ nên kỹ năng so với những thứ khác cực đoan tâm trạng ta tương đối nghiêng về bình tĩnh hứa phong khẽ mỉm cười ở cực đoan bình tĩnh tâm trạng hạng trăm ngàn lần chính xác thi triển cùng một kỹ năng tỷ lệ lĩnh ngộ nếu so với những thứ khác tâm trạng cao rất nhiều dẫu sao cũng không ai có thể thời gian d à i giữ những cái kia cực đoan tâm trạng nhưng là bình tĩnh cái này cực đoan tâm trạng nhưng là có thể thời gian d à i giữ tốt lắm ngươi trước đi tám nghỉ ngơi một chút ta đi làm điểm tâm vương d ĩ n h hướng hứa phong lộ ra nụ cười nói được khổ cực ngươi hứa phong gật đầu một cái nhìn vương d ĩ n h hình bóng trong lòng hơi có chút cảm động lưu lạc thương nhân chỗ lúc này ánh mặt trời mới vừa văng đầy cái này cái hẻm nhỏ lưu lạc thương nhân đang dọn dẹp cái cuối cùng bọc nhìn rằng r ớ p hắn đã phải rời khỏi địa phương này nếu không phải ban bố cái đó đáng chết nhiệm vụ ta bây giờ sớm liền rời khỏi nơi này thời gian lâu như vậy bọn họ còn chưa có chết q u a n sao hoặc là bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ h ha chương ha, hai nào, một đám liền một đám một s o thực đạt t không lực cũng mươi ba nhiệm vụ trừng phạt ồ、oh, vẫn còn có một cái còn sống lưu lạc cửa hàng người ánh mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn về đầu hẻm không chỉ trong chốc lát đầu hẻm chỗ một cái lảo đảo nghiêng ngã bóng người từ từ hướng hắn đi tới tên lường gạn tên lường gạn đáng chết ngươi cái quái vật này quái vật chết hết bọn họ chết hết đều là bị ngươi hại chết vương trí bằng cả người chật vật nhào tới chạy ngược lãng thương nhân bên cạnh thống khổ gầm to à vị khách hàng này mọi ngươi thu hồi những thứ này không thích hợp lời nói ta nhưng mà một vị thành tín vũ trụ thương nhân ngươi như vậy sẽ đối với ta danh dự tạo thành to lớn tổn hại lưu lạc cửa hàng sắc mặt người chầm xuống trên mình từ từ tản mát ra khí thế cường đại vương trí bằng chẳng qua là người bình thường cho dù một cái một sao thực lực trùng người tản mát ra khí thế cũng có thể đem hắn bị sợ cả người phát run chớ đừng nhắc tới trước mắt như vậy một vị có ba sao thực lực lưu lạc thương nhân hơn nữa đối diện vị này chính là tận lực nhằm vào hắn tản ra cả người kinh người khí thế vương trí bằng há to mồm trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc trên mình phảng phất có nặng 0,5 tấn gánh đ ẹ vậy hai cái tay cánh tay chống đỡ thân thể đã bắt đầu khẽ run lên ta ta vương trí bằng trong mắt lộ ra khẩn cầu thần sắc nhưng há to mồm nhưng không phát ra t h a nhâm nào cả người tựa như lâm vào trong bóng tối vô tận vậy được rồi ta nhớ ngươi còn có một cái nhiệm vụ không có cho ta hoàn thành cho nên lần này ta trước hết tha ngươi nhớ là một nhân vật nổi tiếng lãng thương nhân ta uy tín là không cho phép người bất kỳ đều xấu người bất kỳ lưu lạc thương nhân nhìn vương trí bằng thê thảm hình dáng trong mắt lộ ra hài lòng thân sắc thu liễm khí thế nói đúng thật xin lỗi vương trí bằng thật giống như trong nước mới vớt ra vậy cả người mồ hôi đầm địa trên mặt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc dù là đối mặt độc trùng xanh lá cũng không có như vậy sợ hãi qua tốt lắm ta giao cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền sao lưu lạc thương nhân thu thập xong cái cuối cùng bọc đem chúng toàn bộ treo ở trên mình ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vương trí bằng hỏi phải biết ta nhưng mà đợi các n g ư ơ i ước chừng một buổi tối nếu không ta ngày hôm qua t r ạ n g vạng tối liền hẳn đã rời khỏi nơi này ngươi có thể dù sao cũng không cần nói cho ta ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ ta người chúng ta chết hết chết hết vương trí bằng trên mặt lộ ra kỷ niệm thần sắc thống khổ trong mắt lộ ra một tia sợ hãi nói tiếp chúng ta chỉ giết chết một cái độc trùng xanh lá chỉ giết chết một cái nó phun nọc độc thật lợi hại chỉ cần dính lần trước dọn cả người cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ liền xương cũng không có còn lại vương trí bằng rốt cuộc chịu đựng không nổi thất thanh khóc giống lên ta cũng mặc kệ những cái kia ta phát bố trí nhiệm vụ sau đó các người tiếp nhận rồi sau đó các người nộp nhiệm vụ vật phẩm ta cho các người tưởng thưởng nhiệm vụ lưu lạc thương nhân b i ể u môi một cái khinh miệt nhìn vương trí bằng một cái nói dĩ nhiên nếu như các người không có ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ như vậy ta tự nhiên sẽ dựa theo khế ước quy định dành cho các người trừng phạt đền bù ta tổn thất ngươi xem rất đơn giản không phải sao vương trí bằng ngơ ngác ngẩn hồi lâu cuối cùng từ trong ngực móc ra chỉ một quả đấm lớn nhỏ khô đét độc nàng đưa tới lưu lạc thương nhân chê nhìn một cái vương trí bằng tay chúng độc nàng đong đưa lắc đầu nói đây cũng không phải là ta muốn nhiệm vụ vật phẩm có thể đây đúng là từ độc trùng xanh lá trong bụng đào lên độc nang vì cái này ta đã chết năm người đồng bạn nam vương trí bằng vừa nghe lưu lạc thương nhân lại chối chất độc này nang không biết dũng khí từ đâu tới hướng lưu lạc thương nhân giống to hề、hey、hề、hey, cái này đúng là độc trùng xanh lá độc nang lưu lạc thương nhân cười nói nhưng là cũng không phải nhiệm vụ yêu cầu bên trong độc nang mời ngài ở cẩn thận xem một ít nhiệm vụ giới thiệu bên trong yêu cầu nhiệm vụ vật phẩm là độc trùng xanh lá một sao độc nang lưu lạc thương nhân đem một sao cái này hai chữ tăng thêm độc gâm thì thầm một một sao vương trí bằng trên mặt lộ ra thần sắc mê mang cái gì cái gì là độc trùng xanh lá một sao nói đơn giản chính là một sao thực lực độc trùng xanh lá ví dụ như cái này chính là lưu lạc thương nhân từ trong lòng ngực móc ra một cái lớn độc nang chất độc này nang so vương trí bằng trong tay cái đó r ò n g dã lớn gấp đôi vương trí bằng đột nhiên nghĩ tới chất độc này nang lưu lạc thương nhân đã từng biểu diễn qua bất quá bọn họ gặp phải cái đó độc trùng xanh lá như vậy khủng bố thật là nghiền ép bọn họ để cho vương trí bằng cảm thấy cái đó độc trùng xanh lá chính là độc trùng xanh lá một sao làm sao có thể làm sao có thể vương trí bằng tự l ầ m b ầ m trong tay ngươi cái đó chẳng qua là phổ thông phẩm chất độc trùng xanh lá độc nang bất quá cái này ta cũng l à thu ngươi cái này cái như vậy khô đét bên trong nọc độc, độc đều đã tiêu hao hết đi lưu lạc thương nhân cau mày nhìn một cái vương trí bằng tay chúng độc n à n g nói bất quá xem các người liều mạng như vậy phân thượng cái này ta cũng lấy một quả vũ trụ tiền vàng giá cả thu đi còn như nhiệm vụ hề hề còn có bốn mươi sáu phút ngươi còn có thể thừa dịp cái này thời gian lại đi giết một cái một sao thực lực độc trùng xanh lá nó một chút giết chết ta năm người đồng bạn làm sao có thể chẳng qua là phổ thông phẩm chất đó nhất định là một sao ngươi lừa gạt ta vương trí bằng mặt đầy nước mắt hét lớn Thấy rõ. lưu lạc thương nhân trong mắt lộ ra thần sắc hung ác vương trí bằng không nhịn được dùng mình một cái thấp giọng nói ta ta nhóm sáu người giết chết một cái thông thường độc trùng xanh lá còn chết năm làm sao có thực lực đi giết chết cao cấp hơn một sao thực lực độc trùng xanh lá không làm được bây giờ chỉ còn lại ta một cái không làm được ô、oh、ô、oh. vương trí bằng tuyệt vọng hắn nằm trên đất thật giống như n g u vậy mà lưu lạc thương nhân cũng không thèm nhìn hắn một cái chẳng qua là yên tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua rất nhanh bốn mươi sáu phút trôi qua vương trí bằng bên thai chuyển tới một thanh âm ngươi tiếp lấy nhiệm vụ săn giết độc trùng xanh lá không ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ thất bại hề、hey、hề、hey. được rồi nếu nhiệm vụ thất bại như vậy cứ dựa theo khế ước lên nói ta đem thu lấy các người trên mình tất cả vật phẩm thành tựu nhiệm vụ trừng phạt lưu lạc thương nhân mặt đầy xếp trồng nụ cười vui vẻ cười to nói À, không tệ cái này trên người hai ngàn điểm số vận mệnh n h a cái này cũng không tệ ha ha trên mình lại có một kiện h ắ c thiết cấp chiếc nhẫn không tệ không tệ lưu lạc thương nhân ha ha cười hai cái tay ở trong hư không không ngừng bắt lấy chương hai mươi b ố thương nhân rời đi người, ngươi lại liền chết người vật phẩm cũng có thể lấy đi vương trí bằng kinh ngạc nhìn lưu lạc thương nhân từ trong hư không bắt lấy ra từng món từng món vật phẩm những thứ này đều là đã từng hắn năm đồng bạn trên mình có dĩ nhiên khế ước uy lực thì vô cùng bọn họ mặc dù đã chết nhưng là cũng không hoàn thành nhiệm vụ cho nên liền sẽ phải chịu quả báo trừng phạt lưu lạc thương nhân thuận miệng nói ha ha để cho ta xem xem chỉ còn lại một mình ngươi để cho ta xem xem trên mình ngươi có thứ gì đáng tiền lưu lạc thương nhân phủi vương trí bằng một cái thấp giọng nói đáng chết làm sao cũng chỉ có một độc n à n g được rồi dầu gì cũng đáng một quả vũ trụ k i m tệ v ậ t này ta lấy đi rất nhanh vương trí bằng phát hiện nguyên bản ở trong tay hắn siết độc n à n g lại không cánh mà bay ngươi ngươi vương trí bằng lâm vào sâu đậm trong tuyệt vọng ngươi chính là một cái ác ma ác ma vương trí bằng vô c h i vô giác cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng thấp giọng lầm bầm lầu bầu vừa nói liền mình cũng nghe không hiểu lời nói tốt lắm thật là khoái tráng một ngày ở chỗ này đợi lâu như vậy ta cũng nên đổi cái địa phương vòng vo một chút nói không chừng còn có thể giống như ở chỗ này vậy đại phát một khoản g ha ha quyết định hạ xuống tinh cầu này thật là ta lựa chọn sáng suốt nhất lưu lạc thương nhân ha ha cười chậm rãi từ tại chỗ biến mất rất nhanh trống rông ngõ hẻm chỉ còn lại vương trí bằng một người tuyệt vọng nằm trên đất một hơi một tí thật giống như chết vậy t ê u t ê u suy suy một cái trên c h á n lóe lên một quả màu trắng trùng tinh trùng người chậm rãi đi tới đầu hẻm nó tựa hồ ngửi thấy cái gì nghiêng đầu hướng ngõ hẻm bên trong t h ă m dò đầu cẩn thận phân biệt rất nhanh chúng trên mặt người lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc khẩu khí trong bắt đầu nhỏ xuống nước bọt thấp giọng gào thét chúng người hướng trong ngõ hẻm chạy đi thức ăn thức ăn máu máu thấy nằm dưới đất vương trí bằng cái này một sao trùng người thấp giọng gầm to hướng vương trí bằng nào tới ta phải chết cái gì cũng không có chết chết vương trí bằng tựa hồ lâm vào trong ảo tưởng chút nào không thấy được muốn nào tới c h ù n g người thấp giọng lầm bầm lầu bầu vẻ kiêu ngạo tuyệt vọng không giúp diễn cảm c h ù n g n g ư ờ i rất nhanh nào tới há miệng ra khí hướng vương trí bằng trên bả vai cắn xé đã qua à vương trí bằng đột nhiên cảm giác được trên bả vai một hồi xé vậy đau đớn không nhịn được kêu to lên đây là hắn mới phát hiện mình lại bị một cái c h ù n g người coi là thức ăn đáng chết đáng chết cũng muốn để cho ta chết cũng không muốn để cho ta còn sống vương trí bằng nguyên bản sợ hãi trên mặt đột nhiên lộ ra điên c u ồ n g thần s á c tất cả đi chết đi sống không nổi nữa vậy thì tất cả đi chết đi ha ha ha ha ha quả cầu lửa thuật vương trí bằng trong đầu l ì n h quang trước mắt tay phải chợt hướng trùng người đầu vung đi một quả lớn chừng quả đấm quả cầu lửa vô căn cứ xuất hiện hung hăng đập vào trùng người trên đầu nhất thời quả cầu lửa ở trùng người trên đầu nổ tung một tiếng kêu thê lương thảm thiết trùng người đầu bị nổ nát vụn một nửa lảo đảo lắc lư đứng lên sau đó phanh một tiếng r ớ t đến trên đất chuyện gì xảy ra vương trí bằng vẻ kiêu ngạo đờ đẫn diễn cảm đây là đây là thứ cấp quả cầu l ử a thuật nhưng mà nhưng mà ta không phải ở giết độc trùng xanh lá lúc này đem ba lần thứ cấp quả cầu l ử a thuật cũng dùng hết chưa làm sao còn có thể thi triển ra kỹ năng này vương trí bằng vội vàng mở ra thuộc tính của mình màn hình gắt gao nhìn chòng chọc hồi lâu vương trí bằng đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên trên mặt lộ ra mừng như điên thần s ắ c lại l i n h ngộ vĩnh cửu nắm giữ vĩnh cửu nắm giữ ha ha ha ả ha, ha ha lúc này cách hứa phong ở tiểu khu chỗ không xa vương dĩnh đang nhắm một cái lớn h ắ c giáp trùng phóng thích hồi mộng kỹ năng、Phịt. vậy chỉ h ắ c giáp trùng bị một đoàn màu xanh quang cầu đập t r ú n g mặt ngoài thân thể giáp sắc nhất thời vỡ vụn ra chảy ra loáng chất lỏng màu xanh Têu ít. kẹ h ắ c giáp trùng tức giận bốn phía tìm trước cùng nó phát hiện công kích nó vương dĩnh thứ hai cái màu xanh quang cầu đã bắn về phía nó nó hi trước hướng vương dĩnh nào tới còn không có chạy hai bước liền bị viên thứ hai màu xanh lá cây quang cầu đập chúng thân thể bịch một tiếng toàn bộ vỡ v ụ n ra người đem thuộc tính điểm toàn bộ thêm ở về tinh thần hứa phong tò mò hỏi một đêm không gặp vương dĩnh lực công kích tựa hồ lợi hại rất nhiều ừ ta ngày hôm qua suy nghĩ kỹ ta vẫn là chủ thêm tinh thần thuộc tính cùng thể chất thuộc tính đi dẫu sao ta thiên phú bên trong có cái này hai hạng thêm được vương dĩnh nói hứa phong gật đầu một cái khẽ thở dài một cái thiên phú thật sự là quá trọng yếu cơ hồ tất cả mọi người tăng lên thực lực đều là vây quanh thiên phú để để thăng ừ nói chuyện cũng tốt thực lực sẽ tăng lên rất nhanh hứa phong nói đối với liền một sao thực lực cũng không có h ắ c giáp trùng mà nói vương dĩnh cùng hứa phong thật là giống như hai sát thần một đường chém dưa sát thức ăn vậy đem gặp phải tất cả h ắ c giáp trùng toàn bộ thủ tiêu bất quá giết h ắ c giáp trùng chẳng qua là vương dĩnh mà thôi hứa phong chẳng qua là đi theo vương dĩnh sau lưng trừ phi gặp phải một sao thực lực trùng người nếu không hứa phong là sẽ không xuất thủ như thế nào còn có nhiều ít chỉ hoàn thành nhiệm vụ hứa p h o n g hỏi ngày hôm nay đi ra chủ yếu là để cho vương dĩnh đem trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành mặc dù còn có sáu ngày thời gian nhưng là nhiệm vụ này càng sớm hoàn thành bị tới trái đất ý chí chú ý cũng càng nhiều tương lai nói không chừng có thể lăn lộn cái trái đất con danh hiệu nhanh giết chơi trước mặt vậy một đám liền xong hết rồi vương dĩnh chỉ trước mặt đường phố chỗ vây quanh một cổ thi thể cắn xé h ắ t giáp chúng nói vậy hãy nhanh điểm hoàn thành nhiệm vụ này ta mang người đi chỗ chơi tốt hứa phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn đột nhiên nghĩ đến phụ cận đây tựa hồ có một chỗ chơi tốt có thể đi xem xem chỉ bất quá không biết bây giờ chỗ đó hiện xuất hiện không có được vương dĩnh gật đầu một cái bắt đầu tăng thêm tốc độ ta nhớ ngoài ngoại ô có một nơi hồ lớn nơi đó có một loại tương tự người cá quái vật hề hề ở nơi đó có thể là có thể phát lên một khoản tiền nhỏ hứa phong đứng ở vương dĩnh bên người sơ c ầ m một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng trong lòng thầm nghĩ chẳng qua là không biết bây giờ lúc này những quái vật kia xuất hiện không có nếu như không có xuất hiện vậy sẽ phải một chuyến tay không bây giờ trong thành phố khắp nơi đều là h ắ c giáp trùng những thứ này h ắ c giáp trùng chẳng qua là sơ cấp nhất ký sinh trùng mà bị chúng sống nhờ sau quái vật bây giờ tuyệt đại đa số thực lực cũng còn không được đến tăng lên chỉ có số rất ít quái vật thực lực tăng lên tới một sao mà tăng lên tới hai sao quái vật số lượng liền càng ít hơn Bây giờ hứa phong hứa h t ự chương lực là mặc một dù vẫn n sao đ ỉ cấp, n h n thiên khiến dùng tổn g là có thiên phú thêm được, khiến cho thêm t phú h kiếm ư tăng lên hai ơ n n ữ hắn bây g ờ có được mươi ộ t thiết t chui hắc thiết cấp r ờ n g m giờ lăm đi ngoại ô từ phong bây giờ có được một cái chuyên nghiệp bà v ũ chỉ cần không phải bị hàng loạt hai sao quái vật vây quanh đây chính là nói là không có bất kỳ nguy hiểm nào bất quá ở trong thành phố đi dạo gặp phải thực lực cường đại quái vật tỷ lệ không hề cao bọn họ bây giờ đã đánh cho tới t r ư a chẳng qua là đem vương dĩnh nhiệm vụ thứ nhất cho hoàn thành một sao quái vật một cái cũng không có gặp phải bây giờ những người khác đều sợ gặp phải một sao quái vật cho dù gặp phải một cái phổ thông quái vật cũng phải cẩn thận lượn quanh đường đi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lại có một người còn nóng nhìn gặp phải một sao quái vật tốt lắm ta nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành phần thưởng ba trăm điểm số vận mệnh vương dĩnh vui vẻ nói cái nhiệm vụ kế tiếp bảo là muốn bảy ngày sau ồ còn dư lại sáu ngày chúng ta phía dưới làm thế nào tiếp tục sát trùng từ sao trong thành phố côn trùng quá nhiều giết đều phải nói chúng ta ra khỏi thành đi vòng vòng hứa phong nói bây giờ hắn không có a h ó e kỹ năng chỉ có thể một kiếm một cái giết hiệu suất quá chậm còn không bằng ra khỏi thành đi tìm điểm quái vật cường đại thuận tiện xem xem vật mình muốn hiện ở đi ra chưa vương dĩnh mặc dù có cường đại thiên phú nhưng bản tính vẫn chỉ là cái phổ thông cô gái ở hôm qua còn bị côn trùng bị sợ khắp nơi tán loạn lúc này mới qua một ngày cũng đã dám ở nơi này cái tràn đầy g i ế t hại cùng quái vật trong thành phố tùy ý ra vào hết thệ các thứ này cũng may mà trước mắt người đàn ông này n g ư ờ i nói đi kia chúng ta đi ngay kia bất quá ngoại ô q u á xa tốt nhất có một chiếc xe là tốt vương dĩnh nhìn một cái đường phố nhẹ giọng nói bây giờ thành phố trên đường t r ê n đầy xe hơi rất nhiều đều đã bị đụng không thể chạy cho dù có thể lái được trên đường chất đầy nhiều như vậy xe cũng không cách nào đi ra ngoài đi trước đi nơi này cho dù tìm được có thể lái xe cũng mở không đi ra cùng đi tới xe ít địa phương tìm một chiếc có thể lái được chúng ta liền rời đi nơi này hứa phong không biết làm sao nói hai người hướng ngoại ô đi tới dọc theo đường đi gặp phải không ít người có chút đang cùng nhau họp thành đội cầm nhiều loại vũ khí giết côn trùng có chút đang tìm kiếm vật liệu đi trong nhà chuyên trở đứng thành phố thỉnh thoảng liền có thể nghe được tiếng nổ cùng thê thảm gào thét cùng với côn trùng thê lương hí Thấy hứa h p o này g cùng vương hai người thật giống như du lịch dĩnh như vậy du hai thật l lão đại ngươi xem hai người đó một cái đầu phát nhuộm thành màu vàng côn đồ c ắ c kẻ chỉ hứa phong nói thế nào hai người đó rất phổ thông mà được gọi là m lão đại cái tên kia vóc người mập mạp hơi động một cái thịt trên người liền không ngừng run rẩy động nhìn như ít nhất có hơn một trăm kg trên cổ hắn treo một cái lớn dây chuyền vàng ở t r ầ n sau lưng xăm một cái dương nanh múa vuốt phi thiên hồ không phải xem cô kia rất đúng giờ ạ tóc vàng hì hì dâm cười nói con bà nó tóc vàng lúc nào trong đầu ngươi lại thế nào suy nghĩ người phụ nữ nhanh lên đem nơi này thức ăn nước uống đầy đủ rời đến căn cứ bên trong đi một cái khác ăn mặc áo da côn đồ c ắ t kẻ tựa hồ không ư a tóc vàng t ắ t phong không nhịn được la lớn này t a đây không phải là vì lão đại lo nghĩ sao bây giờ nhưng mà mạ thế lão đại còn một trước đây tóc vàng nhỏ r ộ n g thì thầm cái đó được gọi là m lão đại người sơ ca một cái tựa hồ ý có chút động nhưng làm hắn ánh mắt rơi vào hứa phong trên mình không nhịn được run lập cập cùng hắn ở nhìn kỹ một cái hứa phong trên lưng thanh kia tản ra màu đen sáng bóng trường kiếm lập tức quay đầu lại đùng một chút quạt tóc vàng một bạt h a i người hắn chết dài ánh mắt sao lần sau còn dám loạn cho bố nghĩ kế bố phiến liền n g ư ờ i lão đại thấp giọng hét nhớ cái này hai người sau này thấy trốn xa một ít hứa phong quay đầu lại hướng đám kia đang rời cửa hàng người nhìn một cái khoe miệng lộ ra một kia không giải thích được nụ cười nhìn cái gì chứ vương dĩnh cũng quay đầu lại nhìn một cái một đám côn đồ cắt ké đang rời một cái cửa hàng trong tiệm vật liệu không nhịn được cau mày đến làm sao thấy có người trộm đồ người muốn đi quản quản hiện ở thế đạo này như vậy chuyện cũng muốn xen vào nói sợ rằng sẽ bận bịu i chết hứa phong cười khổ lắc lắc đầu nói bất quá có người muốn đánh hai chúng ta chú ý hề hề Cái nói à vào y thì muốn sen vào quảng. sen n xong hứa phong trực tiếp từ dưới đất nhặt lên tảng đá xoay người hướng đám côn đổ kia ném đi veo một tiếng đã kia phát ra một tiếng tiếng gào c h á t chúa hung hăng đập vào cái đó tóc vàng trên miệng nhất thời đem cái đó tóc vàng đập bay ra phía sau đi thật xa ai tóc vàng một đám người kinh ngạc vào tới đem tóc vàng đỡ dậy lúc này tóc vàng ngôi sưng thật giống như hai mảnh lạp s ư ở n g miệng đầy răng không sai biệt lắm đều đã hết quang trên mặt tràn đầy nước mắt và nước núi này tóc vàng ta nói hai người đó không dễ chọc sau này nói chuyện cẩn thận một chút lão đại thấp giọng nói không thể nào cách xa như vậy cũng có thể nghe được có người không tin nói ừ ngươi cũng không xem xem đó là người nào may tính khí tốt nếu không chúng ta nhóm người này phỏng đoán đều phải chơi xong rồi lúc này tóc vàng cả người run rẩy nói cũng không nói ra được trong ánh mắt tràn đầy sợ h ã i t h ầ n sắc thậm chí cũng không dám lại nhìn về hai người đó sau lưng một cái vương dĩnh có chút kỳ quái hỏi thế nào nàng bây giờ trừ thể chất cùng tinh thần bên ngoài những thứ khác thuộc tính đều là cấp dê cùng người bình thường vậy tự nhiên không có nghe được cái đó tóc và nói g n nếu như nàng nghe được tóc và nói g n vậy chuyện này chỉ sợ cũng không là một hòn đá có thể giải quyết hề hề không việc gì đi thôi hứa phong không thèm để ý nói một đường hướng ngoại ô đi ra ngoài hứa phong lại gặp mấy chỉ một sao quái vật đều là bị tộc côn trùng nhập vào người đang động vật trên mình có một cái lại còn biết trong miệng phun quả cầu lửa hiển nhiên đã có mình kỹ năng bất quá những quái vật này ở hứa phong cùng vương dĩnh bên cạnh lại cùng phổ thông hắc giáp trùng không việc gì khác biệt có vương dĩnh thêm máu từ phong chiến đấu hơn nữa chạy thả lấy tổn thương đổi tổn thương hiệu suất một chút nâng cao rất nhiều không tốn thời gian gì liền đem dám hướng bọn họ nhào tới quái vật toàn bộ thủ tiêu rất nhanh vương dĩnh ba lô giả tường t r ò n g liền cất mười mấy khối một sao trùng tinh đi hai ba tiếng trên đường xe rốt cuộc ít rất nhiều đã có thể đi lại hai người tùy tiện tìm một chiếc cắm chìa khóa xe hướng ngoại ô vậy cái hồ lớn chạy đi chỗ kia hồ lớn nguyên là điền biển tạo ruộng lưu lại một nơi đất l i ề n hồ vốn là suy nghĩ phát triển ngư nghiệp nuôi cá biển nhưng sau đó lại bị phát triển thành một cái làng du lịch lấy mấy cái thuyền đánh cá cho người dạo chơi vì vậy rất nhiều người đều thích kêu cái đó hồ vì nghỉ dưỡng hồ dĩ nhiên trong hồ cá cũng là rất nhiều còn có con cua con rùa đen cùng một ít thủy sản Số lượng hàng ngàn hàng vạn, bị t ộ chương côn trùng sống n ờ sau đó đều biến thành đầu đó, biến giáp thành n cá sát g ờ i quái vật, h nữa còn có trình độ nhất định trí khôn.、Các、bạn vào link n a có Các trí t r độ vào web trong p h ầ n m ô tả bên d ư ớ i video để nghe để chọn bộ sáu y ệ n nhé. Trường 26, làng du lịch trong hồ nghỉ dưỡng quái ngư số lượng chân thực quá nhiều cuối cùng hình thành mảng lớn t r ò m xóm vậy quái vật nơi tụ tập đem đúng cái hồ lớn chiếm cứ ở kiếp trước hứa phong chỉ thích tới nơi này săn giết những cá này kỳ quái lấy được t r ù n g tinh những cá này kỳ quái thực lực ở đồng đẳng cấp trông coi như là thấp nhất hơn nữa cũng không có gì cường lực kỹ năng lên săn g i ế t rất an toàn trọng yếu nhất chính là những cá này kỳ quái thích đem một ít thu thập được chiến lợi phẩm đặt ở từng cái trong dương sau đó đem những thứ này cái dương khắp nơi ném loạn có lẽ là giấu nhưng quên mất có lẽ là chờ sau này yêu cầu thời điểm ở tới bắt đi vì vậy tạo thành cái này mảnh hồ lớn chung quanh có thật nhiều t r ô n hoặc là nửa che t r ô n bảo dương kiếp trước hứa phong mục đích tới nơi này có hơn phân nửa chính là những thứ này bảo dương trái đất ngày tận thế sau đó tại thế giới các nơi cũng sẽ xuất hiện phẩm cấp bất đồng cái dương bên trong để các loại các dạng vật liệu những thứ này đều là trái đất ý chí phát ra cứu viện vật liệu nhưng là ở nơi này mảnh nghỉ dưỡng hồ vùng lân cận q u á i ngư bảo dương cùng trái đất ý chí bảo dương đồng thời xuất hiện khiến cho cái này một mảnh bảo dương đặc biệt nhiều vì vậy kiếp trước hấp dẫn một nhóm lớn thực lực không mạnh người tới nơi này chiếm tiện nghi lái xe đi mấy chục cây số xa xa đã có thể hy vọng gặp vậy mảnh hồ lớn lúc này đã có thưa thất bằng gỗ phong nhỏ xuất hiện ở hồ lớn bên cạnh mặc dù đã biến thành quái vật nhưng những cá này kỳ quái muốn tạo thành kiếp trước như vậy trong xóm còn cần một đoạn thời gian mới được hứa phong nhìn một cái mấy chỗ kia bằng gỗ phong nhỏ lắc đầu một cái trong lòng thầm nghĩ phải biết ở kiếp trước hứa phong tới nơi này lúc này nơi này người cá trong xóm đã mảng lớn mảng lớn hình thành bộ lạc cơ hồ chiếm cứ nửa hồ mà lúc này c ũ nơi đó quái ngư đặc biệt nhiều đánh thời điểm nhất định phải cẩn thận dù sao cũng không nên bị vây một khi kinh động quá nhiều quái ngư nhất định phải chạy nhanh một chút hứa phong vừa đi một bên cẩn thận giao phó rất nhanh hai người đến gần hồ lớn lúc này nhìn lại ở ven hồ lại có hai ba trăm con quái ngư hơn nữa trong đó còn có mấy mười con trên trán lóe lên màu trắng lưu quang lại đi vào trong thậm chí còn có hai cái thân hình to lớn quái ngư trên trán t r ủ n g tinh lại là màu đen này không nghĩ tới những cá này kỳ quái tốc độ tiến hóa nhanh như vậy lại đã hai sao thực lực quái ngư hứa phong thấp giọng nói hai cái con này hai sao quái ngư hơn nữa mười mấy con một sao mấy trăm con thông thường quái ngư một khi hai người bọn họ bị vây sợ rằng chạy cũng chạy không thoát thì phải táng thân nơi này người ở nơi này chờ ta ta đi dẫn mấy con tới hứa phong thấp giọng nói từ từ đi về phía trước đi nguyên bản dẫn kỳ quái nhiệm vụ vẫn là vương dĩnh làm tiếp dẫu sao nàng có công kích tầm xa năng lực nhưng bây giờ những cá kia kỳ quái quá nhiều chỉ là ở bên bờ nhiều như vậy ai biết trong hồ còn có nhiều ít sơ ý một chút liền có thể có thể đưa tới một nhóm lớn đến lúc đó đừng nói săn g i ế t có thể chạy trốn liền coi là không tệ ngay tại hứa phong thận trọng hướng bờ hồ mò đi lúc này đột nhiên nghe được gầm một tiếng súng vang chỉ gặp cách đó không xa một cái quái ngư phổ thông đầu thật giống như dưa hấu nổ bể r a thanh hôi huyết dịch hướng bốn phương tám hướng bắn tung t ó á i ra vậy cái không có đầu quái ngư thi thể lắc lư hai cái té ngã ở trên đất không ngừng co quắp t r ờ i ạ lại là súng bắn tỉa hứa phong giật mình đột nhiên nằm trên đất hướng bốn phía nhìn quanh thanh âm này hứa phong kiếp trước liền nghe liền vô số lần khi đó thực lực y ế u ớt hứa phong từng đi theo quân đội cùng nhau chạy nạ những n cái kia đan binh quân giới bỏ mặc uy lực như thế nào chỉ có thể đối với một sao thực lực trở xuống phổ thông quái vật tạo thành tổn thương nhưng đối với một sao thực lực trở lên quái vật nhưng liền phòng ngự cũng không phá được cũng chính là nguyên nhân này cuối cùng liền liền quân đội cũng không cách nào bảo vệ đám người mọi người bị quái vật giết văng ra tứ tán chạy nạ lúc này một con quái ngư khoảng cách xa giết chết sau đó còn dư lại quái ngư tựa như giống như điên lớn tiếng gào thét hướng tiếng súng phương hướng phóng tới chúng dương nanh múa vớt có chút mặc trên người trước bèo biên chế quần áo có chút cầm trong tay một ít vũ khí đơn giản như ong vỡ tổ hướng trên bờ phóng tới b à ảnh lại là một tiếng súng vang trầm thấp một cái chạy nhanh ở giữa quái ngư ngực tựa như bị b ố n lệ đánh t r ú n g thân thể bay lên trời ở lúc rơi xuống đất đã biến thành một cổ thi thể lúc này xa xa cái đó làng du lịch một cái ba tầng lầu nhỏ trong mấy người tuổi trẻ đang nằm ở trên cửa sổ nhìn đám kia quái ngư vui vẻ cười to ha ha vương thiếu kỹ thuật bắn không tệ à, một súng một cái lợi hại à. rỗng mở quần áo lộ ra cả người xương sừng người tuổi trẻ một tay cầm một chai rượu chát một tay cầm một ly rượu mắt say mê ly vui vẻ cười to nói hừ những cái kia rác dưới quái vật nơi đó là ta đối thủ chỉ cần có thương có con đạn ngươi xem ta đem bọn họ tất cả đều giết một người mặc mê thải bò ở trước cửa sổ giơ một cái súng bắn tỉa một bên nhắm một bên thấp giọng nói vương thiếu chúng ta đi ra chơi chỉ mang theo mấy chục phát đạn vẫn là mau rời khỏi nơi này đi bên cạnh một người mặc câu phục đeo kính m á t tựa hồ là hộ vệ người ở một bên thấp giọng khuyên nhủ rời đi nơi này đi đâu trở về thành ngươi muốn là không muốn sống vậy một mình ngươi trở về đi thôi bây giờ trong thành phố tràn đầy quái vật cùng côn trùng còn không bằng nơi này an toàn các người trở về thì trở về ta là không có đi đâu cả chính là chỗ này còn không chờ người hộ vệ kia nói xong một cái khác người mặc đủ mọi màu sắc áo thun giữ lại tóc dài người tuổi trẻ ôm một cái mười tám mười chín trang điểm loẹ loẹt cô gái đẹp la lớn đúng vậy đại quân bây giờ nơi nào cũng không an toàn liền cái này ngoại ô coi như an toàn một ít bất quá cùng qua mấy ngày ta liên lạc với ba ta đến lúc đó thì có quân đội tới bảo vệ chúng ta đừng lo lắng vương thiếu lại lên cỏ hạ cỏ súng nói nhưng mà những quái vật kia vạn nhất thật cũng xông tới chúng ta đại quân vẫn rất là lo lắng những quái vật kia thật lợi hại ngày hôm qua bọn họ ở ven hồ chơi lúc này thật là nhiều người không phải là bị côn trùng ăn chính là bị những cái kia từ trong hồ đi ra ngoài quái vật kéo vào trong hồ sống chết không biết chỉ có hắn liều chết che chở vương thiếu mới chạy tới làng du lịch mà những quái vật kia tựa hồ không thể rời đi hồ lớn quá xa vậy một khi đuổi theo ra một khoảng cách sau đó thì sẽ trở lại trong hồ ở bọn họ an toàn sau đó vương thiếu tựa hồ nhớ tới hắn xe trong cốp sau để một cái súng bắn tỉa vốn là chỉ là muốn đi ra chơi khoe khoang một chút không nghĩ tới lại có thể cầm cái này đánh những quái vật kia yên tâm chúng không phải là không thể rời đi cái đó hồ sao xem ta lại giết chết một cái lớn vương thiếu nhắm ngay một cái trên trán có màu trắng trùng tinh quanh ngư b ó cỏ chương hai mươi bảy nỗ thương bệnh một tiếng viên đạn chính xác không có lầm bắn chúng vậy con quái ngư thân thể thế nhưng cái quái ngư chẳng qua là hơi dừng lại một chút vẫn vui sướng cơ trong tay c o n gỗ hướng phía trước tiếp tục v ọ t tới ồ đó là quái vật gì súng bắn tỉa cũng bắn không chết vương t h i ế u sắc mặt đại biến đứng dậy giống to cái gì vương thiếu làm sao có thể ngươi có phải hay không đánh lệ bên cạnh cái đó uống rượu thiếu niên cố gắng mở to hai mắt không tin hỏi thảo làm sao có thể ta nhắm mắt lại cũng sẽ không bắn nghiêng vương thiếu sắc mặt tâm trầm n ằ m x u ố n g nói ta thử một lần nữa bà n h có một súng chỉ gặp đạn kia bắn tới một sao quái ngư trên mình lại bị nó mặt ngoài thân thể giáp sắc ngăn trở toát ra một đoàn tia lửa bắn ra đến chỗ khác đi đáng chết chính là bắn không mặc vương thiếu thấp giọng hô vậy ngươi bắn liền những cái kia có thể bắn chết không phải còn có thật nhiều sao tuy tiện bắn à ha ha ha à bên cạnh cái đó thiếu niên lại uống một hớp rượu lớn k h ặ c mùi rượu ha ha cười nói hừ vương thiếu cười lạnh một tiếng rời đi mục tiêu hướng về phía những cái kia quái ngư phổ thông bắn tới hứa phong trở lại vương dĩnh bên người ra hiệu một cái hai người ngồi ở trong bụi cỏ thế nào hứa phong ta thật giống như nghe được tiếng súng vương dĩnh trên mặt lộ ra kinh nghi t h ầ n sắc ừ đúng vậy bên kia làng du lịch có người tựa hồ ở cầm súng bắn chết quái ngư hứa phong nói súng ngươi không phải nói ở mặt thế thương đã không có chỗ gì dùng sao vương dĩnh hỏi quả thật chỉ cần có một sao thực lực quái vật cũng sẽ không sợ súng ống bất quá những cái kia còn không có đạt tới một sao thực lực phổ thông quái vật dùng súng vẫn có thể giết chết hứa phong thấp giọng nói vậy ngươi đâu hứa phong ngươi bây giờ sợ súng sao vương dĩnh thấp giọng hỏi nếu như chẳng qua là thông thường súng lục thậm chí súng tiểu liên ở bọn họ còn chưa bắn trước ta là có thể cảm giác được nhưng là súng bắn t i a n nói hứa phong lắc lắc đầu nói ở bọn họ nhắm ta trong nháy mắt ta có thể cảm giác được nhưng là có thể hay không né tránh chính là chỉ năm năm hơi chậm một tia cũng sẽ bị đánh trúng chỉ bất quá bây giờ chúng ta thân thể đã số liệu hóa hắn có thể bị thương nặng ta nhưng muốn một chút trong nháy mắt giết ta lại cũng không có thể bọn họ rất lớn như vậy một đám kỳ quái chỉ bằng mượn một cây súng bắn tỉa chẳng lẽ bọn họ không sợ bị quái vật xông lên giết chết sao vương dĩnh kỳ quái hỏi nói cũng phải vậy súng bắn tỉa mặc dù lợi hại nhưng cũng chỉ có thể đối với phổ thông quái vật có chút tác dụng đối với những cái kia một sao thực lực quái vợt nhưng là không có chô nào x à i hứa phong cũng là c a o mày âm thầm suy nghĩ không bằng chúng ta đi cứu bọn họ đi dầu gì cũng là loài người đồng bào vương dĩnh có chút hơi khó nhìn hứa phong nếu như muốn liền những người đó sợ rằng chỉ có hứa phong ra tay mới được bất quá cứ như vậy hứa phong thì phải rơi vào trong nguy hiểm ừ nói cũng phải ta đi xem xem hứa phong c h ầ m ngầm chốc lát gật đầu đáp ứng hắn cũng muốn xem xem rốt cuộc là ai có thể ở khẩu súng quản chế nghiêm trọng như vậy trung quốc lại có thể mang một cây súng bắn tỉa tới làng du lịch người ở chỗ này đợi cẩn thận chung quanh ta đi giúp bọn họ d i ế t tán những cá kia kỳ quái hứa phong cầm chặt trường kiếm trong tay thấp giọng nói vương dĩnh gật đầu đáp ứng có chút lo âu nhìn hứa phong hề hề lại có mười mấy cái trùng tình tới tay cũng coi là phát bút tiền nhỏ ha ha hứa phong ha ha cười tung người hướng đám kia quái ngư lướt đi hứa phong tay cầm hát thiết cấp trường kiếm xông về quái ngư nhóm những cái kia quái ngư phổ thông thậm chí liền hắn bên người cũng không gần được liền bị một kiếm chém thành hai khúc chỉ có những cái kia một sao quái ngư mới có thể đối với hắn tạo thành một ít uy hiếp thấy hứa phong ba con quái ngư thực lực một sao mang mười mấy con quái ngư phổ thông hướng hứa phong nào h tới còn dư lại quái ngư tiếp tục hướng làng du lịch phong tới Bảnh! bước bị bắn bệ tiếng súng vang, cách hứa phong không tới hai bước một cái quái ngư phổ thông, nửa người trên lại bị súng bắn kia đánh cho thành bệ mạnh. cách hứa hai phổ cho Lại là lại tới cái quái một một kia tàn thi thậm chí tung tóe đến hứa phong trên mình đem hứa phong sợ hết hồn con bà nó nhắm một chút tả cách ta chỉ thiếu chút nữa đánh như thế nào hứa phong quay đầu l à lớn sau đó một kiếm tức mất một cái một sao quái ngư đầu ha ha vương thiếu làm sao như thế nào ta kỹ thuật bắn cũng là không sai đi ha ha lúc này cầm súng bắn tỉa nhắm chính xác là bên cạnh một cái uống rượu chát người tuổi trẻ cái này cũng là một con nhà giàu tên là trương dũng là gần biển thành phố một nhà đưa lên niêm yết công ty con trai của chủ tịch lúc này đã uống mặt đ ỏ bừng hề、hey、hề、hey, thích chơi là hơn đánh hai phát cái đó gọi là vương thiếu người tuổi trẻ khẽ mỉm cười thuận miệng đáp bắn mười mấy phát bà vai có chút hơi đau đớn vì vậy hắn mới đưa súng bắn tỉa dao cho bên cạnh n h a u n h a u muốn thử trương dũng ha ha ta cho tới bây giờ không có sở qua súng đâu hôm nay là mượn vương đại thiếu vẻ vang trương dũng mặt đ ỏ bừng hưng phấn nói vương thiếu ngươi xem ta lần đầu tiên sờ súng là có thể một súng trúng mục tiêu có phải hay không cách có phải hay không cũng có chút tay súng thần thiên phú hề hề cẩn thận một chút đừng đánh những cái kia chán có thủy tinh vương thiếu lắc đầu một cái cầm lên một khối điểm tâm nhét vào trong miệng bành bành bành lại là liên tục mấy phát nhưng lại cũng đánh bay thậm chí có một súng lướt qua hứa phong bả vai bắn vào trong bùn đất lúc này hứa phong mặc dù đã là một sao đỉnh cấp thực lực nhưng so với một tộc hành tình côn trùng bên ngoài giáp sát mà nói thân máu thịt vẫn là phòng ngự không đủ hứa phong quần áo bị lao đi một cái chỗ rách trên bả vai xuất hiện một đạo h n g ấn từ từ d ì ra kiểm tra máu tươi đáng chết không có bị những quái vật này bị thương ngược lại bị những nhân loại kia tổn thương hứa phong trong lòng hơi có chút cáu phẫn đang muốn bây giờ liền xông lên xem xem là ai kỹ thuật bắn như thế nghiêng ồ、oh, ta ta phát hiện một cái kỳ quái quái ngư ha ha lại dài đầu loài người ha ha xem ta một súng nổ đầu người trương dũng mắt say mê ly nói h ê h ê còn có kỳ quái như vậy quái vật sao đầu loài người vương thiếu trận trận to cắm mắt bước nhanh về phía trước tháo ra trương dũng đó không phải là loài người sao còn b à n ó nhưng mà đây là trương dũng đã bóc cỏ bà ảnh một tiếng súng vang hứa phong lúc này cảm giác cả người tóc gáy đều phải dựng lên một cổ huy hiếp chí mạng cảm tự nhiên này xanh lúc này sau hót của hắn luôn cảm giác đau rất đau tựa hồ có người cầm súng chĩa vào chỗ đó hứa phong hơi sững sờ lập tức ý thức được cái đó người sử dụng súng bắn tỉa lại nhắm ngay mình hơn nữa lại vẫn bóp cỏ súng hứa phong lúc này không để ý tới trước mắt vậy con quái ngư lập tức hú lên quái dị cố gắng hướng bên cạnh né tránh mặc dù có cấp ép bén nhạy thế nhưng một súng vẫn là chính giữa hứa phong bên trái xương bả vai một cổ lực mạnh chuyển tới hứa phong đứng không vững hướng phía trước nằm sấp đi đáng chết tại sao nhắm ta chẳng lẽ các người không biết ta là ở cứu các người sao hứa phong cảm giác cổ họng một mặn phun ra một ngụm màu tươi lúc này hắn xương bả vai chỗ mới chuyển tới cảm giác đau đớn xương bả vai đã bể thành mấy khối liền liền đúng cái cánh tay trái hơi đ ộ n g một cái thì sẽ chuyển tới một hồi thấu xương đau đớn chương 28, t tự làm tự chịu lúc này từ phong bên người vây quanh còn lại năm sáu chỉ quái ngư phổ thông cùng một cái một sao quái ngư xem hứa phong bị đánh ngã trên đất những cá kia kỳ quái chen nhau lên muốn giết hứa phong hứa phong cố nén đau đớn một bên ngăn cản quái ngư công kích một bên hướng vương dĩnh c h ô ở phương hướng bỏ chạy lúc này vương dĩnh cũng là sợ sắc mặt trắng bệnh hướng hứa phong vào tới trương dũng ngươi ngung ố c đó là một người là nhân loại ngươi lại giết hạ án vương thiếu thấy hứa phong bị một súng quần ngã tức giận đạp trương dũng một cước sau đó níu trương dũng cổ áo mặt đầy lửa giận mắng vương thiếu chỉ thấy hứa phong bị một súng quần ngã nhưng cũng không nhìn thấy hắn trúng đạn sau bỏ dậy chỉ lấy vì hắn bị giết chết phải biết người bình thường bị súng bắn tỉa vô luận đánh tới thân thể bộ vị nào cũng biết tạo thành trí mạng thương thế người loài người nơi này nơi này tại sao có thể có loài người ha ha vương thiếu người người uống nhiều rồi nhìn hoa mắt đi trương dũng bị đạt một c ước không thèm để ý chút nào cho dù vương thiếu níu hắn cổ áo cũng không để ý chút nào lảo đảo lắc lư ha ha cười nói vương thiếu không thể nào nơi này tại sao có thể có người xuất hiện chẳng lẽ là quân đội tới một cái nằm trên ghế xa lon thiếu niên chật ngồi dậy kinh ngạc vui mừng hỏi thật giống như thật giống như chỉ có một người vương thiếu do dự nói là người bình thường cắt hiện ở thế đạo này người bình thường bị quái ngư giết chết cùng bị trương dũng giết chết có cái gì khác biệt nói không chừng bị trương dũng giết chết còn thống khoái điểm bị những quái vật kia giết chết nhưng là phải bị ăn hết cái đó thiếu niên vừa nghe lại chán trường nằm vật xuống ở trên ghế salon vương thiếu do dự một chút hư lạnh một tiếng đem trương dũng đẩy tới ở trên ghế salon tự cầm lên liền súng bắn tỉa chuẩn bị nhắm những cá kia kỳ quái lại g i ế t mấy con ồ những quái vật kia làm sao càng chạy càng gần thường ngày chạy đến khoảng cách này chúng hẳn đã lui về trong hồ đi ạ vương thiếu nhìn những cá kia kỳ quái có chút kinh ngạc nói lại nhìn một hồi vương thiếu ngón tay bắt đầu khẽ run lên hắn phát hiện những cá kia kỳ quái lần này lại không có lui về trong hồ mà là thẳng hướng làng du lịch nào tới đáng chết đáng chết mau dậy đi mau dậy đi những quái vật kia xông lại vọt vào làng du lịch vương thiếu hét lớn một tiếng liền vội vàng đứng lên thu hồi súng bắn tỉa muốn phải rời đi nơi này vương thiếu bị sợ hù dọa ta những quái vật kia không phải là không thể rời đi cái đó hồ sao làm sao có thể hồi vọt vào làng du lịch một cái thiếu niên sắc mặt đại biến chính các ngươi xem đáng chết lần này chúng ta đầy đủ chơi xong rồi vương thiếu hốt hoảng thu súng bắn tỉa nhìn một cái bên cạnh đã bắt đầu khò khò ngủ say trướng dũng à, làm thế nào làm thế nào t r ì n h thiếu vương thiếu các người phải bảo vệ ta cái đó trang điểm loẹ loẹt thiếu nữ sợ ôm bên cạnh người tuổi trẻ kêu khóc nói ta quản ngươi đi chết cái đó nguyên bản ôm nàng nói đùa tóc dài thiếu niên trợn đem thiếu nữ đ ẩ y ra giống to xoay người hướng bên ngoài phòng chạy đi một đám người t r ê n lấn hướng làng du lịch phía sau bãi đậu xe lộ thiên chạy đi nhưng còn không chờ bọn họ chạy đến liền bị một đám q u á i ngư trận trên đường rất nhanh làng du lịch chuyển tới từng trận tiếng têu thảm thiết thê lương đạt tới tiếng têu khóc hứa phong hứa phong ngươi đừng dọa ta ngươi không có sao chứ vương dĩnh đầu tiên là thi triển hồi mộng kỹ năng đem đuổi theo hứa phong mấy con quái ngư toàn bộ thủ tiêu sau đó liều mạng đem tiếp xúc chữa trị kỹ năng thi triển ở hứa phong trên mình rất nhanh hứa phong cũng cảm giác xương bả vai chỗ chuyển tới một hồi thanh cảm rất lạnh nguyên bùn đã đánh mất một đoạn nhỏ lượng máu lại lần nữa trả lời đầy trị giá thật là lợi hại chẳng qua là một súng liền đem ta đánh ra tàn phế hiệu quả may không bắn trúng đầu nếu không cho dù không chết chỉ sợ cũng phải bị những ca kia kỳ quái chém chết h ứ a phong ngăn cản vương dĩnh tiếp tục ở trên người hắn soàn soạt chữa trị sờ bả vai lòng vẫn còn sợ hay nói những cái kia những người đó tại sao như vậy không thấy được chúng ta là tới giúp bọn họ sao làm sao ân đền đoán trả còn hướng ngươi bắn súng vương dĩnh trên mặt còn treo nước mắt hận hận nói hề hề ở mặt thế chúng ta kẻ địch cũng không chỉ là những cái kia ngoài hành tinh người xâm lược còn có cùng chúng ta giống nhau như lúc loài người hứa phong cười khổ lắc đầu một cái kiếp trước hắn không chỉ một lần ăn rồi loài người đau khổ đời này suy nghĩ mạ thế mới vừa mới bắt đầu lòng người cũng không có x a đọa đến kiếp trước hình dáng ai biết lại vẫn là cùng kiếp trước giống nhau như lúc lúc này hứa phong cũng không biết vậy một súng chỉ là một uống rượu say người nộ thương hắn những người đó xong rồi hứa phong ngẩng đầu lên lúc này quái ngư đã vọt vào làng du lịch từng trận kêu thê lương thảm thiết liền liền cách thật xa bọn họ đều nghe rõ ràng chúng ta ở chúng trở về trên đường vây giết chúng hứa phong thấp giọng nói cái này một nhóm quái ngư cách xa hồ lớn vừa vặn nhân cơ hội một lưới bắt hết hai người đầu tiên là đem vậy ba con một sao quái ngư trùng tinh n ạ i xuống sau đó núp ở một nơi quái ngư trở lại chặng đường trong bùi cỏ yên tĩnh chờ đợi không chỉ trong chốc lát đám kia quái ngư liền vác làng du lịch đám người kia thi thể hết sức phấn khởi hướng nghỉ dưỡng hồ đi tới giết ngay tại quái ngư đến gần hứa phong lúc này hứa phong trợt vọt ra hướng phía trước nhất vậy chỉ một sao quái ngư vọt tới trường kiếm trong tay như sao rơi vậy hung hăng đâm vào quái ngư thân thể con cá này kỳ quái thậm chí còn chưa kịp phản ứng hứa phong tiếp khều một cái một cái tràn đầy giáp sắc cánh tay liền bị chống bay tiếp một đạo hàn quang thoáng qua vậy con quái ngư đầu bị bổ xuống phách chém đâm liêu từng chiêu từng thức như ngưng luyện ngàn năm kiếm pháp khiến cho hứa phong ở quái ngư trong tung lên một trận gió tanh mưa máu đám này quái ngư lớn tiếng gào t h é t đem hứa phong vây quanh vòng tròn trong tay có vũ khí không ngừng đem vũ khí hướng hứa phong chém tới mà nhiều hơn không có vũ khí cùng quái ngư nhưng hồn nhiên không để ý d ư ơ n g hai cánh tay liền hướng hứa phong nào tới giết giết giết hứa phong hét điên cùng trước bên người thoáng qua từng đạo kiếm quang đem đến gần quái ngư thân thể toàn bộ chém thành hai khúc không chỉ trong chốc lát hứa phong toàn thân cũng văng đẩy quái ngư huyết dịch nhưng mà quái ngư chân thực quá nhiều hứa phong bên người vòng đây càng n g à y càng nhỏ rất nhanh thì phải đem hắn chìm ngập thuận phát chạm một tiếng giống to từ quái ngư bảy trung tâm buộc phát ra một đạo kiếm thật lớn quang x o á t một tiếng từ quái ngư trung tâm hướng ra phía ngoài lan đi dọc đường tất cả quái ngư vô luận là quái ngư phổ thông vẫn là quái ngư thực lực một sao toàn bộ bị cái này kiếm thật lớn quang chém thành bể mảnh hê hê hê hê thật là t h ư n g khoái không nghĩ tới kỹ năng này sức mạnh như thế hứa phong đứng ở một đống thịt vụn bên cạnh vui vẻ cười to nói lúc này con thừa lại mấy chục con quái ngư nhìn về hứa phong trong mắt lại lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c rụt rè e sợ không dám tiến lên hứa phong hơi khép hờ cặp mắt nhận thức mới vừa rồi vậy đạo thuận phách c h ả m ý vị muốn đem chiêu này lần nữa bắt t r ư ớ c được tới chương hai mươi chín mở cái dương thuận phách c h ả m hứa phong hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay chợt hướng phía trước bổ một cái đem một con quái ngư từ đầu đến chân chém thành hai khúc giết giết giết liên tiếp mô phỏng thuận phát chạm mặc dù mỗi một kiếm cũng có thể chém chết một con quái ngư nhưng nhưng vô luận như thế nào cũng không phát ra được mới vừa rồi vậy đạo kinh khủng kiếm quang hứa phong huy vũ đã hù dọa phá quái ngư lá gan còn dư lại quái ngư hoảng sợ kêu to xoay người hướng nghỉ dưỡng hồ bỏ chạy vương dĩnh đừng để cho chúng trốn hứa phong kêu to truy đuổi ở phía sau chém lúc này đã đứng xa xa vương dĩnh cũng đuổi theo một đoàn đoàn màu xanh chớp sáng đập về phía đang chạy trốn quái ngư rất nhanh nhóm người này quái ngư cách nghỉ dưỡng hồ còn có hơn một trăm thước lúc này bị hai người chém giết sạch sẽ hứa phong đặt mông ngồi trên mặt đất thở hồn hện vui vẻ cười to vương dĩnh ở sau lưng hắn cau mày nhìn đầy đất quái ngư thi thể và huyết dịch cho hứa phong trả hai cái chữa trị hai người đem tất cả trùng tinh thu tập nhìn về làng du lịch hiện ở nơi đó đã không có người nào chứ vương dĩnh thở dài nói đúng vậy như vậy một đoàn quái ngư đã qua nhất định là toàn bộ giết chết quái ngư cảm giác không thấp coi như muốn ẩn nút cũng không tránh khỏi hứa phong đong đưa lắc đầu nói mới vừa rồi nếu như nghỉ giữa người trong thôn dùng súng bắn tỉa phối hợp mình nói không chừng có thể đem đám này quái ngư toàn bộ giết sạch nhưng tức là không biết tại sao người ở bên trong vậy mà sẽ công kích mình nếu không chúng ta đi nơi nào xem một chút đi chết mãi chuyện ngươi sao vương dĩnh hỏi nàng cũng không có quên hứa phong đặc biệt tới nơi này là có chuyện phải làm cũng không quan tâm lúc này đi chúng ta đi xem xem thuận tiện thu thập một chút buổi tối nói không chừng muốn ở nơi này hứa phong thở dài hai người cùng nhau hướng làng du lịch đi tới cái này làng du lịch chỉ có diện tích không lớn chỉ có mấy trăm thước vông dáng vẻ dùng hàng rào tre đơn giản vây quanh một vòng bên trong có mấy ở giữa phòng t r ệ t cùng một cái nhà tầng ba lầu nhỏ phòng trệ tựa t hồ là kho hàng bên trong trưng bày rất nhiều cục gông thuyền các cái các loại đồ hai người tùy tiện nhìn một cái liền hướng ba tầng lầu nhỏ đi tới vừa vào lầu nhỏ cũng đã ngửi thấy đậm đà huyết tinh khí vị hành lang hành lang thậm chí trên thang lầu cũng tung toé máu tươi thậm chí còn có loài người chân tay cụt cùng quái ngư thi thể xuất hiện hai người theo thang lầu đi tới lầu ba một gian diện tích rất lớn phòng riêng đang rộng mở cửa một cái nửa người cũng bể nát quái ngư thi thể nằm ở nơi cửa chính hai người đi vào phòng riêng đối diện là một miếng cửa sổ s ắ t đất hộ cửa sổ s ắ t đất thẳng ngay nghỉ dưỡng hồ có thể đem đùng cái hồ lớn vừa xem trọn vẹn lúc này một cái màu đen cái dương nằm ở bên cạnh cửa sổ bên trong chính là đã tháo cởi ra súng bắn tỉa hộp đạn bên cạnh còn có một cái viên đạn s ố c xếp trên đất ném h ứ a phong xem cũng không xem thanh kia lóe lên bóng loang súng bắn tỉa vũ khí như vậy mặc dù lợi hại nhưng cũng chỉ là một cái phổ thông phẩm chất vũ khí mà thôi xa không có trong tay thanh trường kiếm này uy lực lớn hơn nữa cái này hộp đạn thể tích cũng không nhỏ mang theo người rất không tiện Tại chưa có tùy thần chữ vật phương thức dưới tình một một trong chất vật tạm thời ta thức thiếu, ta thể rất đạn mạo sạch chạy dưới cái hiểm. cái liệu, nói, nơi liền đi, phải nhiều quái đi. chưa có chữ chọn con chỗ chúng nước cũng chỉ cần chúng cũng có phương huống, hứa phong không hộp Nhìn hứa phong không không xương ngư bao bao này vây, bên đống ăn dàng và dễ là làm sẽ sẽ bị ở ừ tốt, ta ố t t đơn giản thu thập một chút vương dĩnh c a o mày nhìn một cái đầy đất rác dưới cùng chai rượu nói nơi này tất cả đều là mùi rượu không thu thập một chút sợ rằng ở sao đúng rồi ngươi còn chưa nói chúng ta tới nơi này làm cái gì đây hề hề đương nhiên là giết quái ngư lấy được t r ù n g tinh tăng lên thực lực hứa phong khẽ mỉm cười nói thuận tiện tới trộm điểm bảo dương thử vận khí một chút xem có thể hay không mở ra điểm thứ tốt gì hì hì đời trước hứa phong rất thích tới nơi này săn giết quái ngư thuận tiện thử vận khí một chút những cái kia trong dương đại đa số đều là một ít rác dưới vật phẩm nhưng thỉnh thoảng có lúc thật vẫn có thể mở ra tốt vật phẩm có một lần hứa phong liền đã từng ở trong dương mở ra một khối có thể gia tăng thuộc tính điểm bánh ngọt mỹ vị, vị đó bánh ngọt để cho hứa phong trở về chỗ thời gian rất dài rất nhanh hai người đem điều này phòng vi v lớn đơn giản thu thập một chút xem là hướng bên ngoài nghỉ dưỡng hồ lặng lẽ mò đi những cái kia cái dương đại đa số đều bị chôn ở phù xa bên trong thỉnh thoảng cũng có trực tiếp đặt vào ở trên mặt đất tìm thời điểm phải cẩn thận một ít cùng trong trò chơi vậy những cái kia cái dương cũng biết phát ra một ít hơi ánh sáng rất dễ dàng tìm hứa phong nhẹ giọng nói lúc này bọn họ đã cách bờ hồ bàn học gỗ lầu rất gần bất quá lầu g ỗ ở giữa đại đa số quái ngư đều đã bị giết chết chỉ cần bọn họ không dưới trong hồ tạm thời liền sẽ không gặp phải nguy hiểm gì à t ố t ồ hứa phong ngươi xem nơi đó là không phải một cái cả vương d ĩ n h đột nhiên chỉ cách đó không xa một cái đống đất thấp giọng nói hứa phong quay đầu nhìn lại quả nhiên chỗ kia đống đất bên cạnh có một cái gỗ làm cái dương bị đống đất t r ô n liền một nửa chỉ lộ ra một cái góc bên nếu như nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện nơi đó có một cái cặp nhìn nơi đó hơi tản ra màu trắng ánh sáng hứa phong lắc đầu một cái vương dĩnh v ậ n thế chân thực quá mạnh mẽ khó trách sẽ ở mấy trăm triệu người bên trong sông ra lớn như vậy danh tiếng không sai vậy chính là ta nói cái dương lại xem hứa phong gật đầu nói hai người đi tới hứa phong đem cái dương lôi đi ra cái dương này chỉ có một t h ư ớ c cơ đó nhìn như cũng không lớn chỉ là dùng mấy khối tấm ván đơn giản hợp lại hiểu ra chẳng qua là kỳ quái chính là trong dương gỗ phảng phất có một cái nguồn sáng vậy hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt màu ngả vờn g sáng đừng xem cái dương này không lớn nhưng bên trong không gian cũng không nhỏ có thể đựng rất nhiều thứ thậm chí ngay ngắn một cái bộ kỵ sĩ giáp cũng có thể bỏ vào chỉ bất quá nếu như đem trong cái dương này đổ lấy ra sau đó nó thì sẽ biến mất không gặp nếu không chỉ là cái dương này chỉ đáng giá không thiếu tiền hứa phong nhẹ giọng nói vậy cái dương này là từ đ â u tới vương d ĩ n h hỏi nhỏ ta cũng không biết hứa phong lắc lắc đầu nói có người nói cái này là trái đất ý chí bút tích đặc biệt vì tăng lên trái đất cử tri thực lực cũng không biết là không phải thật muốn mở ra xem xem sao vương d ĩ n h vẻ kiêu ngạo mong đợi hỏi ừ xem xem hy vọng có thể mở chút thứ tốt đi ra hứa phong đang chuẩn bị mở cặp tóc ra nhưng do dự một chút đối với vương d ĩ n h nói ngươi mở ra khải ta vương d ĩ n h lông mày nhớn lên tựa hồ rất kinh ngạc dáng vẻ ta phát hiện ngươi vận khí không tệ ngươi mở ra nói phỏng đoán biết lai ra một ít không tưởng được thứ tốt hứa phong nói được rồi vương d ĩ n h hít sâu một hơi hai cái tay trịnh trọng chuyện lạ đỡ cái dương lên dọc theo nhẹ nhàng đem mở dương ra một đạo xanh tươi sáng bóng từ trong dương toát ra chương ba mươi khóa cái dương này vận khí thật không tệ ạ hứa phong thở dài nói hắn kiếp trước không biết mở ra nhiều ít cái dương Tốt nhất một trắng chất cũng kiện nhẫn, chỉ phẩm chiếc bạc là mà mở ra vô ư thường ơ n Dĩnh lần tiên kiện tỉnh, bình nữa đáng tiền, những tràn g chí khi thức phẩm chỉ phẩm, chi theo lại lại lực là đầu đầy đi đất đều đã đất đuổi sau một vật Trái vật vật trái vật. cái kia đầy ma lực vật phẩm, mới mở, mở ma ra ra. cửa kỳ v ý có cử sự vật. Vô luận vũ khí đồ phong vệ đồ trang sức giao thông công cụ thậm chí là thức ăn cũng dựa theo hiệu quả mạnh yếu phân vì hát thiết cấp cấp đồng xanh cấp bạc trắng sáng kim cấp ám kim cấp cùng thần thánh cấp ngoài ra còn có một loại vật phẩm gọi là kỳ vật có hiệu quả thần kỳ chúng có tác dụng rất nhỏ cơ hồ cùng vật phẩm bình thường vậy có hiệu quả nhưng khác thường lớn thậm chí có thể sánh bằng thần thánh cấp vật phẩm loại này gọi là kỳ vật đồ cũng biết tản mát ra màu xanh sáng bóng cái này đây là cái đồ gì vương dĩnh k ỳ quái từ trong dương móc ra một viên lớn trường hột đào vật phẩm cái này vật phẩm bề ngoài có tầng một xanh biết da mỏng da mỏng hạ tựa hồ có màu vàng kim phù văn đang không ngừng lưu động thật giống như hình như là một quả ma lực hạt giống hứa phong cao mày cẩn thận nhận rõ ừ chắc là một quả ma lực mầm móng chỉ bất quá không biết có thể trồng ra tới thứ gì hứa phong đong đưa lắc đầu nói nếu như có người nhậm chức liền trồng trọ sư nghề vật này bán cho hắn cũng có thể bán một giá tiền cao trồng trọ sư đó là cái gì tự chúng ta không thể loại đi ra không vương dĩnh tò mò hỏi trồng trọ sư là một loại nghề ân so với chiến đấu nghề mà nói là một sinh hoạt nghề đến khi ba ngươi tinh sau đó thì biết ba sao sau đó tất cả mọi người đều có thể có nghề nghiệp hứa phong nhàn nhạt nói còn như mình chồng nói không có chồng trọ sư nghề thì không cách nào c h ồ n g loại này m à lực hẳn giống ý là vật này bây giờ không có chỗ gì dùng vương dĩnh có chút chán là nói giữ đi sau này nhất định là có dùng hơn nữa nếu như có cơ hội ngươi có thể nhậm chức chồng trọ sư à ngươi là chữa trị thiên phú cùng chồng trọ sư rất xứng đôi hứa phong nói ừ được rồi trước thu bên trong tựa hồ còn có đồ đây vương dĩnh nói rất nhanh hai người đem trong dương vật phẩm toàn bộ mỏ ra cái đó dương gô dần dần biến mất không gặp quá thần kỳ thì thật ở chúng ta trước mắt một chút xíu biến mất không thấy vương dĩnh kinh ngạc nói h ê h ê sau này ngươi thấy cũng nhiều liền sẽ không cảm thấy kỳ quái h ứ a phong cười nói ánh mắt quét về vương dĩnh lấy ra những vật phẩm k h á c lên hai miếng thịt cá một khối mỏ sát còn có một quả lam thủy tinh vận khí không tệ ạ hứa phong thở dài nói có thật không vương dĩnh hỏi đúng vậy người bình thường nhiều nhất mở ra hai ba triệu đồ hơn nữa phổ thông phẩm chất r á c dưới chiếm đa số ngươi những thứ này cũng đều là h ắ c thiết cấp nguyên liệu ạ hứa phong nói nghe hứa phong nói vương dĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nụ cười sung sướng tiếp tục cái này một mảnh chắc có rất nhiều cái dương tranh thủ có thể cho ngươi làm một món vũ khí đi ra hứa phong thấp giọng cười nói muốn ở cái mặt hồ này bên trong dương mở ra một cái hát thiết cấp vũ khí mặc dù cũng không phải là không thể nào nhưng tỷ lệ chân thực quá nhỏ hứa phong kiếp trước ở chỗ này lái qua thành hơn trăm ngàn cái dương nhưng có thể lái được ra hát thiết cấp trang bị lác đác không có mấy tính được cơ hồ muốn mấy trong một phần trăm tỷ lệ mới có cơ hội mở ra hát thiết cấp trang bị mà những trang bị này bên trong bao gồm đồ phòng vệ cùng vũ khí còn có đồ trang sức vì vậy tính được có thể mở ra vũ khí tỷ lệ phỏng đoán muốn vượt qua một phần trăm chúng ta tách ra tìm đi như vậy tỷ lệ lớn một chút vương dĩnh có chút hưng phần nói ừ cũng tốt bất quá dù sao cũng muốn cách nghỉ dưỡng hồ xa một ít bên trong nhưng mà rất nhiều q u á i vợt hứa phong do dự một chút gật đầu nói hai người tách ra dọc theo bờ hồ tìm tòi thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt công phu đã tới gần trạm vào tối sắc trời cũng dần dần tối xuống hứa phong ở chung quanh tìm tám chín cái dương mở ra độ vậy phần lớn là một ít không đáng tiền thức ăn và thức uống có thể mở ra hát thiết cấp tài liệu đều rất thiếu so với bọn họ cái đầu tiên mở cái dương tới kém không biết một nước nhìn xuống cách đó không xa vương dĩnh lúc này vương dĩnh mang trên mặt vui sướng vẻ mặt thỉnh thoảng phát ra một tiếng đệ thấp tiếng kinh hô xem ra vương dĩnh thu hoạch tương đối khá hứa phong mau tới đây mau tới đây ta tìm được một cái khóa cái dương vương dĩnh ngẩng đầu nhìn chung quanh thấy được hứa phong vội vàng đưa tay chào hỏi khóa cái dương hứa phong ánh mắt sáng lên phải biết có thể khóa cái cũng cất khóa thể trong tốt. nhiên, giấu dương, bên trong cũng sẽ cất giấu đồ tốt. Quả đồ vương dĩnh bên có h â n m ộ chút á i khẩn trương hỏi cái dương này vừa thấy rất phi phạm q u a n hình dáng liền so phổ thông cái dương sang trọng hoa lệ rất nhiều lần bên trong nhất định sẽ có đồ tốt duy nhất khuyết điểm chính là lên đem khóa không mở ra trong trò chơi loại này khóa cái dương nhất định phải kỹ năng mở khóa cùng mở khóa công cụ mới có thể mở phải không hứa phong vương dĩnh kéo lại hứa phong và áo có chút nóng này thấp giọng hỏi hề hề không tệ còn có một loại phương pháp chính là săn giết vùng lần cận q u á h ngư chúng trên mình cũng có thể xuất hiện cái dương chìa khóa hứa phong thấp giọng nói bất quá ta còn có một loại phương thức đơn giản nhất có thể mở ra cái dương này nói xong hứa phong cơ mua trường kiếm r ắ c r ắ c một tiếng chém vào cái đó khóa đồng lên ngươi ngươi muốn đưa cái này khóa đồng chém đức vương dĩnh kinh ngạc nói ừ cái này là phương pháp đơn giản nhất hứa phong nói xong rút trường kiếm ra lại một lần nữa chém vào thành kia khóa đồng lên thấy vương dĩnh biểu tình kinh ngạc hứa phong trong lòng ngầm cười ở kiếp trước hắn cũng từng bị như vậy cái dương lừa gạt dựa theo trước kia trò chơi kinh nghiệm như vậy cái dương nhất định phải biết kỹ năng mở khóa hơn nữa có mở khóa công cụ mới có thể mở vì vậy có thật nhiều người l i ề u mạng tìm kỹ năng mở khóa muốn mở ra nơi này cái dương sau đó có một cái lô m a n g cử tri thật vất vả tìm được một cái cặp kết quả phát hiện là lên khóa dưới sự tức giận cầm trong tay một cái dịu lớn dùng sức đập dậy thanh kia khóa đồng vốn chỉ là phát tiết một chút tâm trạng kết quả không nghĩ tới cuối cùng lại đem thanh kia khóa đồng đập chết sau đó mọi người đều biết nguyên lai、like、như vậy khóa cái dương lại có thể bạo lực tháo hiểu hứa phong biết được sau đó đã từng hối hận tốt dài một đoạn thời gian phải biết hắn gặp được mấy chục lên khóa cái dương cuối cùng đều là không biết làm sao đúng tha đời này hứa phong rốt cuộc sẽ không còn như vậy tiết v ố i chương ba mươi mốt trang bị màu vàng chém mười mấy đao thanh k i a khóa đồng rốt cuộc bị chém sâu xa rắc rắc một tiếng khóa đồng rơi xuống đất dần dần biến mất không gặp mở ra hứa phong thu kiếm nhẹ giọng nói được thật là lợi hại lại thật có thể trực tiếp đập ra vương dĩnh mở to hai mắt không dám tin tưởng nói cái thế giới này càng ngày càng giống là cái trò chơi rất nhiều người cũng lâm vào sai lầm đem trong trò chơi đương nhiên hiện tượng làm thông thường quên mất đây là một thế giới chân thật ngươi vận khí tốt mở ra xem xem bên trong có vật gì như vậy khóa cái dương cũng biết mở ra đồ tốt hứa phong nói đối với vương d ĩ n h vận khí tốt thứ phong chỉ có bái phục phần vương d ĩ n h chắp hai tay thấp giọng thì thầm mấy câu sau đó xoa xoa tay hướng lòng bàn tay át r ộ n g vẻ t i ê u ngạo trịnh trọng đem cái dương vạch trần một đạo loãng ánh sáng màu vàng theo cái dương mở ra chậm rãi nở rộ ra kim màu vàng hứa phong kinh ngạc nói nơi này lại có thể lái được ra màu vàng kim cái dương đời trước hứa phong ở chỗ này c h ỉ ít mở ra mấy trăm cái dương nhưng mà đừng bảo là tự tay mở ra kim cái dương liền liền nghe cũng chưa có nghe nói qua có ai ở nơi này mảnh nghỉ dưỡng hồ lái đến kim cái dương mau xem xem bên trong có vật gì hứa phong thúc r i ụ c lúc này hắn cũng có chút hưng phấn cùng kích động vương dĩnh gật đầu một cái hít sâu một hơi xem cũng không xem trực tiếp một cổ nao đem trong d ư ơ n g đ ổ toàn bộ móc ra sau đó bày đặt ở cái dương bên cạnh rất nhanh cái dương từ từ biến mất chỉ còn lại trước mặt t r ư ơ n g b à y năm kiện vật phẩm ngươi vận khí thực sự quá tốt lại thật mở ra một trôi p h á p trượng hơn nữa vẫn là màu vàng phẩm chất p h á p trượng hứa phong lắc đầu thở dài nói vương dĩnh vận khí thật sự là quá tốt tên Khi chữa thuộc r ị p á p trượng, trượng loại hình, tính một tinh thần 10, bén n g t á 8, thể chất 5, thuộc tính hai tăng lên hiệu quả trị liệu 30%, t h u ộ c tính ba mỗi lần thi triển kỹ năng có 15% t ỷ lệ hoàn trả nên kỹ năng tiêu hao giá trị năng lượng 50%, t r trang bị điều kiện tinh thần trị giá cấp e Chú thích. đây là lý trở thành mục sư lấy được thanh thứ nhất pháp trượng đã từng giống như bạn thân vậy đối đãi cái này đem pháp trượng bất qua ở nàng lớn lên sau đó cái này đem pháp trượng đối với trợ giúp của nàng càng ngày càng nhỏ cuối cùng lý đem cái này đem pháp trượng hiến tặng cho hỗn độn thời không thần hy vọng nó có thể giúp được nhiều hơn có chữa trị thiên phú mọi người bán ra ra ra cách năm mươi vũ trụ kim tệ q u á tốt thật sự là một cái ta dùng vũ khí ai thật cao hứng vương d ĩ n h ôm cái này đem một tay pháp trượng Kích đúng ộ n nhảy cơn g lên. đ cái dương bên trong cũng chỉ có cái này đem pháp trượng thuộc về hàng cao cấp những thứ khác đều là một ít nguyên liệu cùng chữa trị nước thuốc đem đồ vật cũng thu đi nhớ món vũ khí sáng bóng đóng cửa không nên để cho người khác biết nó là một trôi màu vàng vũ khí hứa phong thấp giọng nói ừ ân làm sao đóng kín à ồ ta xem xem hình như là như vậy ha ha đóng lại quá tốt vương dĩnh ôm pháp trượng hôn một cái vô cùng vui vẻ cao cấp trang bị Coi như là đóng cửa có ngoài người kinh nghiệm, như đóng lên ánh sáng, nhưng là lẻ bề vương dĩnh mở to mắt hỏi ngày mai tìm lại đi trời sắp tối rồi vùng lân cận lại có nhiều như vậy quái ngư quá nguy hiểm nơi này trong thời gian ngắn cũng không biết người đâu chúng ta ở nơi này thật tốt tìm kiếm là tốt hứa phong ngẩng đầu nhìn một cái s ắ t trời nói cái này mảnh nghỉ dưỡng hồ cực lớn chung quanh cái dương đặc biệt nhiều hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian nơi này cái dương cũng biết lần nữa xuất hiện ở kiếp trước đã từng có một đoạn thời gian hứa phong một mực ở chỗ này đợi dựa vào mở cái dương sống một đoạn kia thời gian cũng là hứa phong trải qua vui vẻ nhất cuộc sống không có đổi g i ế t không có nhĩ ngu ngã trá âm mưu quỷ kế bây giờ nhớ lại hứa phong vẫn cảm thấy rất tấm áp Ồ, hứa phong, ngươi xem, mới vừa nơi đó không vừa ngươi nơi mới rồi xem, đó cách ó gì cả, bây giờ Vương cả, cây chỉ c bây nhiên hiện làm một sao đột nhiên xuất hiện một cây nhỏ à? Vương Dĩnh hả? đó k hứa ô n giọng nói. g xa thấp Cách、hứa、phong cùng vương dĩnh đứng vị trí một cây số ra ngoài địa phương một cây chỉ có cao hơn 2 m cây nhỏ đột nhiên xuất hiện ở bờ hồ cây này rất là kỳ quái phổ thông cây cối cao hơn 2 m chẳng qua là cây nhỏ hẳn rất nhỏ khó khăn lắm nắm chặt mới đúng nhưng cây này nhưng không giống nhau mặc dù chỉ có cao hơn 2 m nhưng lại so phổ thông mấy trăm năm cây g i à đều phải khỏe mạnh hứa phong theo bản năng mở ra giả tưởng bản đồ kiểm tra liền đây là hứa phong mười năm mạo hiểm một cái thói quen một khi gặp phải chưa quen biết sự vật tổng hội thời gian đầu tiên mở bản đồ chỉ cần là trên trái đất trước chưa từng gặp qua sự vật trên bản đồ tổng hội thời gian đầu tiên hiện ra quả nhiên ở đó cây nhỏ vị trí trên bản đồ xuất hiện một cái điểm vàng c h ư ớ c mắt c h ư ớ c mắt nhắc nhở trước hứa phong đó lại là một cái ngoài hành tinh sinh vật hơn nữa còn là một cái trung lập chủng tộc hứa phong k h ẽ thở v à o nhẹ nhõm trung lập chủng tộc cũng không phải là nói không có nguy hiểm nhưng chỉ cần không làm chết những cái kia trung lập chủng tộc là sẽ không mua đất cầu bản thổ sinh vật như thế nào thật may không phải đối nghịch chủng tộc hứa phong trong lòng thầm nghĩ nếu như là đối nghịch chủng tộc trên bản đồ sẽ xuất hiện lớn số một điểm đỏ nhắc nhở người trái đất nhanh chóng né tránh đốt vậy có thể một thân một mình tới địa cầu đều là thực lực cường hãn hạng người s a không phải hiện giai đoạn hứa phong có thể địch nổi đó là một cái ngoài hành tinh t r ù n g tộc thuộc về trung lập t r ù n g tộc nếu như không chọc nó nói đối với chúng ta mà nói sẽ không có nguy hiểm hứa phong nhẹ g i ọ n g nói vậy chúng ta phải đi xem xem sao vương dĩnh trần c h ờ nói lần trước tiếp xúc được trung lập t r ù n g tộc là một cái tương tự tộc côn trùng lưu lạc thương nhân lần này không biết là t r ù n g tộc gì xem nó là một thân cây hình tượng nếu như đoán không sai vậy hẳn là trong vũ trụ thân thiện linh tộc hứa phong tìm tòi một chút chi nhớ nói nhưng là cũng không loại bỏ là những thứ khác giỏi về biến ảo chủng tộc trong vũ trụ chủng tộc s ă n sát có riêng thiên phú bản lãnh cường hãn có chút chủng tộc liền giỏi về thi triển ảo thuật có thể biến ảo thành những chủng tộc khác hình dáng vương dĩnh yên tĩnh lưu lại ở hứa phong bên người nhìn hắn cùng hắn làm ra quyết định đối với hứa phong lại biết nhiều như vậy ngoài hành tinh chủng tộc vương dĩnh đã sớm thấy có lạ hay không đi xem một chút đi có rất nhiều chủng tộc hiền lành đối với trái đất người đều là ôm lấy đồng tình thái độ hứa phong thở dài nói hai người hướng vậy cây nhỏ đi tới một cây số đường rất nhanh thì đến hứa phong kéo vưng dĩnh đứng cách cây nhỏ ba m ở địa phương xa hỏi nhỏ ngươi tốt xin hỏi ngươi là linh tộc sao nghe được hứa phong câu hỏi vậy cây nhỏ đột nhiên lay động lá chã một hồi lá cây đung đưa một gương mặt người xuất hiện ở cây nhỏ trên thân cây chương ba mươi hai người linh tộc thân thiện vốn chỉ là muốn ở nơi này viên mới vừa bị vũ trụ ý chí phát hiện mới trên tinh cầu làm một lần ngắn ngủi du lịch không nghĩ tới lại có bản xứ thổ dân nhận ra ta hơn nữa còn nói cho đúng ra ta trùng tộc thật l à quá để cho người kỳ quái từ nhỏ cây trong cơ thể phát ra một hồi tiếng chấm thấp ta đại biểu viên này đang chịu đủ cực khổ tinh cầu hoan n ê n ngươi đến người linh tộc thân thiện hứa phong tay phải vớt ngực không người nói đúng vậy chịu đủ khổ nạn cây nhỏ k h ẽ gật đầu một cái tàng cây quay xuống tới mấy miếng lá cây nói ta tên là tô y em bé nạp tháp ốc kéo ngươi có thể kêu ta tô y một viên thai ngén văn minh chỉ có mấy ngàn năm tinh cầu mới vừa bước vào cấp một tinh cầu ngưỡng cửa bây giờ bị vũ trụ ý chí phát hiện đối với viên tinh cầu này mà nói đúng là một chàng thai nạn tô y dùng một loại bao hàm thâm tinh rộng đối với tuyệt đại đa số cấp một tinh cầu mà nói đây đều là một trận thai hỏa ngập đầu nhưng cũng có vô cùng thiếu có thể ở chàng thai nạn này trong bộc lộ tài năng đạt được được tại. Lên cấp. tinh trô tinh thể tồn tinh thể mắt ngươi như cấp cầu, cầu có cấp, cầu cũng có cấp cái tức, lên là Lên lên lên, viên vọng này, Phong ánh sáng nghe hy Hứa hầu không vậy gì ở sao? tựa Phong không sai ở lớn trong vũ trụ mỗi một thai nghén văn minh tinh cầu cũng có thể được lên cấp có chút tinh cầu là đi qua mấy chục nghìn năm phát triển từ bên trong ra ngoài tự phát lên cấp mà có chút tinh cầu nhưng là bởi vì vì chủng tộc khác bị bên ngoài hoàn cảnh chèn ép từ ngoài vào trong lên c ấ p hy vọng viên này xinh đẹp tinh cầu cũng có thể như vậy tôi y trầm dai nói đúng rồi ngươi nhất định là viên tinh cầu này cử tri không biết viên tinh cầu này ý chí phải trăng t h ứ c tỉnh nếu như t h ứ c tỉnh hy vọng ngươi có thể câu thông nó để cho chúng ta những thứ này hiền lành trung lập chủng tộc có thể ở viên tinh cầu này làm ngắn ngủi dừng lại được nếu như có cơ hội ta sẽ cho viên tinh cầu này ý chí c h u y ể n đạt nguyện vọng của ngài, viên tinh cầu này ở xâm lược sau nửa giờ cũng đã thức tỉnh, chỉ bất quá rất nhanh nó lại lâm vào ngủ say. Hứa phong nói, ta nghĩ, nó nhất định sẽ không để ý giống như ngài như vậy thân thiện chủng tộc trên trái đất dừng lại. Nửa giờ liền thức tỉnh, viên tinh cầu này tiềm lực, lại khổng lồ như vậy. t Ở ý cả người đều khẽ run lên, tựa hồ có chút khó mà tin tưởng là như vậy, nhưng bây giờ nó đang, đang ngủ say, hẳn ở năm ngày sau sẽ tỉnh lại. Hứa phong nói, Trái đất ý chí một tỉnh lại liền ban bốn nhiệm vụ sau đó lần thứ hai phát bố trí cần bảy ngày h i ệ n nhiên bảy ngày sau trái đất ý chí thì sẽ tỉnh lại quá k i n h người đây thật là một viên để cho người cảm thấy thán phục tinh cầu tôi y thở dài nói càng sớm tỉnh lại tinh cầu nó tiềm lực càng lớn vậy tinh cầu cũng sẽ ở bảy ngày bên trong thức tỉnh tinh cầu ý chí nhưng có thể ở ba ngày bên trong thức tỉnh đều là rất có tiềm lực tinh cầu có thể ở trong vòng một ngày thức tỉnh đều là tiềm lực tinh cầu khổng lồ không nghĩ tới, viên tinh cầu này lại có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa giờ thức tỉnh vậy nó nhất định có thể lên cấp thành công đứa nhỏ các người thật là một đám người may mắn thật là như vậy sao hứa phong lắc đầu cười khổ ở kiếp trước mười năm thời gian hứa phong còn đang cùng những cái kia ngoài hành tinh người xâm lăng chiến đấu hăng hái chút nào không thấy được cối ở hắn trong lòng thật ra thì đã sớm tuyệt vọng hắn cho rằng cuối cùng trái đất có thể sẽ bị những thứ khác cường đại người xâm lăng chiếm cứ không nghĩ tới ở linh tộc trong suy nghĩ trái đất lại là như vậy một viên tiềm lực tinh cầu khổng lồ hy vọng như ngươi theo như lời hứa phong lắc đầu than thở tiềm lực lớn hơn nữa nếu như không thể đem tiềm lực đổi thành thành thực lực vậy hết thẻ đều là hưởng phí từ phong bây giờ mơ hồ có chút biết tiếp trước trái đất ý chí tại sao vội vàng như vậy phát bố trí nhiệm vụ đem loài người làm nô lệ vậy điều khiển nguyên lai、like, hết thẻ cũng là vì lên cấp hề hề đứa nhỏ xem ra ngươi đối với mình mẫu tinh không có nhiều ít lòng tin ả ha ha ha tô ý cười lớn không để ý chút nào có thể đưa tới nghỉ dưỡng hồ bên trong hàng ngàn hàng vạn con quái ngư tô ý tiên sinh mời ngươi nhỏ giọng một chút ngươi phải biết cái này cái hồ lớn bên trong có thật nhiều quái vật vương dĩnh sắc mặt đều thay đổi vội vàng thấp giọng nói hề hề yên tâm đi vị tiểu thư xinh đẹp này những cái người kia xâm nhập người thực lực rất nhỏ yếu có ta ở chỗ này chúng là không dám tới tô ý nhàn nhạt nói hứa phong trong lòng động một cái liền vội vàng hỏi tô ý tiên sinh xin hỏi ngươi thực lực là mấy sao hê hê hê hê một hồi rắc rắc rắc rắc thanh âm ở cây nhỏ trong cơ thể vang lên một quả lớn màu xanh lá cây hình thoi thủy tinh chậm rãi từ tô y trong cơ thể nổi lên sáu sáu sao hứa phong chắt lơi ư nói màu trắng màu đen màu đỏ màu cam màu vàng màu xanh lá cây màu xanh màu xanh da trời màu tím tổng cộng chín loại màu sắc tinh thể đại biểu một sao đến chín sao phân chia thực lực viên này chỉ có cao hơn hai m m linh tộc tô i lại có kiếp trước hứa phong cạnh tranh mười năm mới có sáu sao thực lực điều này có thể không để cho hứa phong cảm thấy khen ngợi yêu thích hòa bình chủng tộc quả nhiên không bình thường hứa phong trong lòng khen ngợi yêu thích hòa bình chủng tộc một loại là rất đặc biệt nhỏ yếu chỉ có thể phụ thuộc vào chủng tộc cường đại tồn tại một loại khác chính là bản thân đạt tới mạnh mẽ chủng tộc khác không dám xúc phạm xem ra tô i thuộc linh tộc thuộc về người sau hề hề một sao như thế nào sáu sao thì như thế nào tôi đột nhiên cười nói coi như chín sao ở nơi này m ở mịt lớn trong vũ trụ cũng chẳng qua là vừa mới bắt đầu khởi bước mà thôi cái gì chín sao chẳng qua là vừa mới nổi lên bước hứa phong tâm thần đại c h ấ n một mực lấy chín sao vì mình suốt đời theo đuổi mục tiêu hắn lúc này nghe được cái này dạng lời nói làm sao có thể không rung động tốt lắm biết nhiều như vậy đối với bây giờ chỉ có một sao thực lực ngươi mà nói không hề là một chuyện tốt t ô y thân thể hơi lay động nói t ô y tiên sinh không biết ngài có thể không thể giúp một chút chúng ta những thứ này gặp phải như vậy hai nạn người trái đất hứa phong hít sâu một hơi vương tâm thần thái độ buộc phát cung kính linh tộc tuổi thọ đều rất dài có chút linh tộc tuổi thọ thậm chí so cả nhân loại văn minh sử cũng dài biết rất nhiều trong vũ trụ bí mật mỗi một cái đều là trường thọ học giả đối với như vậy tồn tại hứa phong phát ra từ nội tâm cảm thấy tôn kính đồng thời cũng muốn bằng n vào h ữ n g t h ứ cứu cứu này trùng khôn, mình, toàn tộc trí khôn, tới cứu mình, cứu toàn bộ trái đây ấ t Hê hê, đ là một viên sinh mạng tinh cầu trẻ tuổi không thậm chí có thể nói là còn tâm bé mới vừa thức tính nó đúng như trẻ sơ sinh vậy san san học bước ở lớn lên trên đường nó có thể cũng biết phạm sai lầm nhưng là thân vì trái đất cử tri các người nhất định phải tin cậy nó dựa vào nó không thể vứt bỏ nó nếu không ở tương lai quá trình trưởng thành trong các người nhất định sẽ hối hận v ạ n phần Tôi chương ặ p kia tựa ồ có t ba mươi ba thăng lên hai sao ở kiếp trước hứa phong trên trái đất đi qua mười năm sống chết liều giết đối với đối với cầu ý chí tựa như nô lệ vậy chèn ép nhân loại địa cầu cách làm đã ghét cay ghét đắng sâu trong nội tâm hắn thật sự là đối với trái đất ý chí đã sớm chán ghét hết sức đời này hắn đã sớm quyết định đến khi thực lực cường đại lúc này nhất định độc lập đi ra thậm chí muốn đem đất cầu ý chí tiêu diệt cứu trên trái đất tất cả cùng hắn vậy khổ khổ cuộc sống ở tầng dưới chốt nhất trái đất cử tri nhưng nghe đến t ô y lời nói này hứa phong giao động lời nói này tựa hồ chính là đặc biệt nhằm vào hắn mà nói nhưng mà t ô y làm sao biết hứa phong nội tâm suy nghĩ hắn làm sao biết hứa phong là sống lại trở về tinh cầu ý chí cùng trên tinh cầu sinh sinh vật sống ở trong quá trình tiến hóa phát sinh chiến đấu như vậy thảm kịch ta đã không chỉ một lần thấy được những thứ này đều là còn nhỏ tinh cầu mới sẽ phát sinh thảm kịch như vậy sự việc bất kể là đối với tinh cầu ý chí mà nói hay là đối với ở trên viên tinh cầu này sinh tồn loài mà nói đều là một kiện lưỡng bại câu thương sự việc không có một cái là người thắng tôi lắc đầu than thở ánh mắt hơi nhắm lại tựa hồ lâm vào nhớ lại qua hồi lâu tôi mở miệng nói đây là một viên s i n h đẹp tinh cầu đối với các ngươi xâm lược ta bày tỏ thật đáng tiếc hy vọng có thể vì viên tinh cầu này kéo dài cống hiến một phần hơi mỏng lực lượng hứa phong hơi s ư ớ n g sở làm sao t ô ý d ọ n g trở nên như vậy phía chính phủ sau đó từ phong trên mặt lộ ra nụ cười đây là những thứ này trung lập chủng tộc chuẩn bị phát bố trí nhiệm vụ đặc biệt d ọ n g ta nơi này có một cái nhiệm vụ trẻ tuổi dũng sĩ có thể giúp ta hoàn thành nó sao ta sẽ cho ngươi một phần hài lòng thù lao t ô ý nhàn n h ạ t nói đúng như dự đoán hứa phong gật đầu một cái nói đúng vậy chúng ta nguyện ý tôi y nghe được hứa phong trả lời nhưng đong đưa lắc đầu nói ta nhiệm vụ này chỉ có thể một người tiếp là một cái một người nhiệm vụ hứa phong sửng sốt một chút quay đầu nhìn một cái vương dĩnh vương dĩnh cũng có chút không biết làm sao nguyên bản một mực yên lặng đứng ở hứa phong bên cạnh nàng đột nhiên khẽ mỉm cười nói hứa phong ngươi nhận đi hứa phong gật đầu một cái nói ta nguyện ý hoàn thành ngươi ban bố nhiệm vụ vô luận là ai ban bố nhiệm vụ cũng biết nhất định có tính nguy hiểm bất quá so sánh lưu lạc thương nhân thành tựu hiền lành chủng tộc linh tộc bọn họ ban bố nhiệm vụ tính nguy hiểm vậy cũng tương đối nhỏ cũng có thể đang tiếp thụ nhiệm vụ người phạm vi thừa nhận bên trong tốt lắm nhiệm vụ ta đã phát cho ngươi một đoạn thời gian gần đây ta cũng biết ở chỗ này ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời gian rất đầy đủ tô y nói xong chậm rãi nhắm mắt lại lần n ữ a trả lời thành một thân cây hình dáng hứa phong hướng tô y thi lễ một cái sau đó kéo vương d ĩ n h trở lại làng du lịch hứa phong cái đó linh tộc cho ngươi ban bố một cái nhiệm vụ gì vương dĩnh có chút hiếu kỳ hỏi hứa phong trầm mặc một hồi nói đi trong hồ nghỉ dưỡng lấy một món đồ cái gì vương dĩnh sợ hết hồn sợ nhảy cất lên nói không phải nói hiền lành chủng tộc sẽ không phát bố trí quá nhiệm vụ nguy hiểm sao làm sao biết phát bố trí như thế nhiệm vụ nguy hiểm phải biết bây giờ trong hồ nghỉ dưỡng tràn đầy quái ngư mặc dù lớn đa số đều là thực lực một sao trở xuống nhưng số lượng chân thực quá nhiều hơn nữa một sao thực lực khẳng định không thiếu nói không chừng còn có hai sao thực lực quái ngư tồn tại bây giờ hứa phong cùng vương dĩnh cũng chỉ dám ở ven hồ tìm chút cái dương cùng một ít số lượng đứa nhỏ quái ngư săn giết không dám nước vào trong bây giờ nước vào trong nhất định chính là tự tìm cái chết ngày hôm nay chúng ta thu được nhiều ít trùng tinh hứa phong ngẩng đầu hỏi mười bảy cái vương dĩnh nhìn một cái ba lô giả tưởng nói vương dĩnh cái này mười bảy cái trùng tinh cũng cho ta đi đồ còn dư lại tất cả thuộc về ngươi hứa phong nói ngày hôm nay hai người bọn họ bận rộn một ngày mở ra trên trăm cái dương thu được không thiếu thứ tốt mặc dù lớn đa số đều là một ít sinh hoạt nguyên liệu nhưng là trong đó quả thực có một ít tốt vô cùng đồ cho dù bây giờ không thế nào đáng tiền nhưng chỉ cần lại qua một đoạn thời gian đến khi ba sao hạn chế cấm vận nghề sau đó giá trị của những thứ này sẽ tăng vọt hứa phong ngươi nói cái gì vậy mạng ta đều là ngươi cứu hơn nữa những thứ này trùng tinh cũng phần lớn đếm tất cả đều là ngươi khoảnh khắc chút hướng yêu quái lấy được chính là ngươi đầy đủ lấy đi ta cũng không có ý kiến đến gì vương dĩnh có chút nóng nảy nói chúng ta là cùng bạn có chiến lợi phẩm tự nhiên muốn chia đều ngươi không cần nói ta chỉ cần trùng tinh là tốt nhiều như vậy trùng tinh hẳn có thể để cho ta trung bình thuộc tính tăng lên tới hạ một cấp h ứ a phong đong đưa lắc đầu nói cái gì làm sao biết ngươi bây giờ là có thể tăng lên một cấp sao vương dĩnh kinh ngạc hỏi thử một chút đi hứa phong gật gật đầu nói được rồi ngươi cũng cầm đi vương dĩnh đem mười bảy cái trùng tinh toàn bộ lấy ra đặt ở trên bàn từng hạt tròn lóe lên trắng đ o á n sáng bóng trùng tinh so kim cương còn trói mắt hơn hứa phong ngồi xếp bằng ở trên ghế salon trong hai tay nắm thật chặt trùng tinh ở hắn bên người mười mấy cái trùng tinh chất đặt trùng một chỗ rất nhanh trùng tinh bên trong từng đạo khí lưu từng Hứa h p o hai tay chui tay v à o hắn thân thể, hắn thân thể k h ẽ run, từng đạo giống như kim đâm giống vậy ở trong cơ thể hắn chạy tới chạy lui một quả hai quả ba cái rất nhanh mười bảy cái trùng tinh biến mất lúc này hứa phong chán đã đầy là mồ hôi trên người quần áo cũng bị mồ hôi thấm thấu cả người không tự chủ được hơi co có quáp rất nhiều hứa phong ngươi còn được không vương dĩnh có chút lo lắng hỏi hứa phong mở hai mắt ra hề hề cười lên đời trước hứa phong nằm mộng cũng nhớ có một đống lớn trùng tinh ở bên cạnh mình sau đó một viên một viên hấp thu liền cùng khi còn bé thích gan h ạ t dưa thích gặp một đống lớn hạt dưa sau đó một hơi ăn vậy bất quá rất đáng tiếc hứa phong cho tới bây giờ cũng không có thực hiện giấc n g ộ n g này m u ố n mỗi lần t r ú n g tinh cũng biết bị bị người lấy đi hơn nửa mà mình nhiều nhất còn lại một lượng cái mà đây một lượng cái còn muốn tồn mua trang bị vũ khí thức ăn nước hề hề thật là thật là quá đã hứa phong vui vẻ cười to nói cười trong mắt cũng chảy nước mắt hứa phong hiện tại tất cả thuộc tính là cấp ép đây chẳng qua là bởi vì vì thiên phú nguyên nhân đều tăng lên một cấp trên thực tế hứa phong thực tế thực lực chỉ có cấp d mà bây giờ hứa phong tự do thuộc tính điểm đã đạt đến năm mươi sáu điểm hề hề thêm thêm thêm hứa phong trong lòng mặc niệm nói lực lượng rất nhanh đạt tới cấp e ẩm hứa phong cảm giác thân thể chấn động một cái một cổ to lớn nhiệt lưu từ thân thể toàn thân trong s u n g ra cái này nhiệt lưu lớn mạnh như vậy thậm chí so mới vừa rồi hấp thu trùng tình mang tới lực lượng còn cường h á n hơn bén ngậy sau đó đạt tới cấp e thân thể lại là chấn động mạnh một cái mồ hôi trợt từ tóc gãy trong tuân ra ngoài thể chất tinh thần cảm giác liên tục mấy lần trước sau tới cấp e phốc hứa phong thân thể chấn động một cái chợt khạc ra một ngụm màu tươi chương ba mươi b ố lẻn vào đáy hồ à vương dĩnh kinh ngạc kêu to lên trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng một bộ không biết nên làm cái gì diễn cảm hề hề ha ha không muốn không nghĩ tới vậy mà sẽ đối với thân thể tạo thành lớn như vậy gánh vác hứa phong lau mép một cái hề hề cười nói tiện tay nhấn một cái bản chuẩn bị giáp giáp một tiếng bàn lại bị hắn một trường giữ bể hắn tự mình cũng ngã nhào một cái mới ngã xuống đất lên đây thật là hạnh phúc khổ não ở kiếp trước từ phong còn không có trải qua nhanh như vậy tăng lên cấp f đến cấp e hạng nhất thuộc tính liền t r ê n l ệ c h ba mươi lăm điểm thuộc tính năm hạng đ ỉ n h cấp chính là một trăm bảy mươi năm giờ thuộc tính điểm đột nhiên một chút tăng thêm nhiều như vậy thuộc tính điểm hứa phong lúc này đã hoàn toàn không khống chế được mình thân thể hứa phong hứa phong ngươi không có sao chứ vương dĩnh bị sợ vội vàng đứng lên muốn đỡ dậy hắn đừng đừng tới đây hứa phong la lớn vội vàng khoát tay ngăn cản nàng bây giờ t ử phong vẫn không thể rất tốt khống chế mình đột nhiên tăng mạnh lực lượng nếu như vương dĩnh đến gần hắn sẽ rất dễ dàng làm bị thương vương dĩnh hứa phong ngồi ở một mảnh mạt gỗ bể m ả n h trong chậm rãi hà hơi thổ khí bình phục mình tâm thần Kiếp trước. hứa phong có sáu sao thực lực mặc dù không phải là đầy đủ thuộc tính đều là cấp a nhưng hắn bén nhạy cùng lực lượng nhưng tất cả đều lúc cấp a hơn nữa những thứ khác thuộc tính cũng đều ở cấp b cùng cấp c bây giờ hứa phong toàn thân thuộc tính cũng chẳng qua là mới vừa đột phá tới cấp e như thế cường đại lực lượng đối với một người cho tới bây giờ không có có qua lực lượng cường đại người bình thường mà nói đúng là quá khó khống chế muốn phải hoàn toàn nắm giữ như thế cường đại lực lượng chí ít cần một tháng thời gian tới thích hứng điều chỉnh nhưng là đối với một cái đã từng có qua lực lượng thậm chí có qua so cổ lực lượng này còn cường hãn hơn vô số lần hứa phong mà nói chỉ cần rất ngắn một chút thời gian tới điều chỉnh thích ứng chậm rãi hô hấp thân thể hơi lay động hứa phong bắt đầu khống chế thân thể mỗi một khối bắp thịt hắn hai cánh tay nhẹ nhàng ở trước người q u n múa vạch qua từng đạo huyền diệu đường vòng cung vương dinh thậm chí thấy hắn hai cánh tay vạch ra từng đạo tàn ảnh hô hô lần nữa đạt được lực lượng cảm giác thật quá tốt hứa phong vui vẻ cười to nói hứa phong ngươi ngươi không có sao chứ vương dĩnh có chút lo âu nói hứa phong hề hề cười một tiếng khoát tay một cái nói ta không có sao chẳng qua là đột nhiên đạt được to lớn như vậy lực lượng kích liền hai cái máu không có chuyện gì hề hề ngày mai ta đi ngay nghỉ dưỡng trong hồ vòng vo một chút xem xem có thể hay không đem linh tộc muốn đ ồ tìm được à t ố t vậy ta thì sao ta làm thế nào tiếp tục ở ven hồ tìm cái dương sao vương dĩnh mở to hai mắt hỏi có thể bất quá phải cẩn thận một chút thấy quái n g ư n ế u như quá nhiều liền lập tức chạy đi cái đó người linh tộc bên người chạy liền tốt hứa phong suy nghĩ một chút nói tiếp nếu như cảm thấy nhàm chán có thể nhiều cùng cái đó người linh tộc tán gấu một chút trò chuyện hắn nhưng mà một vị có hơn ngàn năm sinh mạng trí giả hắn sẽ cho ngươi trợ giúp rất lớn hứa phong nói được thật ra thì ta cũng thật thích cây đại thụ kia nha không cái đó người linh tộc ta cảm giác ở hắn bên người rất thoải mái thật ấm áp vương dĩnh nói hề hề đó là người linh tộc thiên phú đây là trong vũ trụ tất cả hiền lành chủng tộc cũng có có thể để cho người bên người cảm thấy rất thoải mái hứa phong cười nói hứa phong ngươi ngày mai phải đi trong hồ sao chân thực quá nguy hiểm vương dĩnh lo lắng nói không quan trọng hứa phong nắm chặt quyền tràn đầy lòng tin nói ta bây giờ đã có hai sao thực lực hơn nữa ta trong tay cái này đem hát thiết cấp trường kiếm phổ thông hai sao quái ngư căn bản không phải ta đối thủ hơn nữa bây giờ thời gian qua còn rất ngắn chắc hẳn quái ngư chúng cũng còn chưa tiến hóa ra ba sao thực lực ta tin tưởng ta nhất định có thể hoàn thành linh tộc giao phó nhiệm vụ ngày thứ hai hứa phong sách trường kiếm từ từ chiêu độ giả hồ đi tới đi qua ngày hôm qua s ă n riết nguyên bản bên hồ nhà gỗ đã không có quái ngư nhưng mà một đêm đã qua nhà gỗ vùng lân cận lại xuất hiện nhiều quái ngư những cá này yêu quái phần lớn đều đã có một sao thực lực ở nhà gỗ chỗ sâu hứa phong thậm chí thấy một cái hai sao thực ự c l tay cầm pháp trượng tế. trong tộc Hứa ra, cầm cung chấm xem pháp phong linh quái ngư hứa phong trong lòng xuống, để ó n mình nhiệm g cho phải sớm i vụ, đ m hoàn thành, quái ngư tốc quái đọc ộ tiến hóa chân thực quá nhanh. Để đọc chuyện hứa phong vòng một đoạn đường từ cách xa nhà gỗ địa phương từ từ lẻn vào trong hồ hồ nước trong xanh đáy hồ chi chi củ cải củ cải bèo theo nước gợn dạo rực không ngừng phiêu động ánh mặt trời từ mặt hồ hao tổn bán tới sắc thái s ắ c sỡ tạo thành một b ư c tuyệt vời dưới nước cảnh tượng căn cứ linh tộc ban bố nhiệm vụ hứa phong cần m u ố n tìm là một đoạn gỗ ở nhiệm vụ giới thiệu có cặn kẽ nói rõ đạt tới tranh ảnh nhiệm vụ giới thiệu tranh ảnh cũng không phải là một bản đơn giản tranh ảnh mà là tựa như ba dê biểu diễn vậy đem cái này chặn gỗ một tia một chút nào cũng trưng bày tiêm chút nào tất hiện chỉ cần gặp phải hứa phong thì không thể không nhận biết nhưng mà hứa phong tiếp nhận cái này nhìn như rất nhiệm vụ nguy hiểm cũng không phải là chỉ là vì đạt được cái đó người linh tộc tưởng thưởng nhiệm vụ mà là hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước đã từng nghe nói qua một chuyện nếu như cái này là nói thật như vậy ở nơi này đáy hồ có một cái tốt vô cùng kỹ năng là hứa phong phải lấy được lẻn vào đến trong đáy hồ bèo hứa phong không ngừng tìm mỗi qua một đoạn thời gian hứa phong thì phải nổi lên mặt nước hô hít hơi đáng tiếc kiếp trước ta nhưng mà có một viên tị thủy châu nếu như bây giờ có lời liền không cần như vậy thường xuyên nổi lên mặt nước hứa phong trong lòng thầm nghĩ hít sâu một hơi lại xoay mình chui vào đáy nước hàn liên ở phụ cận đây lúc ấy nghe nói là ở một nơi b è o rậm rạp bảo trong dương phát hiện cái kỹ năng đó hứa phong trong lòng thầm nghĩ xa xa tựa hồ có vật gì đang không ngừng di động đang chậm dại hướng hứa phong đến gần rất nhanh hứa phong phát hiện đối diện lại là một cái tay cầm cương xoa quái ngư cái này quái ngư tựa hồ sớm liền phát hiện hứa phong n h a răng t u é t miệng hướng hứa phong nào h tới chẳng qua là một cái quái ngư thực lực một sao cũng dám như thế phách lối hứa phong trong lòng cười nhạt cầm chặt trường kiếm không lùi mà tiến tới cũng xông về vậy còn q u á i ngư ở trong nước chiến đấu tốc độ công kích sẽ giảm bớt rất nhiều nhưng hứa phong nhưng kinh nghiệm phong phú ở trong nước chiến đấu cũng không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì ở q u á i ngư d ơ chĩa cá hướng hắn cắm lúc tới hứa phong trường kiếm cũng đã đâm t r ú n g q u á i ngư cổ sau đó tay cổ tay run một cái q u á i ngư đầu liền cả bị nạo xuống đem q u á i ngư trên đầu trùng tình khu đi ra hứa phong tiếp tục hướng ngay giữa hồ lẻn đi Hứa Phong bây giờ bây đã chương ó ự lực, thực lực c lên sao trùng tinh tăng hắn đối với đ a đ ba mươi lăm chiến tranh cây lớn từ phong bây giờ không dùng được một sao t r ù n g tinh cũng không có nghĩa là một sao t r ù n g tinh đối với hứa phong không có chỗ hữu dụng phải biết bây giờ còn có rất nhiều người liền một sao thực lực cũng không có đ t tới bây giờ một sao trùng tinh đang có thể bán một giá tiền cao lúc này hứa phong đã đi sâu vào đáy hồ dọc theo đường đi hắn cũng tìm được mấy cái dương nhưng cũng không có mở ra vật mình muốn mà cái đó người linh tộc yêu cầu gỗ lại là một chút bóng dáng cũng không nhìn thấy hứa phong dòng g ã hao tốn một ngày thời gian ở đáy hồ quái ngư ngược lại là săn g i ế t không ít nhưng hắn đồ mong muốn cùng nhân vật vật phẩm nhưng không có tìm được nghỉ dưỡng hồ chân thực quá lớn hắn ngày hôm nay lục xoát phạm vi liền mười phần trăm cũng không có xem ra giống như tô ý nói như vậy đây là một kiện đặc biệt tiêu hao thời gian sự việc một liền ba ngày hứa phong ngay tại nghỉ dưỡng hồ chui vào chui ra mà vương d ĩ n h đã đem chúng quanh cái dương tìm khắp xong hết rồi đã không có gì sự việc tốt làm hứa phong mỗi lần thấy nàng cũng phát hiện nàng ở tô ý bên chân ngồi đang cùng tô ý nói chuyện phiếm ngày nay hứa phong lại đổi một phương hướng lặn xuống nước xa xa lại có một tiểu đội quái ngư đang đi tuần mấy ngày nay hứa phong giết không ít quái ngư đã khiến cho quái ngư cảnh giác hứa phong n ú t ở một nơi nham thạch phía sau yên tĩnh chờ đợi đám này quái ngư rời đi nếu như chẳng qua là lạc đàn một cái hứa phong có thể ngay tức thì trong nháy mắt giết cũng sẽ không mang đến phiền thoái gì nhưng cái này sao một đám hứa phong mặc dù không sợ nhưng muốn trong vòng thời gian ngắn đem chúng toàn bộ giết chết hiển nhiên cũng không khả năng mà quái ngư là một loại rất phiền thoái sinh vật một khi chúng không địch lại sẽ phát ra một loại yêu quái sóng âm hấp dẫn vùng lân cận những thứ khác quái ng rất phiền thoái nhìn đám này quái ngư từ từ bơi hứa phong gỡ ra bèo tiếp tục tìm rốt cuộc hắn ở bèo ở giữa phát hiện một cái hiện lên màu xanh tia sáng đồng xanh bảo dương nhất định chính là cái này vô hình hứa phong trong lòng đột nhiên cảm thấy mình muốn tìm đồ nhất định ở cái dương này bên trong quả nhiên mở cặp t ó p ra bên trong chỉ có một kiện vật phẩm chính là một bản mong mỏng sách kỹ năng đào được thuật hề、hey、hề、hey, tiếp trước lời đồn đãi kia quả nhiên là thật lại thật sự có đào được thuật như thế nghịch thiên sinh hoạt kỹ năng tồn tại hứa phong trong lòng mừng như điên đào được thuật chỉ là một màu trắng thuộc tính kỹ năng nhưng là kỹ năng này như n g là bao hàm lột da thuật hái thuốc thuật đào mỏ thuật cùng một loạt kỹ năng tổng hợp tính kỹ năng có thể đối với bất kỳ vật phẩm thi triển dĩ nhiên nó cấp bậc tăng lên cũng là những thứ khác sinh hoạt kim ân gấp mấy lần nhưng là tuyệt đối đáng giá là một bản sinh sống kỹ năng trung thần kỹ hứa phong không nhẫn mại được tâm tình kích động trực tiếp đưa tay v ô vào sách kỹ năng lên nhất thời một tia sáng trắng chui vào hắn lớn đường đào được thuật xuất hiện ở hắn kỹ năng phần bố cáo trong rốt cuộc tìm được mình trông chờ đã lâu bảo dương mấy ngày này tìm kiếm cũng không coi là hưởng phí thời gian ngay tại hứa phong chuẩn bị xoay người lúc rời đi cái đó dần dần biến mất đồng xanh bảo dương phía dưới xuất hiện một đoạn màu lửa đỏ gỗ cái này chẳng gỗ chính là cái đó người linh tộc ban bố nhiệm vụ vật phẩm ha ha quả nhiên là hảo sự thành song à. hứa phong hưng phấn đem vậy chặn gỗ n ắ m trong tay ra sức hướng trên mặt hồ bơi đi tô y tiên sinh ngươi nhìn một chút cái này chặn gỗ là ngươi đang tìm vật phẩm sao hứa phong hơi có chút hưng phấn nói hứa phong ngươi tìm được tô y đại sư cháy chi muộc vương dĩnh nhảy cất lên cao hưng nói dĩ nhiên ta nhưng mà ở đ ấ y nước tìm ba ngày mới rốt cuộc tìm được cái này hứa phong mặt tươi cười nói h ê h ê không tệ chính là cái này chặn gỗ ở ta đi tới nơi này viên tình cầu xinh đẹp lúc này cái này chặn gỗ mất ở cái này cái hồ lớn trong bây giờ rốt cuộc lại trở về ta bên người tôi y tràn đầy nếp nhăn vỏ cây trên mặt cũng lộ ra nụ cười đây là ngươi khen thưởng dũng cảm chàng trai tôi y từ bên trong thân thể móc ra một chồng kim tệ đưa tới cái này là lần này tưởng thưởng nhiệm vụ mười cái vũ trụ kim tệ đa tạ ngài tôi y tiên sinh hứa phong cung kính nói ha ha ngày hôm nay cao hứng như thế sẽ để cho ta vội tới mọi người làm bữa ăn tối đi tô y cao h ứ n g nói hứa phong trận mắt hốc mồm nhìn tô y từ bên trong thân thể mò ra một cái nồi sát sau đó móc ra một đống lớn thức ăn nguyên liệu nó bên trong thân thể nhất định có một nơi không gian tồn tại đi hứa phong trong lòng ngầm nói hứa phong tô y đại sư ngày hôm nay dạy ta một cái sinh hoạt kỹ năng trồng trọt thuật ha ha ta bây giờ đã là một người trồng trọt sư vương dĩnh vui vẻ nói cái gì hứa phong kinh ngạc nói phải biết trái đất cử tri chỉ có ở bà sao lúc này mới có thể tiếp xúc nghề cái khái niệm này nhưng là nếu như có người có thể trước thời hạn c h u y ể n thụ cho nó i liền cũng không có gì hạn chế nhưng cái này loại cơ hội nhưng là có thể hy vọng mà không có thể tước vương dĩnh ngươi vận khí thật quá tốt hứa phong thở dài nói hì hì ngươi còn nhớ mấy ngày trước chúng ta tìm được vậy cái ma lực hạt giống sao ta bây giờ đã có thể bắt đầu trồng trọt nó nha vương dĩnh cười hì hì nói có thật không đó là một viên cái gì hạt giống hứa phong hỏi đó là một viên chiến tranh đại thụ hạt giống bất quá muốn thật bồi dưỡng thành một cái chiến tranh cây lớn t ô Y đại sư nói cần phải hao phi rất lớn một phen công phu mới được vương d ĩ n h xoa xoa l ô mùi nói chiến tranh cây lớn hứa phong đã c h ấ n kinh không lời có thể nói hứa phong ngươi muốn xem ta trồng trọt chiến tranh cây lớn sao vương d ĩ n h tràn đầy mong đợi hỏi hề hề nàng nếu không phải là cùng ngươi mới chịu trồng trọt bảo phong là muốn xem. một nhau cùng ngươi cùng nhau xem. Đột nhiên nói. Hứa phong nhìn một cái Hứa Tô đột vương dĩnh hưng ơ i cái, nói, tới giờ ứng không chồng gó gật đỏ đầu má, một xem ta qua cho có bây trọt s c h ồ trọt đâu, muốn ngày nay nhà hân Vương dĩnh hưng giới. hôm khai mở phấn gật đầu một cái kéo hứa phong chạy đến cách tô y là mười mấy mét địa phương xa sau đó đào một cái hố nhỏ đem viên tia hiện lên kỳ h u y ễ n phủ văn ma lực h ẳ n giống bỏ vào trong hố nhỏ sau đó vương dĩnh hướng về phía hố nhỏ bắt đầu nói lẩm bẩm một đoạn tựa hồ là viễn cổ ca g i a o thần chú từ vương dĩnh trong miệng chậm rãi đọc lên đồng thời vương dĩnh nâng tay phải lên ở nàng trong lòng bàn tay dâng lên một chút xíu màu xanh ánh sáng rất nhanh ánh sáng càng ngày càng nhiều vương dĩnh trong tay tựa hồ chịu đựng không được nhiều như vậy nhỏ vụn ánh sáng từ vương dĩnh lòng bàn tay bên bờ tuột xuống chui vào trong hố nhỏ biến mất không gặp rất nhanh từ trong hố nhỏ chui vào một chi cây giống lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lớn lên theo nó lớn lên vương d ĩ n h trong lòng bàn tay ánh sáng toàn bộ dung nhập vào cây giống trong rào vương d ĩ n h bàn tay lộn một cái vô số ánh sáng đem cây giống toàn bộ bao phủ lại không chỉ trong chốc lát viên này cây giống là được tăng đến cao hơn ba mét rào rào rào rào cây giống biến thành một bụi cây nhỏ cây nhỏ không lại tiếp tục trưởng thành mà là cả người lay động nó cắm rễ đất h a y cũng bắt đầu run r u y rất nhanh cái này cây nhỏ lại mình từ trong đất bùn trôi ra rễ cây dây dưa chung một chỗ biến t hề à ngài, là là n cường tráng. Chương 37, tôi y nấu thuật. Cảm ơn ngài, ta chủ nhân, là ngươi tỉnh lại ta, là ngươi h hai thuật. chủ phụ ta ta, cái đùi tôi lại i Cảm bắp y l dục n ngươi nguyện vọng, chính là ta, c hề í n trung thành tụ nhân, nghe theo ngài phân phó, ta chủ nhân.、Từ、nơi này cây nhỏ trong cơ thể, chuyển h theo phó, chủ thể, hồi tiếng chấm là lệ, ta tụ ta Từ tới ra cây cơ quá tốt hứa phong cây này người vừa sinh ra liền có một sao thực lực hơn nữa còn có một cái kỹ năng quấn quanh ha ha vương dĩnh hết sức phấn khởi nói hứa phong nguyên bản lấy vì ngày hôm nay đạt được một cái sinh hoạt kỹ năng liền đã coi như là vận khí tốt không nghĩ tới vương dĩnh chẳng những thu được một cái sinh hoạt nghề hơn nữa còn thu được một người hộ vệ giống vậy thụ nhân đối với nàng cái này chữa trị nghề mà nói thật là quá xứng đôi ha ha tô y ta chiến tranh cây lớn loại đi ra hai người đi tới tô y bên cạnh vương dĩnh kích động nói hoan nghê n n g ư ờ i ta tộc nhân tô y giang hai tay ra ôm một cái vương d ĩ n h thụ nhân giống vậy tỏ ra rất là vui vẻ vị này nữ sĩ xinh đẹp ngươi có thể cho hắn dạy cái tên chữ sau này hắn đem cùng ngươi sống chết cùng chúng cho đến sinh mạng chung kết tô y tựa hồ có chút thương cảm đối với vương dinh nói đặt tên à, ân vậy thì kêu ngươi miêu miêu tốt vương dinh tao mày thật lâu mới b i ệ t xuất một cái tên cảm ơn ngươi ta chủ nhân sau này ta liền kêu miêu miêu thụ nhân tựa hồ rất kích động cả người lá cây lã trá lay động nói tôi a nhịn nồi một y trầm mặc một hồi đột nhiên rời đi đề tài hứa phong nhìn lại cái đó n ồ i s ắ t phía dưới lại chỉ có một đoạn gỗ đang đang hừng hực cháy chính là hắn tìm kiếm vậy chặn màu lửa đỏ gỗ hề hề cái này chặn gỗ đã nương theo ta mấy trăm năm chính là bởi vì vì có cái này chặn lửa đốt mục ta nấu thuật mới sẽ tăng lên nhanh như vậy tôi y hề hề cười nói nấu thuật cái gì là nấu thuật à tôi y đại sư vương dĩnh tò mò hỏi hề hề nấu thuật chính là có thể chế ra các loại các dạng thức ăn ngon kỹ năng tôi vui vẻ cười to nói tỏ ra rất là đắc ý hứa phong cũng cười gật đầu nấu thuật là một môn tốt vô cùng học sinh hoạt kỹ năng muốn học tập nó thậm chí liền sách kỹ năng cũng không cần chỉ cần làm mấy bữa thông thường cơm liền có thể mình lĩnh ngộ kiếp trước hứa phong liền đã từng lĩnh ngộ qua nấu thuật có thể nói nấu thuật là tốt nhất học cũng là tốt nhất lĩnh ngộ sinh hoạt kỹ năng chính là bởi vì cho thỏa đáng học cho nên nấu thuật kỹ năng thêm được là tất cả sinh hoạt kỹ năng bên trong thấp nhất chỉ có thể gia tăng chế ra thức ăn món ăn ngon độ phải không thật là nhớ học cả vương dĩnh ánh mắt bất chấp đốm sáng nhỏ nói ta cũng muốn làm ra đồ ăn ngon sau này có cơ hội đúng rồi ngươi suy tính thế nào tiểu thư xinh đẹp nhiều ngày như vậy cân nhắc có thể quyết định sao tôi y đột nhiên hỏi cái này vương dĩnh nhìn hứa phong một cái mang trên mặt thần sắc do dự túi đầu nói ta ta còn chưa nghĩ ra hứa phong kỳ quái hỏi chuyện gì tôi y nói hắn nói vương dĩnh có chút trần trờ nhìn hứa phong nói tôi y đại sư nói hắn có thể mang ta đi tháp tháp á tinh cầu học tập bởi vì vì ta là chữa trị thiên phú đặc biệt thích hợp ở bọn họ tinh cầu sinh hoạt hơn nữa hắn còn dạy ta trồng trọt thuật sau này ta có thể ở tháp tháp á tinh cầu trở thành một người cường đại chữa trị sư cùng chồng trọt sư hả cái gì hứa phong trợn mắt hốc mồm lớn tiếng nói loại chuyện này còn có cái gì tốt do dự ả lập tức đáp ứng ả cơ duyên cơ duyên cái gì là cơ duyên đây tuyệt đối là thiên đại cơ duyên ả liền xem tô i có thể tự do qua lại ở tất cả cái tinh cầu liền có thể tưởng tượng được bọn họ tinh cầu là có cường đại d ư ơ n g nào nhất định là nếu so với trái đất mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều hơn nữa linh tộc là một cái yêu thích hòa bình hiền lành chủng tộc ở bọn họ tinh cầu sinh hoạt bất luận là sinh tồn vẫn là chất lượng cuộc sống nhất định là có thể được lớn nhất bảo đảm không phải ở chúng ta tinh cầu sinh hoạt phải đi chúng ta tinh cầu học tập cuối cùng ngươi vẫn là phải trở lại tinh cầu của mình tôi y cải tránh vương dĩnh giải thích nhanh lên một chút đáp ứng à đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự à tuyệt đối nếu là ta căn bản sẽ không cân nhắc lâu như vậy lập tức đáp ứng à hứa phong nắm vương dĩnh cánh tay hương phấn nói là thế này phải không vương dĩnh nhìn hứa phong trong ánh mắt mang nồng nặc không thôi tuyệt đối là à mau đáp ứng đi hứa phong cũng không có nhìn ra cái gì chẳng qua là cảm thấy cái này tựa như trên trời hết nhân bánh vậy muốn cho vương dĩnh lập tức đáp ứng được rồi ta đáp ứng tô y đại sư ta cùng ngươi đi tháp tháp h á t i n h cầu học tập vương dĩnh cắn răng nói hề hề ngươi sẽ không hối hận ngày hôm nay làm quyết định này tô y lắc lắc thằng tây tỏ ra rất là vui vẻ đa tạ ngươi chàng trai là ngươi thúc đẩy liền nàng làm ra cái quyết định này ta rất cảm ơn ngươi tô y chuyển động thân thể đối với hứa phong nói đây đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt ta chẳng qua là hy vọng nàng có thể trở nên tốt hơn mà thôi không có cảm tình gì cảm ơn hứa phong khiêm tốn nói không ta quả thật rất cảm ơn ngươi vì biểu đạt ta cảm ơn ta nguyện ý đem nấu thuật truyền thụ cho ngươi ngươi tiếp nhận sao tôi y nói nấu thuật hứa phong có chút khóc cười không thể bất quá vẫn là rất lễ phép gật gật đầu nói ta rất nguyện ý tiếp nhận tôi y tôi y một nhánh cây chậm rãi đưa ra điểm vào hứa phong l ớ n đường rất nhanh nhiều tin tức chuyển vào hứa phong n ã o hải ở hắn kỹ năng phần bố cáo trong cũng xuất hiện nấu thuật giới thiệu người thuộc tính nhân vật tên hứa phong giới tính nam tuổi tác hai mươi mốt thực lực hai sao tiềm lực cấp ss nghề trái đất cử tri trị giá sinh mạng tám trăm giá trị năng lượng sáu trăm l ự c lượng e bén ngạy e thể chất e tinh thần e cảm giác e thiên phú hư không kiếm tiên tri thánh thể cấp ss、e -e -e. thiên phú nói rõ một toàn thể thuộc tính tăng lên một cấp hai sử dụng kiếm loại vũ khí tạo thành tổn thương gia tăng một trăm ba quá mức đạt được một trôi bổn mạng phi kiếm kỹ năng một thuận phách chạm đối với mục tiêu tạo thành một lần hai mươi lăm tám mươi lực lượng trị giá vật lý tổn thương có mười phần trăm tỷ lệ tạo thành mục tiêu tàn phế hiệu quả sử dụng số lần h a i ba kỹ năng 2, kiếm pháp nhập môn sơ cấp sử dụng kiếm loại vũ khí tạo thành tổn thương năm kỹ có thể nói rõ vạn trượng cao ốc đất bằng thẳng dậy cho dù lợi hại hơn nữa kiếm pháp căn cơ nhưng cũng là kiếm pháp nhập môn mau sớm quen thuộc nó khiến cho chi trở thành thân thể ngươi bản năng độ thuần thục hai t 0 0 m tám m n g 3, đào được thuật sơ cấp có thể đối với bất kỳ vật phẩm tiến hành đào được ngưng tụ tinh hoa trong đó đạt được sinh hoạt nguyên liệu độ thuần thục năm n kỹ năng bốn tô y nấu thuật sơ cấp người bất kỳ cũng có thể trở thành một tên đ u bếp nhưng là tô á nấu thuật nhưng là duy nhất sử dụng nó nấu ra món ăn ngon có không có gì sánh kịp ma lực cùng mị lực độ thuần thục không một nghìn chương ba mươi bảy rời đi cùng thông thường nấu thuật tựa hồ có chút không quá giống nhau hứa phong nhìn một cái tô y nấu thuật trong lòng thầm nghĩ tốt lắm mỹ vị n ấ m canh làm xong mọi người nếm thử một chút tay nghề ta đi ha ha ha tô y vui vẻ cười to thân thể cũng hơi bắt đầu cũng lay động từ bên trong thân thể cầm ra chén đũa tôi y múc mấy chén nấm canh đi ra liền liền vương dính thụ nhân hộ vệ đều có một chén uống xong nấm canh nhất thời một dòng nước gấm từ trong dạ dày khuyết tả hắn ra cả người ấm áp đồng thời một cổ kỳ diệu món ăn ngon xúc động hứa phong vị giác để cho hắn thật lâu đều ở đây hiểu ra cái này tươi đẹp mùi vị nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cái đó tiếng máy lại đang bên thai v ă n g lên ngài ăn mỹ vị nấm canh tinh thần thuộc tính vĩnh c ử u tăng lên một điểm ở tương lai ba ngày bên trong năng lượng tốc độ khôi phục tăng lên năm mươi phần trăm nên lần hiệu quả chỉ có thể sinh ra một lần lập lại ăn không có hiệu quả cái này cái này cái này canh lại có thể tăng lên ta thuộc tính hứa phong kinh ngạc kêu to lên cái này lại có cái gì kỳ quái đâu phải biết ta tô y nấu thuật ở đầy đủ vũ trụ đều là rất nổi danh ha ha tô y vui vẻ cười to nói hứa phong trong mắt mang kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc quay đầu hắn lại nhìn một lần mình kỹ năng phần bố cáo hắn lần đầu tiên phát hiện nguyên lai mình khí vợt không hề so vương dĩnh kém nhiều ít lại qua mấy ngày h ứ a phong từ từ vẫn là thử nghiệm đối với quái ngư sử dụng đào được thuật cùng với mỗi ngày rèn luyện tô y nấu thuật độ thuần thục ở hắn rèn luyện trong chậm chạp tăng lên ngày nay tô y đột nhiên nói ta cảm thấy viên tinh cầu này ý chí sắp thức tỉnh ngày hôm nay chúng ta sẽ phải rời khỏi viên tinh cầu này cái gì làm sao nhanh như vậy vương dĩnh kinh ngạc nói nguyên bản ta dự định tiếp tục ở đây viên tinh cầu du lịch đi xuống nhưng là vì ngươi ta phải ngày hôm nay rời đi nơi này một khi viên tinh cầu này ý chí sau khi thất tỉnh nó là sẽ không để cho ngươi rời đi nó tôi c h ầ m dai nói hứa phong cảm thấy có chút không thôi nhiều ngày như vậy sống chung xuống hứa phong cảm thấy mình tựa hồ có chút thích vương dĩnh thích lưu lại ở bên cạnh nàng nhưng là vì nàng tiền đồ hứa phong nhưng không có gì cả biểu lộ ra đã như vậy vương dĩnh ngươi thu thập một chút hãy mau cùng tô ý rời đi đi nhớ lấy được tháp tháp há tinh cầu phải cố gắng học tập tăng lên mình thực lực hứa phong vô vương dĩnh bả vai hơi mang thương cảm nói hứa phong ta vương dĩnh trên mặt tràn đầy không thôi có chút khổ sở nói ta ta sẽ trở lại ừ nơi này chính là nhà ngươi ả ha ha ngươi nhất định phải trở lại ả hứa phong gạt bỏ một nụ cười nói ừ nhất định vương dĩnh dùng sức gật đầu một cái tốt lắm chúng ta đi nhanh một chút đi cách nơi này gần đây điểm truyền t ố n g còn cách một đoạn đâu chúng ta muốn bắt chặt thời gian tôi nói ta chuẩn bị xong vương dĩnh gật đầu một cái nói một mực nhìn hứa phong tôi một tay nắm vương dĩnh một tay nắm thụ nhân miêu miêu từ từ đi về phía trước đi đi đi hứa phong thấy tôi trước mặt không gian tựa hồ trở nên vặn vẹo đung đưa tôi từ từ đi về phía trước đi liền thật giống như ở đi về trước dùng sức gạt ra đi bộ dần dần tôi y cùng vương dĩnh bóng người biến mất ở hứa phong trước mắt hứa phong ngơ ngác đứng tại chỗ một mực hy vọng về phía trước cũng không biết qua bao lâu hứa phong bên thai đột nhiên chuyển tới trái đất ý chí thanh âm các con ta trái đất bây giờ đã đến sinh tử tồn v o n g tình cảnh chúng ta phải trưởng thành phải tiến hóa trái đất ý chí thanh âm tới nhanh đi cũng nhanh không giải thích được kêu một giọng sau đó liền yên lặng xuống bất quá rất nhanh cái đó tiếng cơ giới lại đang hứa phong vang lên bên thai nhiệm vụ vừa kết thúc căn cứ ngài tổng hợp hoàn thành tình huống ngươi đạt được một nghìn điểm khí vận trái đất ý chí nghìn trăm chú ngài nhiệm vụ hai đạt được một trăm cái một sao t r ù n g tinh mười sáu một trăm n h i ệ m vụ thời gian ba mươi trời tưởng thưởng nhiệm vụ ngẫu nhiên đạt được một kiện sáng kim cấp trang bị nhiệm vụ trừng phạt ngẫu nhiên hạng nhất thuộc tính hàng thấp một cấp cái này đây đều là chút gì hả? h ứ a phong trận mắt hốc mồm cái này cùng trí nhớ của kiếp trước hoàn toàn khác nhau ạ ở kiếp trước căn bản không có cái đó cái gọi là khí vận trị giá liền trực tiếp là đơn giản nói cho một tiếng nhiệm vụ vừa hoàn thành mà thôi bất quá đ ờ i này hứa phong có thể nói nhiệm vụ một phát bố trí ngay tại vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành vì vậy đạt được một ít kiếp trước không có tưởng thưởng quá mức cái này cũng nói đã qua chẳng qua là cái này khí vận là đồ chơi gì mà không phải điểm số vận mệnh chỉ là khí vận hơn nữa ở giả tưởng màn hình bên trong một chút liên quan tới khí vận giới thiệu cũng không có liền một ngàn khí vận trị giá ở nơi nào thể hiện cũng không có bày ra cái này có gì dùng ngoài ra hứa phong nhớ rõ cái nhiệm vụ thứ hai chẳng qua là đạt được mười cái một sao trùng tinh vì vậy hứa phong ở mấy ngày nay đã sớm đem nhiệm vụ vật phẩm tích chữ đủ nhưng không nghĩ tới ban bố nhiệm vụ chỉ một cái tăng lên mười 10 lần một trăm cái một sao trùng tinh mặc dù đây đối với hứa phong mà nói cũng không có khó khăn gì bất quá tùy tiện một chút tăng lên vật phẩm số lượng cái này thật được không may tưởng thưởng nhiệm vụ cũng tăng lên không thiếu kiếp trước chẳng qua là cho một đem h ắ t thiết cấp vũ khí mà bây giờ lại là cho một cái sáng kim cấp trang bị cái này làm cho hứa phong không tự chủ được vang lên vương dĩnh trong tay thành kia sáng kim cấp một tay p h á t trượng được rồi đã như vậy vậy trước tiên để cho ta đem nhiệm vụ này hoàn thành rồi hay nói hứa phong hít sâu một hơi cầm chặt trường kiếm trong tay thấp giọng nói nghỉ dưỡng bờ hồ hứa phong một thân một mình dẫn một đám quái ngư bắt đầu khô khan trà kỳ quái quá trình coi như là ở kiếp trước hứa phong cũng không dám một mình ở nghỉ dưỡng hồ trà kỳ quái nơi này quái vật chân thực quá nhiều rất dễ dàng liền bị vây trận đứng lên nhưng khi đó nghỉ dưỡng hồ vùng lân cận có cái dương tin tức truyền rất nhiều người đều biết vì vậy mỗi ngày nghỉ dưỡng hồ nơi này cũng có rất nhiều người người một nhiều hứa phong cũng không sợ bị quái ngư vây t r ậ n vì vậy ở nghỉ dưỡng hồ đợi tốt thời gian dài mà đời này hứa phong thực lực vẫn thỏa mãn có thể một thân một mình ở nghỉ dưỡng hồ trà kỳ quái để cho hứa phong hồi tưởng lại đã từng là đoạn năm tháng kia không nhịn được thổn thức cảm khái hai sao tột cùng thực lực thắc thiết cấp trường kiếm, cấp SSS thần cấp thiên một phú, hai cấp cấp kiếm, quái cấp đám SSS sao dù là bị vậy t v â quanh, hứa phong cũng có thấy ể thể giết bảy bảy húng giờ nghỉ dưỡng hồ nơi này, quái ngư thoảng cái chi nơi quái mới mới thực một thỉnh t nó này, có lực chủ lực, bảy bảy bây vào là sao ra, hồ h được một hai con hai sao Vậy thấy hai sao quái ngư hứa phong là nhất định phải giết chết bọn chúng bởi vì vì bây giờ một sao t r ù n g tinh đối với hắn mà nói đã rất khó tăng lên thực lực ba bốn viên một sao t r ù n g tinh mới có thể tăng lên một chút tự có thuộc tính điểm quá không có lợi lắm hơn nữa còn muốn góp đủ cái nhiệm vụ thứ hai vật phẩm một trăm viên trùng tinh vì vậy hứa phong mấy ngày nay một mực ở làng du lịch soàn soạt nơi này quái ngư lúc nào mới có thể mua cái ba lô giả tường ả như vậy chân thực quá không t i ệ n hứa phong nhìn khắp phòng nguyên liệu trong lòng quả thực có chút buồn b ự c chương ba mươi tám kỳ vật chương ba mươi tám kỳ vật bởi vì vì có đào được thuật nguyên nhân mỗi một con quái ngư thi thể hứa phong cũng biết hướng nó khiến cho dùng một chút thường thường sẽ đạt được một ít ví dụ như v ậ y cá cá mắt mới mẻ thịt cá các loại nguyên liệu giống như mới mẻ thịt cá như vậy nấu nguyên liệu hứa phong dĩ nhiên là dùng để rèn luyện tô y nấu thuật cái này đặc thù nấu kỹ năng nhưng là những thứ khác ví dụ như v ậ y cá cá mắt như vậy chế tạo nguyên liệu hứa phong liền không có cách nào lập tức sử dụng thất lạc lại đáng tiếc chỉ có thể chỉ như vậy toàn bộ chất thả ở bên trong phòng khô khan cuộc sống ngày ngày trôi qua hứa phong k i ế p trước sớm thành thói quen liền như vậy sinh hoạt vì vậy cũng không có cảm thấy khó chịu ngày nay hứa phong lại chui vào nghỉ dưỡng hồ bên hồ quái ngư đều đã bị thanh trừ sạch những cá kia yêu quái bây giờ đều đã không dám lên bờ số lượng thiếu gặp phải từ phong chỉ có bị giết vận mệnh nếu như đại quân s ô n g lên bờ đi giết từ phong từ phong lập tức lẫn tránh xa xa căn bản không cùng chúng chính diện cứng gián đấu lâu ngày những cá kia yêu quái cũng không có hứng thú cùng từ phong dây dưa chẳng qua là toàn bộ nút ở nghỉ dưỡng trong hồ từ phong muốn săn giết chúng chỉ có đi sâu vào nghỉ dưỡng hồ mới được lẻn vào trong hồ phía trước có hai chỉ lấy trường mâu một sao quái ngư hứa phong thả chậm tốc độ lặng lẽ lại gần đi lên cách chúng còn có mười em mở bao xa lúc này vậy hai con quái ngư tựa hồ phát hiện cái gì trở nên cảnh giác đây là hứa phong bắt đầu tăng thêm tốc độ hướng chúng v ọ o tới hai con quái ngư cũng phát hiện hứa phong nắm trường mâu đồng thời hướng hứa phong nào h tới cơ múa trường kiếm một cái chém đem một con quái ngư chém thành hai khúc sau đó xoay người quay lại trường kiếm vạch qua khắc một con quái ngư giữa eo đem nó trên dưới chia hai đoạn nhặt lên vũ khí của bọn họ trường mâu nhìn một cái chẳng qua là một kiện thông thường vật phẩm không có chỗ gì dùng hứa phong tiện tay đem trường mâu vứt bỏ theo thói quen hướng hai cổ thi thể thi triển một cái đào được thuật rất nhanh hai cổ thi thể lên nổi lên mấy cái vật phẩm cứng rắn b ả y cá quái ngư con ngươi quái ngư hô hấp hai ba thứ vật phẩm xuất hiện ở quái ngư trên thi thể ồ đào được thuật lại có thể đào được kỳ vật h ứ a phong tò mò mở to hai mắt ngạc nhiên nói trước hai thứ vật phẩm đều là chế tạo cùng luyện kim yêu cầu vật liệu đoán mà thứ ba dạng quái ngư hô hấp hai nhưng hiện lên nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lá cây h ứ a phong cầm lên vật phẩm bắt đầu t r a xem thứ ba thứ vật phẩm thuộc tính quái ngư hô hấp hai vật phẩm đặc biệt bổ sung thêm kỹ năng dưới nước hô hấp dưới nước hô hấp mở sau có thể ở dưới nước hô hấp tháng sáu năm một không phút kỹ năng thời gian n g ộ i xuống ba giờ thứ tốt có vật này liền không cần lo lắng mỗi lần đều phải nổi lên mặt nước hô hấp không khí hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên ở dưới nước chiến đấu thì có điểm này không tốt cần cách một đoạn thời gian liền nổi lên mặt nước hô hấp nếu như chiến đấu kịch liệt rất có thể bởi vì vì thiếu dưỡng khí bị kẹt chết ở dưới nước vậy thì quá hoan uổng vì vậy hứa phong một mực không dám ở trong nước hấp dẫn số lượng quá nhiều quái vật chính là sợ bị dây dưa ở không thời gian đi lên hô hấp không khí có cái này vật phẩm hứa phong liền có thể thời gian dài ở dưới nước hoạt động thuận lợi rất nhiều ngay tại hứa phong may mắn mừng lúc này đột nhiên thấy trước mặt đáy nước tựa hồ có một đoàn bóng đen đang đang từ từ di chuyển nhìn như thật giống như một người hình hứa phong bơi tới một tảng đá lớn phía sau lặng lẽ thò đầu ra nhìn sang một cái cao hơn hai m dáng dấp thật giống như một cái con cua lớn quái vật đang g ơ hai cái con lớn ở đáy hồ từ từ r ụ c dịch con quái vật này trên c h á n trung tinh vẫn là màu đen nhưng là màu đen bên bờ lại có từng tia màu đỏ thấm lưu quang đang không ngừng thoáng hiện đây là một cái hai sao đ ỉ n h cấp thậm chí đã sắp ba sao quái vật hứa phong nắm chặt trường kiếm trong tay càng thực lực cường hãn quái vật từ nó trên thi thể đ à o được vật phẩm cấp bậc càng cao cũng càng đáng tiền hơn nữa như vậy một viên trùng tinh ít nhất có thể đủ cho hứa phong mang đến mười điểm tả hữu tự có thuộc tính điểm do dự một chút hứa phong mở ra dưới nước hô hấp hướng vậy yêu quái c u a nhào tới yêu quái cua tựa hồ cũng phát hiện hứa phong còn không chờ hứa phong xông lên yêu quái cua liền cơ hai cái con lớn hướng hứa phong k ẹ p tới tránh thoát con cua công kích hứa phong một kiếm đâm tới con cua lạ trên mình nhưng phát hiện h ắ n công kích chỉ có thể ở con cua lạ trên mình vạch ra một đạo vết chảy mở mở liền đối phương phòng ngự cũng không phá được hứa phong nhũng mày lại liền đối phương phòng ngự cũng không phá được nhất thời hứa phong động tác trở nên hơn nữa phiêu giật đứng lên vây quanh yêu quái cua dạo chơi đi yêu quái cua thấy hứa phong liền thật giống như thấy được thức ăn vậy cả người cũng trở nên điên cuồng lên khẩu khí một mở một đóng một chuỗi bong bóng toát ra hai cái con lớn cơ múa hơn nữa có lực dùng sức hướng hứa phong đập tới hứa phong chỉ có thể cắn răng kiên trì ở chỗ này chạy nhất định là chạy bất quá đối phương chỉ có thể nhắm mắt thủ tiêu đối phương yêu quái cua mặc dù mặt ngoài thân thể che lấp thật dày tầng một giáp sát nhưng là nó giáp sát lại cũng phi luyện thành một mảnh luôn có khe hở chỗ theo nó động tác lộ ra đối với yêu quái trùng hứa phong đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa trường kiếm tựa như một cây kim may vậy đâm vào đến kèm lớn cùng thân thể nối liền chỗ khe hở một vòi máu tươi từ khe hở chỗ toát ra con cua l ạ động tác trở nên hơn nữa cáu kỉnh trong tay kèm lớn hung hăng đập vào hứa phong sau lưng mang đi hứa phong hơn một trăm điểm lượng máu hứa phong cắn răng lại một lần nữa đâm vào đến yêu quái cua ngực một nơi khe hở chỗ sau đó đột nhiên thi triển thuận phát chạm một tiếng nổ nước g ợ n dạo d ự c yêu quái cua nơi ngực một khối lớn giáp sát bị hứa phong vén lên lộ ra bên trong màu đỏ tím máu thịt yêu quái cua không nhịn được lui lại mấy bước thân thể không ngừng d ã y giụa liều mạng hướng hứa phong vào tới tựa hồ muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng nếu như là ngày thường ở dưới nước gặp phải như vậy một con quái vật sợ rằng hứa phong sẽ đem nó dẫn tới trên bờ sau đó săn giết nhưng là có có thể ở dưới nước hô hấp vật phẩm sau đó hứa phong liền dẫn kỳ quái cái này chỉnh tự cũng tóm tát trực tiếp xông lên cùng đối phương làm một chiêu thuận phách chạm đem yêu quái cua ngực một mảng lớn giáp s á c tung hết lập tức nơi này thành con cua lạ nhược điểm hứa phong cũng không tiếp tục công kích giáp s á c khe hở chỗ liên tiếp bổ về phía con cua lạ ngực yêu quái cua tím dịch máu màu đỏ đại cổ đại cổ phốn ra ngoài không chỉ trong chốc lát đem vùng lân cận vùng nước toàn bộ nhuộm thành màu đỏ tím hứa phong sợ chiến đấu thời gian qua dài nếu như ở đưa tới một đám quái ngư vậy thì d ã trảng xe cát nhìn một cái còn có một lần thuận phách chạm hứa phong cắn răng một cái Hướng về phía về chương o n ngực, cua c lạ lại là một i ê u t h ư ba r đỏ mươi máu thịt thật giống n nổ Hướng vậy. h n g hướng bắn tung thué, rất nhanh chín gió tắp đâm thẳng hứa phong cắn răng v ọ t vào cơ múa trường kiếm dùng sức chém ở con cua lạ trên mình mà lúc này yêu quái cua tựa hồ mất đi tất cả lực lượng vô lực cơ múa hai cái con lớn ngăn cản không chỉ trong chốc lát yêu quái cua liền lại cũng không thể nhúc nhích không nhúc nhích trôi lơ lửng ở trong hồ đầu tiên là đem vậy cái hai sao tột cùng trùng tinh khu đi ra sau đó tiện tay thi triển một cái đào được thuật một cánh tay lớn bằng con cua k è m từ từ nhẹ nhàng đi lên sau đó một cái màu đỏ tím bảo cái dương sau đó xuất hiện xem ra cũng chỉ có cái này hai thứ vật phẩm hứa phong nắm lấy bắt đầu hướng mặt hồ phù đi vậy con cua k è m lại là một kiện cấp bạc trắng chế tạo nguyên liệu đáng tiếc hứa phong cũng không thể sử dụng mà cái đó cái dương màu đỏ tím lại để cho hứa phong may mắn vui rất lâu từ quái vật trên thi thể có thể đánh mất như vậy màu mận chín bảo dương bị trái đất cử tri gọi là sinh vật bảo dương trên lý thuyết mỗi một con quái vật cũng có thể đánh mất như vậy một cái bảo dương nhưng tức là như vậy bảo dương đánh mất tỷ lệ chân thực quá thấp hứa phong giết không biết nhiều ít con quái vật cũng không có giết ra như vậy sinh vật bảo dương đi ra nhưng chỉ cần đánh mất như vậy bảo dương bên trong nhất định có thể mở ra thứ tốt đ ẳ n g cấp cao trung tinh thuộc tính thủy tinh nghề giấy chứng nhận phẩm chất cao vật phẩm thậm chí thẻ kỹ năng các loại đều có thể theo như vậy trong dương mỏ ra đây là hứa phong đời này thứ nhất chỉ sinh vật bảo dương lúc này hắn đã không có gì t ầ m tư đi săn giết q u á i ngư kéo chiến lợi phẩm hứa phong đi tới bên bờ trà sát tay chuẩn bị mở bảo dương thiên linh linh địa linh linh cho ta mở ra một bản có thể sử dụng thẻ kỹ năng đi hứa phong chắp hai tay thấp giọng thì thầm hắn mua chỉ có thể khiến cho dùng ba lần thuận phách chạm số lần đã dùng hết vốn là muốn muốn bằng mượn nhiều lần sử dụng có thể lĩnh ngộ ra có nắm giữ biện pháp nhưng ngày hôm nay con quái vật này nếu như không cần kỹ năng cần tiêu ma thời gian quá dài để tránh đêm dài lắm n ộ n g hứa phong chỉ có thể đem cái này duy nhất nắm giữ chủ động kỹ năng sử dụng được bất quá cứ như vậy hắn cũng đánh mất vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng này cơ hội câu nguyện nửa ngày hứa phong hai tay từ từ mở ra cái này cái dương màu đỏ tím có lẽ thật sự là cầu nguyện nổi lên tác dụng ở trong dương quả nhiên nằm một bản thẻ kỹ năng hứa phong những vật khác cũng không xem một cái lấy ra vậy tấm thẻ kỹ năng nhìn hồi lâu vui vẻ cười to đứng lên kỹ năng tên gió táp đâm thẳng kỹ năng thuộc tính chủ động kỹ năng vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng loại đường đánh cận chiến kiếm pháp kỹ năng hiệu quả đối với mục tiêu công kích liên tục ba lần lần đầu tiên công kích tổn thương vì người sử dụng vật lý tổn thương t á lần công kích thứ hai tổn thương vì người công kích vật lý tổn thương 70%, tốc độ công kích tăng lên 50%, công kích đợt ba tổn thương vì người công kích vật lý tổn thương 55%, tốc độ công kích tăng lên 100%, n ế u như ba lần công kích cũng đối với mục tiêu tạo thành công kích hữu hiệu như vậy ở công kích đợt ba sau khi kết thúc sẽ đối với mục tiêu tạo thành nổ tổn thương nên lần nổ tổn thương vì người công kích tổn thương tinh thần 100%, kỹ năng tiêu hao giá trị năng lượng 30 điểm học tập điều kiện hai sao ha ha lại là hai tinh cấp kiếm pháp kỹ năng hơn nữa còn là vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng ha ha quá tuyệt vời hứa phong vui vẻ cười to vội vàng đem tờ này thẻ kỹ năng dùng hết thẻ kỹ năng hóa vì một tia sáng trắng chui vào hứa phong ấn đường đồng thời hứa phong kỹ năng phần bố cáo trong xuất hiện gió táp đâm thẳng kỹ năng này ngay tại hứa phong mừng rỡ đạt được một cái có thể sử dụng chủ động kỹ năng một chiếc quốc sản suv đang giá ở làng du lịch bên cạnh vậy cái trên quốc lộ hô rốt cuộc trốn ra được nhất định chính là một cơn ác mộng ạ mã v i lai xe hơi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái kính chiếu hậu nói bây giờ trong thành phố nhất định chính là địa ngục quái vật quá nhiều giết cũng giết không xong đợi ở nơi đó chỉ có thể chờ chết khá tốt chúng ta trốn thoát một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế cô gái vỗ xuống ngực bình phục lại tâm tình kích động khá tốt khá tốt trốn ra được liền tốt t r ố ngay được liền tốt.、Bây、giờ chúng tại a mấy người vui mừng đào xuất sinh thiên lúc này đang lái mã vĩ đột nhiên thắng gấp xe một cái sau đó đột nhiên đem tay lái hướng bên phải đánh xe cộ lắc lắc ngừng lại trước mặt hai người khá tốt cũng hệ dây nỉ tan toàn phía sau ba người phanh một tiếng tất cả đều cùng trước mặt ghế ngồi hung h ă n g đụng vào nhau ngay tại bọn họ nổi giận trước mã vi tê tâm liệt phế la lớn quái vật phía trước có quái vật một bên lớn tiếng k ê u một bên luôn cuống tay chân giải trừ trên người dây nỉ tan toàn cái gì chúng ta cũng trốn ra được làm sao sẽ còn có quái vật hàng sau tôn l ư ợ n g mặt đầy kinh hoàng đỡ ánh mắt thò đầu ra hướng ra ngoài nhìn lại cách xe hơi chỗ không xa một cái vóc người xinh xắn lanh lợi cả người khoác màu đen giáp sát trên mông một cái c h e lấp nhỏ vụn lân mảnh cái đuôi quái vật xuất hiện ở ngựa giữa lộ chuyện của tôi nó nó mới vừa rồi trợt từ bên cạnh cái cây kia lên nhảy xuống thiếu chút nữa rơi ở trên xe mã vĩ hoảng sợ nói làm thế nào chúng ta làm thế nào phải chết phải chết Ô ô ngồi kế bên người lái lý mẫn sợ động cũng không dám động nhỏ giọng sụt sụt khóc sợ cái gì chúng ta có năm người đối phương chỉ có một con quái vật cầm lên vũ khí chúng ta đi xuống đem nó thủ tiêu phía sau một người vóc dáng to lớn người đàn ông từ dưới ghế ngồi rút ra một cái dài hơn 0 3 m ba m m dao phay l à lớn trương cường bị mù khoe tải ngươi các người thấy nó trên trán có thủy tinh liền sao có thủy tinh quái vật cũng lợi hại chúng ta căn bản không phải đối thủ vũ khí thông thường chém vào trên người nó liền nói giấu cũng không có hàng sau khác một cái bé trai quách vũ kéo một cái bên cạnh cái đó to lớn bé trai thấp giọng nói vậy làm sao bây giờ ở nơi này chờ chết sao trương cường ánh mắt lóe lên tựa hồ muốn đi xuống nhưng nghe đến quách vũ nói sau đó hung hãn cầm trong tay dao phay ném xuống thấp giọng nói mã vĩ lái xe đụng tới đi có thể đụng chết tốt nhất đụng không chết chúng ta cũng có thể chạy nhanh một chút tổng so ở nơi này chờ chết mạnh đi hàng sau tôn lượng đột nhiên nói ồ ý kiến hay mã vĩ cứ làm như vậy đi mấy người sống chết liền đều ở đây bên trong tay n g ư ờ i Hàng sau chương cường ánh mắt sáng lên, bốn mươi từ từ luyện tập kỹ năng mã vi trợn đạp cần ga s uv phát ra một hồi nổ ẩm hướng trước mặt con quái vật kia đụng tới n ổ một cái thân xe chấn động một cái đem con quái vật kia đánh bay suv trước mặt cũng lom xuống vào một cái hố to xem cũng không dám xem con quái vật kia một cái mã vi đem c ầ n ga gắt gao đạp tới cùng suv tốc độ xe lập tức tăng vọt đứng lên lướt qua quái vật thân thể hướng phía trước p h ó n g tới q u ấ t két rát kẹ ít con quái vật kia bị đụng một cái nhất thời giận dữ thấy xe hơi sát bên người mã qua trực tiếp đưa ra móng u ố t hung hãn ở thân xe bên trái nắm một cái bất quá xe hơi tốc độ quá nhanh lướt qua một cái thời gian cũng chỉ là để cho quái vật đem xe hơi bên trái vạch ra mấy đạo kẽ hở cũng không ảnh hưởng xe hơi tốc độ ở phía sau lại theo đuổi một đoạn thời gian nhưng cùng xe hơi giữa khoảng cách nhưng càng ngày càng xa cuối cùng con quái vật kia gào thét một tiếng vung tha truy đuổi hoa thật là lợi hại chúng ta trốn thoát thật là không dám tin tưởng mã vĩ làm xinh đẹp ha ha toàn dựa vào ngươi con quái vật kia không có truy đuổi đến đây đi không truy đuổi đến đây đi hú chết ta trên xe hơi mấy người hết sức phấn khởi hoan hô lại một lần nữa trốn chạy danh giới tử vong nhưng mà cũng không lâu lắm xe hơi bắt đầu lay động trước mặt nắp xe cũng toát ra từng tia khói m ù xe hơi tốc độ bắt đầu hạ xuống thế nào khi tốc độ xe làm sao hạ xuống tôn lượng c a o mày hỏi có phải hay không không d ầ u trong cốp sau còn có một thùng dự bị muốn không muốn cộng thêm không phải thật giống như mới vừa rồi đụng vậy một chút đem xe hơi đụng hư mã vi có chút trần trờ nói kiên trì mấy phút k h í tốc độ xe càng ngày càng chậm cuối cùng rốt cuộc dừng ở ngựa giữa lộ không động đậy nữa làm thế nào xe hơi hư lý mẫn vẻ kiêu ngạo h o à n g sợ hỏi dọc theo con đường này toàn dựa vào nàng mấy người bạn học bảo vệ nếu không nàng chết sớm tại gần hải thành khu chỉ sợ là các người ai biết sửa xe mã v i vẻ kiêu ngạo lúng túng hỏi không có lầm chứ sửa xe cực phẩm xe bay ta sẽ sửa xe có thể đừng tìm ta tôn lượng đỡ hạ ánh mắt lắc đầu nói xuống xe trước đi xem một chút đi món vũ khí cũng cầm xong trương cường đã đem dao phay lại lần nữa cầm ở trong tay hít sâu một hơi đẩy cửa xuống xe cảnh giác nhìn m ộ n phía trương cường thân thể tố chất cường hãn gặp phải nguy hiểm đa số đều là hắn ra mặt ở cái tiểu đội này ngũ trong ủng có rất lớn quyền phát biểu tôn lượng cùng quách vũ cũng đều cầm vũ khí từ phía sau xuống tôn lượng cầm một chi gậy đánh banh quách vũ cầm một đoạn ống thép ống thép một đầu mài vô cùng sắc bén t cái cái mấy người ba n đi tới xe hơi trước bưng nhìn trước mặt đụng hố to chắt lưới nói xe hơi trước bưng thanh bảo vệ bị đụng gãy một đoạn đã sớm không biết bay đi nơi nào k h á c một đoạn treo ở trên xe tạ ra trước trước buồng cơ hội nắp đã biến hình bên trong linh liện nhìn dáng dấp cũng đều làm tổn hại hơn nữa chiếc xe này đã bị hỏng làm thế nào tìm lại một chiếc xe sao mã vĩ gãi đầu một cái nói trước đây không thôn sau không tiệm địa phương tới chỗ nào tìm xe đi t r ư ơ n g cường tóc mày nói ta phải nói bây giờ trọng yếu nhất chính là trước tìm một có thể nơi nghỉ ngơi ta cũng không muốn ở đường xe này lên đợi một lát nữa vạn nhất lại văng ra một con quái vợt chúng ta thì phải đầy đủ treo ở chỗ này đúng vậy chính là trước tìm một chỗ chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi từ trong thành phố trốn ra được còn không có nghỉ ngơi qua đây quách vũ liền vội vàng nói ta thật giống như nhớ trước mặt cách đó không xa có cái làng du lịch chúng ta đi nơi đó xem một chút đi lý mẫn suy nghĩ một hồi chỉ trước mặt nói làng du lịch nơi này còn có làng du lịch tôn l ư ợ n g ngạc nhiên nói dĩ nhiên nơi đó là biển rừng thành phố lớn nhất làng du lịch nơi đó có một cái thật là lớn hồ có thể câu cá t r e o thuyền ta đi nơi đó chơi qua nhiều lần lý mẫn nói mấy người chúng ta liền lý mẫn là người bản xứ nghe nàng không sai ngày hôm nay đi trước cái đó làng du lịch nghỉ ngơi một đêm sau đó ngày mai thương lượng lại đi nơi nào đi mã vi tựa hồ thở phào nhẹ nhõm nói được vậy thì làm như vậy đi lý mẫn ngươi chỉ đường chúng ta đi chỗ đó cái làng du lịch mấy người thương lượng xong sau đó đầu tiên là đem trong xe hơi một vài sự vật cùng nước cũng trên lưng sau đó cầm trong tay vũ khí hướng làng du lịch đi tới lúc này hứa phong đã nắm giữ cái đó do táp đâm thẳng kỹ năng thấy phía trước có một cái hai sao thực lực quái ngư trong tay cầm một cái gì loang lổ trường đao đang ở ven hồ dạo chơi sau lưng của nó đi theo sáu bảy chỉ một sao quái ngư hứa phong muốn thử một chút cái này kỹ năng mới hướng đám này quái ngư đi tới thấy hứa phong đám kia quái ngư nhất thời trở nên hưng phấn thích máu thịt là mỗi một cái quái vật thiên tính chúng gào thét cơ vũ khí trong tay đánh về phía hứa phong đối với những cái kia một sao quái vật hứa phong chẳng qua là đơn giản chém liền đem vậy mấy con một sao quái vật toàn bộ thủ tiêu để lại vậy chỉ hai sao thực lực quái ngư thấy hứa phong như thế dễ dàng liền đem thủ hạ thủ tiêu vậy con quái ngư trong mắt cũng không tự chủ được toát ra cẩn thận thân sắc những cá này yêu quái mặc dù thích máu thịt bị thiên tính trói buộc nhưng lại có không thua với trí tuệ của nhân loại do tắp đâm thẳng hứa phong trực tiếp thi triển kỹ năng hướng hai sao quái ngư phong tới thấy đối phương lại khinh thị mình như vậy hai sao thực lực quái ngư cũng có chút thẹn quá thành giận cơ múa trường đao hướng hứa phong chém tới kích thứ nhất đâm t r ú n g quái ngư cổ tay thứ hai kích tốc độ đột nhiên đổi mau rất nhiều chật đâm t r ú n g quái ngư cổ một đạo máu tươi báo tô bắn ra còn không chờ quái ngư kịp phản ứng thứ ba kích cơ hồ hóa vì một tia chớp chỉ ở quái ngư võng mạc bên trong lưu lại một đạo tàn ảnh liền chính xác đâm vào nó khẩu khí trong sau đó nổ một cái cái này hai sao quái ngư đầu lại giống như dưa hấu toàn bộ nổ bể ra cái này có hai sao thực lực quái ngư lại bị hứa phong trong nháy mắt giết liền một chiêu cũng không có kiên trì nổi nhìn quái ngư thi thể không đầu hứa phong cơ múa trường kiếm vui vẻ cười to đứng lên cực kỳ hưng phấn hứa phong thực lực mặc dù đạt tới hai sao đỉnh cấp nhưng đối với một cái cùng mình ở cùng một tầng thứ hai sao quái ngư mà nói cũng không phải tùy tiện có thể săn giết nhưng bây giờ đối mặt một cái hai sao quái ngư hứa phong lại một chiêu liền đem đối thủ trong nháy mắt giết như vậy thực lực thật là không dám tưởng tượng bây giờ hứa phong coi như là đối với một cái ba sao quái ngư cũng có lòng tin đem đối phương chém chết kỹ năng này quá mạnh mẽ chỉ cần ta luyện tập nhiều hơn thuần thục nắm giữ sau đó hai sao quái thú ở ta trước mặt đem không còn sức đánh trả chút nào thư phong cầm chặt quả đấm tràn đầy lòng tin thầm nói chương bốn mươi mốt gặp nhau đem trùng tinh toàn bộ khu ra sau đó bắt đầu hướng về phía những cá này lạ thi thể thi triển đào được thuật rất nhanh những cá kia lạ thi thể biến thành một ít sinh hoạt nguyên liệu h ứ a phong đem những tài liệu này cất vào một cái đứa nhỏ hai vai trong túi leo lưng cái này hai vai ba lô là ở làng du lịch bên trong tìm được mặc dù không có ba lô giả tưởng mạnh mẽ như vậy có thể coi thường thể tích cùng sức nặng nhưng so với đem tất cả mọi thứ mang theo người hiển nhiên cái này hai vai ba lô muốn thuận lợi rất nhiều lúc này hứa phong đã khẩn cấp muốn t ò n g mệnh vận cửa hàng bên trong mua một cái ba lô giả tưởng không có một cái chữ vật dụng cụ chân thực quá không tiện kiếp trước cho đến năm sao thực lực ta mới có ba lô giả tưởng hơn nữa còn là nhỏ nhất một m ba ở trước đó ta vẫn luôn là dùng tương tự như vậy ba lô hứa phong nhớ lại kiếp trước cố gắng trên trái đất dãy rủa cuộc sống không khỏi khẽ mỉm cười cái này mấy ngày Tử tại Phong lịch ngay làng du c ắ mỗi cây cho cũng mực chỉ có bây này vậy vậy, này tới, rất ít trở mặt thế tới một người. Mỗi ngày Tử một nơi người lại, lại giờ, nơi người. như Phong là ở m đều ngày t ử phong chính là quét sạch trong hầu nghỉ dưỡng q u á i ngư thu thập trùng tình cùng một ít nguyên liệu cuộc sống như thế để cho t ử phong nhớ lại kiếp trước ở làng du lịch cuộc sống lúc ấy cũng là giống như bây giờ ôn hòa trong túi đeo lưng chứa xong hết rồi trở về một chuyến đi hứa phong nhìn một cái xa xa làng du lịch trong lòng thầm nghĩ trước mặt ngay ở phía trước theo con đường này đi tới cuối liền có thể thấy cái đó làng du lịch bất quá nơi đó bây giờ phải có chút người không biết có nguyện ý hay không để cho chúng ta ở một đêm lý mẫn chỉ trước mặt nói sợ cái gì chúng ta mặc dù không đánh lại những quái vật kia nhưng trong tay đều có vũ khí tin bọn họ cũng không dám cầm chúng ta như thế nào trưng ơ cường huy vũ ra tay ở giữa dao phay nói trưng ơ cường vóc người to lớn là bọn họ trong cái tiểu đội này cái đầu tiên hoàn thành trái đất ý chí ban bố săn giết hắc giáp trùng nhiệm vụ hơn nữa hắn còn thân hơn tay chém chết một cái mới vừa sống nhờ đến loài người trên người trùng người vì vậy lá gan rất lớn người bình thường cũng không coi vào đâu thật tốt cùng bọn họ nói đi chẳng qua cho bọn họ ít tiền tốt tôn lượng đỡ hạ ánh mắt có chút sợ hay nói tiền bây giờ tiền còn có một thí dụ trương cường k i n h miệt liết tôn lượng một cái nói bây giờ đã là m ạ n thế trọng yếu nhất chính là thức ăn nước cùng vũ khí trừ phi ngươi nguyện ý đem trên người thức ăn nước uống cho người ta nếu như nếu như chân thực không được vậy thì vậy thì tôn lượng do dự bọn họ mang theo thức ăn cũng không nhiều chỉ có mấy ngày phân lượng nếu như cho người khác sợ rằng phải chết đói được rồi bị nói nói không chừng người ở đó đều chết sạch đây mã vi k h o á t k h o á t tay nói rất nhanh đoàn người đi tới làng du lịch cửa nơi này nơi này làm sao có nhiều như vậy quái vật thi thể tôn lượng sợ sắc mặt trắng bệnh nhìn làng du lịch bên trong nằm mấy cái quái ngư thi thể thấp giọng nói sợ cái gì sợ quái vật cũng chính là tôi làm sao liền thi thể đều sợ không tiền đồ trương cường đá một cái t r ù n g lạ thi thể quay đầu trận mắt nhìn tôn lượng một cái tựa hồ không có ai quách vũ đột nhiên nói chẳng lẽ người nơi này đều bị quái vật giết chết nếu không chúng ta không vào đi vạn và nhất bên trong còn có quái vật làm thế nào lý mẫn có chút khiếp đảm nói sợ cái gì ta đi ở phía trước có quái vật ta một đao chém chết hà án trương cường cầm chặt trong tay dao p h a y lớn tiếng nói dẫn đầu đi vào làng du lịch rất nhanh mấy người đi vào ba tầng lầu nhỏ đi từ từ đến phía trên hoa t ố t nhiều đồ ngươi xem đó là t r ù n g tinh thật là nhiều ả phát tải phát tải trương cường cái đầu tiên đi tới lầu ba một cái phòng vi v lớn bên trong nhìn bảo dương xó xỉnh đống thật cao tựa như núi nhỏ giống vậy quái vật nguyên liệu cùng với nguyên liệu bên cạnh một chồng nhỏ điệp đặt chung một chỗ trung tinh ha <cười> ha cười nói nơi này làm sao có nhiều đồ như vậy à những thứ này đều là trên người quái vật đi nhiều như vậy muốn giết nhiều ít con quái vật à quách vũ kinh ngạc nói ồ、oh, nơi này có một cái súng bắn tỉa các người xem còn là mười à. mã vi thấy thanh kia bị hứa phong ném qua một bên súng bắn tỉa còn có bên cạnh mười mấy phát đạn kinh ngạc nói súng bắn tỉa nơi này là người nào à, lại liền súng đều có những quái vật này nguyên liệu nhất định là bọn họ dùng súng giết chết trên người quái vật lấy được lý mẫn vỗ tay nói vậy vậy những người này đi nơi nào tôn lượng nhìn chung quanh một vòng cũng không có phát hiện bóng người nhất định là bị quái vật giết chết t a n thôi cho nên những thứ này thứ tốt đều là chúng ta ha ha mã v i vui vẻ cười to nói nhiều như vậy trùng tinh à chúng ta nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành đi ha ha trương cường nắm một cái t r ù n g tinh vui vẻ cười to nói một sao t r ù n g tinh nhất định phải giết chết một cái một sao thực lực quái vật trái đất ý chí ban bố cái nhiệm vụ thứ hai đối với người bình thường mà nói chỉ cần giết chết mười con đ ạ t được mười cái một sao trùng tinh là đủ rồi nhưng là bọn họ mấy người này thực lực có hạn cho dù cùng tiến lên cũng không phải một cái một sao thực lực quái vật đối thủ vì vậy nhiệm vụ này bọn họ cũng chưa hoàn thành đúng vậy đúng vậy trước đêm hoàn thành nhiệm vụ rồi h ã y nói ta một mực đang giàu gì nhiệm vụ này đâu đừng nói một tháng coi như một năm ta cũng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ này à, bây giờ tốt lắm nhặt có săn à, ha ha chà chà mấy người hết sức phấn khởi nhìn bên trong bao xương chất thả vật phẩm đột nhiên nghe tới cửa chuyển tới một thanh âm ta muốn là các ngươi liền đem những thứ đó thả lại chỗ cũ a lý mẫn sợ nhảy c ơ n lên mấy người cả người run một cái đều bị sợ hết hồn quay đầu nhìn lại một cái hơn hai mươi tuổi thân cao gầy trong tay cầm một thanh trường kiếm chàng trai đang dựa vào cửa phòng lạnh lùng nhìn bọn họ ngươi ngươi là ai trương cường đem dao phay đưa ngang một cái dẫn đầu đi lên trước hung tận trợn mắt nhìn hứa p h o n g nói bạn nơi này đã bị chúng ta chiếm tất cả mọi thứ là chúng ta ngươi chỉ có một người ta khuyên ngươi đừng loạn đả nghiêng chủ ý đúng vậy tới trước đ ư ợ c trước chúng ta phát hiện trước nơi này mã vi cầm chặt dài chìa khóa mở úc đứng ở trương cường sau lưng nói mấy người kia cũng khiếp đảm đứng ở phía sau hai người cũng không nói chuyện nhìn hứa phong nói lầm bầm các người phát hiện trước ta ở chỗ này cũng ở mười mấy ngày lúc nào biến thành các người phát hiện trước nơi này hơn nữa những thứ đó đều là ta bất chấp nguy hiểm tánh mạng săn giết quái vật lấy được các người lấy vì có thể dễ dàng biến thành các ngươi sao hứa phong khinh thường nhìn bọn họ một cái lạnh lùng nói cút nhanh lên nếu không đem các người giết hết nói xong hứa phong trường kiếm trong tay vung lên x o á t một tiếng trên mặt đất nước ra một đạo sâu đậm dấu vết đem bọn họ mấy cái sợ hết hồn mấy người lẫn nhau xem xem sắc mặt trắng bệnh chương bốn mươi hai chiếc nhẫn chữ vật nhiều đ ồ như vậy một mình ngươi cũng chưa dùng hết coi như đưa chúng ta một ít cũng không sao chứ mã v i nuốt nước miếng một cái nói thực lực đối phương cường hãn nhưng là nhiều đồ như vậy chân thực làm cho lòng người động không nỡ bỏ b u n g tha hứa phong nhìn mấy người một cái tham lam là mỗi người thiền tính có vài người nhưng bởi vì vì tham lam không thấy rõ mình nhà hiện trạng thậm chí liền tánh mạng mình cũng không lo kiếp trước hứa phong thấy quá nhiều quá nhiều hoặc là cút hoặc là chết hứa phong không nhịn được nhìn những thứ này đột nhiên xông tới phải người nếu như không phải là hắn trở lại thả đồ sợ rằng những thứ này cũng biết bị bọn họ lấy đi phải biết những thứ này đều là hứa phong bất chấp nguy hiểm tính mạng ở trong hầu nghỉ dưỡng săn giết quái vật lấy được làm sao có thể tùy tiện liền cho bọn họ phân một phần người tại sao như vậy bây giờ đều là mặt thế mọi người đều là loài người muốn đoàn kết cả lý mẫn ở mã vĩ sau lưng thấp giọng nói đúng vậy đúng vậy người gia nhập đội ngũ chúng ta đi nhiều người lực lượng lớn đúng vậy những thứ này coi như là đoàn thể n g ư ơ i cái nhiệm vụ thứ hai khẳng định đã hoàn thành chúng ta còn cũng chưa hoàn thành đây đúng vậy n g ư ơ i như thế lợi hại giúp chúng ta một tay cũng không việc gì ạ mấy người mồm năm miệng mười vừa nói không chút nào phải đi ý hứa phong mặt tâm trầm không nói hai lời trực tiếp tiến lên một chân đạp đến cái đó đứng ở phía trước nhất cầm dao phay người đàn ông ngực hà trương cường cảm giác mình tựa như bị xe đụng vậy thân thể không tự chủ được bay về phía sau p hứa u máu muốn nếu n ngụm chương cường nằm trên đất, dùng rằng muốn bỏ dậy, nhưng trên mình một chút khí lực cũng không có, làm sao cũng không bỏ dậy nổi.、Cút、nhanh lên, nếu không đi, ngay một một làm tươi đất, chút Cút chết đi đi đi. ra, sao lực có, khí dậy, dậy bỏ bỏ phong lạnh lùng nói, ta đến tiếng, nếu như các người còn chưa đi, vậy thì cũng chưa thì chớ đi, đi. ta ba các vậy mới ộ t hứa phong m vừa kêu một tiếng lý mẫn liền sợ q u á t to một tiếng chạy ra ngoài cửa hứa phong cũng không có cả nàng lẳng lặng nhìn còn lại mấy người đừng chớ động thủ chúng ta chúng ta đi chúng ta lập tức đi ngay mã vĩ liền vội vàng nói cùng quách vũ tôn lượng cùng nhau mấy người đỡ dậy trương cường đi ra ngoài trương cường nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt mang một tia ác độc thần sắc nhưng lại giấu rất kỹ túi đầu ở mấy người nâng đỡ từ từ đi ra ngoài mấy người đi tới lầu một tuy tiện tìm một gian phòng đi vào đem cửa khóa lại mấy người này liền một sao thực lực cũng không có đã tới ở hứa phong trong mắt giống như con kiến hôi vậy chỉ cần bọn họ rời đi cái gian phòng này như vậy hứa phong cũng không ngại bọn họ ở những thứ khác gian phòng cư trú t r ú n g tinh không sai biệt lắm đủ chứ hứa phong từ trong túi đ e o lưng đem hôm nay thu hoạch đổ ra mười mấy cái lõe lên màu trắng lưu quang trùng tinh lăn đi ra một trăm cái t r ù n g tinh thật là muốn chết làm sao một chút tăng lên mười lần hứa phong lắc đầu nói lại đến một lần đã một trăm lẻ bảy cái một sao t r ù n g tinh hơn nữa còn có mười mấy cái hai sao t r ù n g tinh nộp nhiệm vụ hứa phong trong lòng nhẹ giọng nói rất nhanh một trăm cái trùng tinh hóa làm lưu quang biến mất không gặp chúc mừng ngươi ngươi đã hoàn thành trái đất ý chí ban bố cái nhiệm vụ thứ hai tưởng thưởng nhiệm vụ sau này mời kiểm tra và nhận tiếng cơ giới ở vang lên bên hai hứa phong cảm giác lần này thanh âm tựa hồ có chút hưng phấn cũng không biết có phải là ảo giác hay không không chỉ trong chốc lát một quả lóe lên màu vàng sáng bóng chiếc nhẫn xuất hiện ở hứa phong trước mắt chỉ như vậy yên tĩnh trôi lơ lửng ở trong hư không sáng kim cấp chiếc nhẫn hứa phong hơi có chút tuyệt đối nếu như là một thanh trường kiếm là tốt cái này đem hắc thiết cấp trường kiếm chỉ có một sao bây giờ đối phó một ít hai sao thực lực quái vật đã có chút lực bất tòng tâm hứa phong đem chiếc nhẫn cầm ở trong tay nhìn một cái sau đó không khỏi ngây ngẩn chiếc nhẫn chữ vật lại là chiếc nhẫn chữ vật hứa phong gãi đầu một cái suy nghĩ cần một cái tùy thân chữ vật ba lô kết quả nhiệm vụ thì cho một cái chiếc nhẫn chữ vật hơn nữa còn là sáng kim p h ẩ m chiết vận khí này không khỏi có chút quá tốt đi chẳng lẽ nói là vậy một ngàn khí vận tạo nên tác dụng hứa phong gãi đầu một cái kiếp trước hắn cũng không tiếp xúc qua như thế cao lớn lên đồ tự nhiên cũng không hiểu cái này khí vận rốt cuộc có ích lợi gì rốt cuộc làm sao dùng mặc kệ nó dùng trước nói sau hứa phong đem chiếc nhẫn đeo ở tay trái ngón tay lên tên chiếc nhẫn chữ vật loại hình đồ trang sức phẩm cấp sang kim thuộc tính có thể tồn chữ năm mươi m ba vật phẩm vật còn sống không cách nào bỏ vào chiếc nhẫn trang bị điều kiện một sao chú thích tu di nạp giới tử giới tử g i ấ u tu di cái này còn là một quả cái có không gian xếp kỹ thuật chấp nhận chữ vật ngươi lại cũng không cần lo lắng vật phẩm không địa phương đặt